hạ gia chính sự đại sảnh, một đám hạ gia các trưởng lão, lại tổ chức hội nghị. Gia chủ, hôm nay lại có mấy cái thế lực đi vào chúng ta hạ gia, bức bách chúng ta giao ra Long Huyết Đan, cùng với Long Huyết Đan Đan Vương. Gia chủ, lần này hoàng gia học viện đi vào Nhạc Lộc thành chiêu sinh người phụ trách là Tam hoàng tử, dự tính đem Mai kia đến, thành chủ đã hướng chúng ta hạ gia gây áp lực, hạn chúng ta hôm nay giao ra Long Huyết Đan, nếu không, chúng ta hạ gia đem chó gà không tha. Đại trưởng lão còn không có tìm được cái kia phế vật. Hạ gia long âm u mà nói, đại trưởng lão lạnh như băng mà nói, "Gia chủ, tìm hung thú sơn mạch chúng quanh sơn mạch, đều không có thu được, gần đây chúng ta hạ gia đệ tử đụng phải thế lực khác săn giết, mất tích hơn 10 người tinh anh đệ tử. Cái này siêu cấp phế vật, thật sự là hại thảm chúng ta hạ gia. Chắc hẳn phế vật này đã giữ nhiều lợi ích." Cát Diệu Minh từ khi đột phá võ giả cảnh giới, tại Nhạc Lộc thành khoe khoang, tiết lộ về Long huyết đan sự tình, Long huyết đan lai lịch Không chỉ có nhạc lục thành thế lực tinh tưởng, nhạc lục thành bên ngoài thế lực cũng là nhất thanh nghị sự, Lam Tưởng Đế quốc tất cả thế lực lớn trên cơ bản đã biết tin tức này. Phanh. Hạ gia người đang tại nghị sự, đột nhiên một tiếng vang thật lớn theo hạ gia đại viện đại môn truyền đến. Chương 566: Hạ Viêm trở về. Gia chủ không tốt rồi, nhạc sơn tông người đánh vào được. Một gã hạ gia đệ tử vội vã địa xông vào hạ gia nghị sự lại sảnh, báo cáo tình huống, theo sát mà đến một đám người. Tung Hàng Càn Quái vô cùng địa cũng tiến nhập Hạ gia nghị sự đại sảnh. Ha ha. Hạ gia Long ngươi cần nhắc thế nào, rốt cuộc là ngoan ngoãn địa giao giao gia Long huyết đan, còn là chúng ta Nhạc Sơn Tông diện sát Hạ gia đạt được Long huyết đan." Một gã người trẻ tuổi ngang ngược càn rỡ cười to nói. "Nhạc Sơn Tông, đừng khinh người quá đáng." Hạ gia Long lầm u mà nói. "Ta chính là khi dễ ngươi, làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi cắn ta nha." Nhạc Sơn Tông tốc độ thực vui vẻ nha. Muốn nhanh chân đến trước, làm mơ. Long huyết đan nhất định là ta huyết nguyệt phái. Nguyên một đám thế lực theo sát phía sau địa xuất hiện tại Hạ gia, Hạ gia đại viện chung quanh bị nguyên một đám thế lực vây quanh chật như nêm tối. Hạ gia đám đệ tử nhìn xem những, nay xuất hiện Hạ gia người, nguyên một đám phẫn nộ không thôi, hận nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải phế vật kia trộm lấy long huyết đan, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Giạo ra gia long huyết đan, giạo ra gia long huyết đan. Nguyên một đám thế lực thanh âm tại Hạ gia đại viện trên không vang lên. Hạ gia lão tổ đã 10 năm chưa có về nhà tộc rồi, mới vừa gia nhập Nhạc Lục Thành, lập tức cảm giác được Nhạc Lục Thành cùng dị vãng bất đồng. Chẳng lẽ là ly khai Nhạc Lục Thành quá lâu? Hạ gia lão giả nghi ngờ. Nhạc Lục Thành xuất hiện rất nhiều cổ thế lực, trên đường cái gặp được người, tu vi cảnh giới đều so 10 năm trước cũng cao hơn ra một ít, rất nhiều người sắc mặt tràn ngập hưng phấn. Hạ gia lão tổ càng ngày càng tới gần Hạ gia, hạ gia chỗ đường đi người bình thường đã biến mất. Nhạc Lộc Thành là đại quân chính hướng phía hạ gia chỗ địa phương rất nhanh tiến lên. Giao ra Long huyết đan. Không tốt, hạ gia Long huyết đan sự tình bại lộ. Hạ gia lão tổ sắc mặt đại biến. "Vèo, em mở mẹ nó, lại có cao thủ xuất hiện, tại đây lao đầu tối thiểu là võ linh cường giả, thậm chí là vũ vương cấp bậc tồn tại. Hạ gia muốn hỏng bét rồi, Hoài Bích có tội." Nhạc Lộc Thành bản thổ thế lực dấu ở trung quanh, xem tình thế phát triển, về Long huyết đan, bọn hắn loại này hai lứa thế lực Không, có tư cách cư đoạn, trừ phi không muốn sống nữa. Hạ gia lần này cần theo Nhạc Lộc Thành xóa tên. Hạ gia cách đó không xa lầu các ở trong, đang có một đoàn người, nếu như Hạ Viêm ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, cái này người đi đường đúng là Hung thú Sơn mạch gặp được Tiễn Thiên các mấy người. Lần này do bọn hắn phụ trách Tiễn Thiên các tại Nhạc Lộc Thành tuyển nhận đệ tử. Sư huynh, chúng ta thật sự không đi hỗ trợ sao? Thiếu nữ lại dẫn không đành lòng ánh mắt nhìn hướng Hạ gia chỗ địa phương. Sư Minh im lặng điệu lắc đầu, sư muội vừa muốn bên vực kẻ yếu. Trường lao sắp đến nhạc lục thành rồi, chúng ta cũng đừng có phức tạp. Được rồi. Đang tại bức Bạch Hạ gia nguyên một đám thế lực, đột nhiên một cái to thanh âm tại Hạ gia trên không nổ vang. "La ai tại Hạ gia dương oai, cút cho ta." Lan Hạ gia lão tổ thanh âm tại toàn bộ Hạ gia vang lên, võ linh hậu kỳ khí tức không hề giữ lại địa mang tất cả mà ra. Nguyên một đám thế lực dẫn đầu người, trên căn bản là võ linh cấp bậc tổ tại thậm chí có vũ vương cấp bậc tồn tại. Nguyên một đám thế lực nhìn về phía lão giả, trong nội tâm phi thường khó chịu, lại có một cường giả nhúng tay vào được. "Ồ, tình huống không đúng kính." Nguyên một đám thế lực người cảm nhận được tình huống không đúng kính, đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, khí tức trên thân còn đang không ngừng điệu tăng lên chính giữa. "Đột phá, cái này theo võ linh hậu kỳ đột phá đến vũ vương cảnh giới, đây là muốn làm cái gì?" Hạ gia chung quanh nguyên một đám thế lực, ngây dại, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh Vậy mà đột phá tu vi cảnh giới. Hạ gia các trưởng lão ngẩn người, cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm có chút quen thuộc, giống như ở đầu nghe nói qua. Lão tổ, là lão tổ thanh âm, lão tổ trở về. Một gã tên hạ gia người, kinh hỉ điệu nhìn xem cái kia đang tại đột phá thân ảnh, quá hưng phấn, đây là lão tổ, là cái kia mất tích 10 năm lão tổ, lão nhân gia ông ta trở về. Không tốt, lão đầu này là hạ gia lão tổ. Cái gì hạ gia lão bất tử trở về rồi, đang tại đột phá vũ vương cảnh giới. Nhạc lộc thành nổ tung nổi rồi, mất tích 10 năm hạ gia láo tổ lại xuất hiện. Hạ gia đệ tử nghe lệnh, thề sống chết bảo hộ láo tổ đột phá tu vi cảnh giới. Hạ gia đại trưởng láo lớn tiếng địa quát. Vâng. Các vị, hạ gia láo tổ sớm không trở lại, muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác cái lúc này trở về, nhất định không thể để cho hắn đột phá vũ vương. Hồng trưởng láo nói rất đúng. Nguyên một đám thế lực đều không hy vọng hạ gia nhiều ra một cái vũ vương, dùng võ vương tu vi cảnh giới không cách nào bảo hộ hạ gia, chạy trốn còn không có vấn đề, một cái tiềm tử một nơi bí mật gần đó vũ vương, thật sự quá nguy hiểm. Tiểu tử, gia tộc của ngươi giống như có phiền toái. Chính hướng phía Nhạc Lộc Thành mà đến Cổ Thông, Hạ Viêm, Cổ Thông cười cười nói. Hạ Viêm sắc mặt biến đổi nói, lão đại, hạ gia có phiền toái, chẳng lẽ là Long huyết đan sự tình bị Cắt Diệu Minh cùng tiện nhân kia bại lộ. Tiểu tử, chết một lần, đầu cuối cùng là thông suốt. Cổ Thông tán thưởng mà nói. Lão đại Chúng ta nhanh lên." Hạ Viêm sốt ruột mà nói. Đang tại Nguyên một đám thế lực các cường giả chuẩn bị ra tay thời điểm, biến cố lần nữa đã xảy ra. Lượng cổ kinh khủng khí tức, khoảng cách Nhạc Lộc thành càng ngày càng gần, chân thân không có đạt đến, khủng bố khí thế đã đến, Nhạc Lộc thành người, đặc biệt là Nguyên một đám thế lực người, sắc mặt đại biến. Thật là khủng khiếp khí tức. Đây không phải võ linh khí tức, có thể là vũ vương khí thế, thậm chí là võ hoàng khí thế. Không đúng, nhất định là võ hoàng cảnh giới mới có khí thế. Võ hoàng cường giả đã đến, làm sao có thể? Lam Thương Đế quốc võ hoàng cường giả cũng không phải quá nhiều, một cái bản tay cũng có thể đếm đi qua, hiện tại hai cái võ hoàng cường giả đã đến, bọn hắn những, này cướp đoạt long huyết đan tồn tại, cùng long huyết đan không có có bao nhiêu hy vọng. Gáy, gáy. Hai tiếng khủng bố tiếng kêu to âm truyền vào Nhạc Lục Thành. La yêu thú, võ hoàng cấp bậc hung thú, chẳng lẽ thú triều lại bắt đầu? Đang tại Nhạc Lục Thành nguyên một đám người mờ mịt bên trong, Hai cái che khuất bầu trời thân ảnh xuất hiện tại Nhạc Lộc thành bên ngoài, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhạc Lộc trên thành không, lơ lửng tại hạ gia trên không. Nguyên một đám vây công hạ gia người, chăm chăm vào trên không hai cái thân ảnh khổng lồ ngây dại, võ hoàng cấp bậc hung thú, khủng bố khí tức từ phía trên trôi xuống cuốn mã xuống. Càng làm cho nguyên một đám thế lực rung động chính là, che khuất bầu trời hung thú hậu bối phía trên, tồn tại hai nhân loại thân ảnh, võ hoàng cấp bậc hung thú, là nhân loại tọa kỵ, điều này sao có thể? Tiễn thiên các 6 người Nhìn xem che khuất bầu trời hồ bối hai đạo thân ảnh quen thuộc, ngây ngẩn cả người, đây không phải tại rừng nhiệt đối gặp được hai người sao? Bọn hắn như thế nào xuất hiện? Hơn nữa, võ hoàng cấp bậc hung thú, Cam Nguyện Thành là tọa kỵ của bọn hắn. Không có khả năng, điều này sao có thể? La tên hôn đản kia, đáng giận hôn đản. Trừ các nhược Lam chứng kiến cái này thân ảnh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hạ gia lão tổ, cái lúc này cũng đột phá xong rồi. La ai tại Hạ gia dương oai, không muốn chết cho tiểu gia lăn. Lan. Chương 567: Tiến hóa hoàn tất. Hạ Viêm to thanh âm tại toàn bộ nhạc lục thành vang lên, bảo khố nhạc lục thành bên ngoài địa phương. "Hạ Viêm, là Hạ Viêm, là cái kia phế vật. Làm sao có thể?" "Không có khả năng." Tà hoa mắt. Hạ Viêm thân ảnh chậm rãi từ trên cao rơi xuống, trên người khủng bố khí thế mang tất cả mã da, áp hướng những cái kia vây công hạ gia nguyên một đám thế lực. Hạ gia người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà chầm chậm vào cái kia quen thuộc lại lộ ra lạ lẫm thân ảnh, cái này thân ảnh thật sự là cái kia siêu cấp phế vật, vài chục năm rồi, y nguyên ở vào rèn thể một đoạn. Chẳng lẽ hắn một mực đều tại ẩn tàng, cái này cũng quá vô danh. Hoặc là, hắn là ăn hết long huyết đan mới có khủng bố như vậy tu vi cảnh giới. Nguyên một đám hạ gia người đầy trong đầu nghi hoặc. Hạ gia lão tổ đột phá hoàn tất, nhìn xem thiên không hai cái che khuất bầu trời loài chim bay hung thú, ngẩn người, cái này hai cái loài chim bay hung thú, hắn có chút quen thuộc không phải là hung thú sơn mạch hoạch tâm bá chủ sao? Hạ Viêm, là cái kia hạ gia người, trộm lấy Long huyết đan hạ gia người, hắn không phải phế vật sao? Nguyên một đám thế lực ngậm bực điệu nhìn xem đạo thân ảnh kia, từ trên người Hạ Viêm khí tức đến xem, Khang luận võ vương cấp cái khác tồn tại, so với bình thường vũ vương cấp bậc đều muốn cường hãn. Chẳng lẽ Long huyết đan tác dụng lớn như vậy? Nguyên một đám thế lực lửa nóng điệu chầm chậm vào đạo thân ảnh kia, Long huyết đan có thể đem một cái siêu cấp phế vật trở thành kinh thiên địch thiên tài. Hạ Viêm nổi giận, những này vây công hạ gia thế lực, y nguyên thờ ơ, từng đạo tràn ngập tham lam mục tiêu tập trung tại trên người của hắn, hắn đã trở thành bọn hắn con mồi. "Chần." "Của tôi nét tầm ầm." Hạ Viêm trên người lại đi tuôn ra khủng bố khí thế, đây là sát khí, sát khí bên trong hỗn tạp sát khí, nồng đậm sát khí tràn ngập ra đến. Nguyên một đám thế lực người, lại làm một phép, Hạ Viêm trên người sát khí quá kinh khủng, so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn cung bố, đại ma đầu cấp bậc tồn tại cũng không nhất định có như vậy sát khí, đến cùng bao nhiêu sinh linh đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Cho các ngươi mười tức ly khai, không muốn rời đi vĩnh viễn ở tại chỗ này. Hạ Viêm lạnh như băng mà nói. Cổ Thông lắc đầu nói, "Tiểu tử, ngươi hay là quá thiện lương rồi, những người này đều khi dễ sơn muốn rồi, giết chết bao nhiêu hạ gia hoa hoa thảo thảo, bao nhiêu tiểu cường ca treo tại trong tay của bọn hắn, cho cái gì mười tức, một hơi cũng không thể cho bọn hắn." "Lão đại, ta sai rồi." Hạ Viêm vội vàng thừa nhận sai lầm. "Giết, giết." Vèo, vèo. Hạ Viêm thân ảnh như là ảo ảnh tựa như xuất hiện tại Hạ Gia Nguyên một đám địa phương, từng đạo thân ảnh bị Hạ Viêm đánh bại, dẫm bạo, huyết nhục tại Hạ Gia Mạn Thiên Phi Vũ, bay đầy trời, đây là huyết cùng thịt thịnh yến. Hạ Gia bên ngoài vây công nhân viên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hạ Gia tình huống, đặc biệt là Hạ Viêm, còn có chính lơ lửng Hạ Gia trên không người trẻ tuổi. Tên kia người trẻ tuổi Đang tại từng ngụm từng ngụm địa ăn lấy thịt nướng, thỏa mãn địa nhìn phía dưới Hạ Viêm biểu diễn. "Oẹ, oẹ." Nôn mửa thanh âm không ngừng mà truyền đến. Hạ gia người, lần nữa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ bay lượn trời, huyết nhục bên trong Hạ Viêm, đây là cái kia phế vật sao? Như thế nào cảm giác đây là đại ma đầu, siêu cấp cái kia đại ma đầu? Hạ gia người, vừa ý không vẫn còn đặc biệt á nan nhiều thân ảnh, đây là Hạ Viêm mang về người, hắn đến cùng là người nào? Hạ gia lão tổ nhiệt tình điệu nhìn xem không trung thân ảnh, lớn tiếng mà nói, Hoang Ninh tiền bối đi vào Hạ gia làm khách, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian dùng chúng ta Hạ gia nhất long trọng phương thức, mở tiệc chiêu đãi tiền bối. Lão tổ, ngài nhận thức cái kia tiền bối. Tốc độ nhanh điệm, phế vật nhiều như vậy làm gì vậy? Hạ gia lão tổ lớn tiếng địa quát, nguyên một đám hạ gia đệ tử mở ép, đây là cái gì tình huống? Hạ Viêm cường đại không phải ăn hết long huyết đan? Chẳng lẽ cùng cái kia thần bí người trẻ tuổi có quan hệ? A, quá huyết tinh rồi, tên huấn đạn kia lại cường đại rồi. Trư Cát Nhược Lam ngạc nhiên mà nói, Tiên Thiên các mấy người cũng bó tay rồi, gặp được Hạ Viêm thời điểm, đang cùng một đám đại vũ sư hung thú solo, khi đó vẫn còn chạy trốn. Lần nữa nhìn thấy hắn, Vũ Vương cấp bậc tồn tại, tại trong tay của hắn không hề phản kháng, bị đánh trở thành huyết cùng thịnh, khủng bố, quá kinh khủng. Quả nhiên, không nhân tính người mới có thể ngắn ngủn điệu dẹt dỗ khủng bố như thế tồn tại. Tiễn Thiên các vài tên đệ tử trong nội tâm cảm thán mà nói, Hạ Viêm có thể trong khoảng thời gian ngắn, cường đại như thế, nhất định cùng cái kia thần bí người trẻ tuổi có quan hệ. Vũ Thần mới có tư cách trở thành thần bí người trẻ tuổi nỗ buộc, bọn hắn có chút đã tin tưởng, không đến 10 ngày bồi dưỡng được đột nhiên khủng bố tồn tại, dùng tốc độ như vậy, không đến 1 năm Hạ Viêm thật đúng là có hy vọng trở thành vũ thần tồn tại. Gần cây 1 năm thời gian, Theo một cái siêu cấp phế vật trở thành vũ thần. Tiên Thiên các mấy người im lặng, triệt để bó tay rồi, tên hôn đản này như thế nào có vận khí tốt như vậy, nguyên một đám nghĩ cách theo trong đầu của bọn hắn xung ra, kể cả trừ Cát Nhược Lam. Cái kia chính là trở thành thần bí tiền bối nô bộc. Tiên Thiên các vài tên đệ tử nhìn nhau vài lần, tất cả mọi người đã minh bạch. Chạy, tranh thủ thời gian chạy. A, cứu Mạc Nha. Tiêu Dên thanh âm không ngừng mà theo hạ gia truyền ra. Nhạc Lộc thành thành chủ chính dẫn đầu đại quân vòng vây Hạ gia, Hạ gia giờ này khắc này phát sinh tình huống, hắn rõ ràng địa nhìn ở trong mắt, sắc mặt không tiếp tục uy nghiêm sắc mặt, là tái nhợt vô lực sắc mặt. "Thành, thành chủ, chúng ta là hay không tiếp tục vây khốn Hạ gia?" Vây khốn quặng lông tuyến, tranh thủ thời gian rút lui, rút lui trích lời thành thành chủ giống to mà nói. "Hạ gia chuyện đã xảy ra, rung động Nhạc Lộc thành tất cả mọi người, theo phát sinh từ đầu đến cuối xem ra, cái này cũng quá hĩ cái tính." Lão đại Vừa vận 20 giây, Hạ Viêm đã giải quyết hạ gia ở trong nguyên một đám thế lực. Cổ Thông lắc đầu nói, thất bại, 20 giây, vây khốn hạ gia người, đã vô ảnh vô tung. Giết, giết. Hạ Viêm không nói hai lời, chạy ra khỏi hạ gia. Cổ Thông lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiểu tử này không tệ. Hạ gia tất cả mọi người, nhìn xem máu chảy thành sông hạ gia, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt vô cùng, đây không phải hung thú huyết cùng thịt, cái này là nhân loại huyết cùng thịt. Toàn bộ nhân loại đều bị Hạ Viêm cho đánh bại. Hạ Viêm lại bắt đầu hắn giết chóc hành trình, tại Nhạc Lộc Thành Đại Khai Sắc giới, đầu tiên, thẳng hướng phụ thành chủ, sở hữu tất cả địch nhân phải toàn bộ bị diệt. Địa cầu Hồ Lô thôn. Cổ Thông bản thể thân ảnh xuất hiện tại Hồ Lô thôn phía dưới căn cứ. Nghị Hóa, Tiểu Mao Lư, Long Truyền Kinh Hỉ Điệu nhìn về phía Cổ Thông nói, "La bạn, chúng ta suy diễn xong rồi." Trải qua lần này cộng đồng thăng cấp, Nghị Hóa, Tiểu Mao Lư cùng Long Truyền thăng cấp hoàn tất. Bọn hắn buồn nguyên tiểu cây đã trưởng thành là đại thụ, độ cao đã vượt qua trăm mét, đạt đến 366 mét. Giống như đã đến nào đó cực hạn, rất khó tiếp tục phát triển. Các ngươi đều có cái gì cải biến? Cổ Thông tò mò nói. Nhị hóa, tiểu Mao Lư cùng Long Tuyển, bọn hắn cải biến, mới được là cổ Thông chuyện quan tâm nhất tình. "Lão bản, ta trước tiên là nói về." Tiểu Mao Lư hưng phấn vô cùng mà nói. "Tiểu Mao Lư tiến hóa là tốc độ là chậm nhất, không chỉ có vượt qua nhị hóa cùng Long Tuyển." Còn cùng một chỗ cộng đồng tiến hóa, cảm giác này quá mỹ diệu. Tiểu Mao Lư, vậy thì do ngươi nói trước đi nói. Cổ Thông gật đầu nói. Chương 568, yêu mễ vay móc chủng. Lão bản, tại đây quá nhỏ rồi, đến thế giới A. Tiểu Mao Lư mang theo vẻ khoang ngứa khi nói. Thế giới của ngươi? Cổ Thông nghi ngờ. Lão bản, ngươi tiến vào sẽ biết. Tiểu Mao Lư dương dương đáp ý mà nói. Bèo. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại một cái rộng lớn không gian ở trong. Cái không gian này phi thường đại, đến cùng có bao nhiêu, cổ thông tinh thần lực hoàn toàn không cách nào bao trùm, cần thông qua tiểu Mao Lư mới có thể đi vào đi toàn diện bao trùm. Lão bản, thế nào, có phải hay không phi thường đại? Tiểu Mao Lư kinh hỉ vô cùng mà nói. Cái này hình như là bản nguyên đại thụ không gian. Cổ thông nói. Tiểu Mao Lư nói, "Ừ, ừ." Lão bản, ngươi coi được. Tiểu Mao Lư đột nhiên cho cổ thông một cái thần bí dáng tươi cười nói. "Nghị hóa, long truyền lắc đầu." cùng bọn họ cùng một chỗ tiến hóa, tiểu mao lư có thay đổi gì, bọn hắn rất rõ. Dịch lớn vô hạn không gian ở trong, đột nhiên có vô số thứ đổ vật xung ra, từng chiếc từng chiếc khổng lồ vô cùng vũ trụ chiến hạm hiện ra tại trong hư không. Cổ thông ngơ ngác nhìn, đây là pháp tắc, không chỉ có một loại pháp tắc, có phần đông pháp tắc tồn tại, hiện ra tại cổ thông trước mắt vũ trụ chiến hạm, ít nhất hơn vạn chiếc, số lượng còn đang không ngừng điệu ra tăng bên trong. Tiểu mao lư cách dùng tất thì diễn biến ra từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm. Đây không phải ảo giác. Đó là đương nhiên, những nay vũ trụ chiến hạm đều là chân thật tồn tại, so nhị hóa lao đại trước khi sản xuất ra vũ trụ chiến hạm muốn nhiều bức nhiều hơn, cái gì ký sinh hảo, tại của ta vũ trụ chiến hạm trước mặt nhược phát nổ. Chỉ cần cho ta một cái điểm tựa, ta có thể đỉnh phong toàn bộ vũ trụ. Tiểu Mao lương nưu bức hò hét mà nói. Tại tiểu Mao lưu thao thao bất tuyệt địa giới thiệu bên trong, cổ thông tiến vào một chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong, cái này chiếc vũ trụ chiến hạm lớn nhỏ là ký sinh hào loại hình vũ trụ chiến hạm gấp 3 tạ hữu. Tiểu Mao Lư, ngươi những này vũ trụ chiến hạm đều có nào công năng? Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Tiểu Mao Lư dương dương đắc ý mà nói, lão bản công năng thật sự nhiều lắm, ta cử động ra một ít cấp lực công năng. Phân thân công năng. Vèo. Vèo. Khung lô vũ trụ chiến hạm rất nhanh địa phân giải trở thành ước chừng 300 chiếc tạ hữu vũ trụ chiến hạm, mỗi chiếc vũ trụ chiến hạm lớn nhỏ giống như đúc, hiện ra tại trong hư không trong nháy mắt 300 chiếc vũ trụ chiến hạm lại hợp lại với nhau, ngay sau đó lại tách ra. Tự tạo công năng. 300 chiếc vũ trụ chiến hạm, 299 chiếc đều nổ tung, còn sót lại 1 chiếc hiện ra tại trong hư không. Cổ thông im lặng mà nói, "Tiểu Mao Lư, ngươi cái này muốn gọi công năng, tự tạo công năng nguyên thủy văn minh mình cũng khả dĩ sản xuất ra." "Lão bản, đừng nóng vội, tự tạo công năng chỉ là chân đệm." Tiểu Mao Lư thần thần bí bí mà nói. Trong hư không đột nhiên xuất hiện đại lượng tài nguyên đủ loại tài nguyên, tại pháp tắc diễn biến phía dưới, vũ trụ chiến hạm cần tài nguyên đều hiện ra đi ra. Còn sót lại một chiếc vũ trụ chiến hạm, biến thân rồi, hóa là siêu cấp máy móc cự thú, một ngụm nuốt vào sở hữu tất cả tài nguyên, nguyên một đám quả trứng khổng lồ theo máy móc cự thú phía sau cái mông sinh hạ đến. Những này máy móc quả trứng khổng lồ, trong nháy mắt biến thành từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm. Tiểu Mao Lương Nưu bước hò hét mà nói, "Lão bản, chỉ có cho ta tài nguyên." Ta có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo vô số vũ trụ chiến hạng." Cổ Thông có chút ghét bỏ mà nói, "Tiểu Mao Lư, loại công năng này cũng không phải quá cường hãn, ta cũng có thể làm ra đến." Tiểu Mao Lư ngạc nhiên mà nói, "Lão bản, ngài cũng có thể?" Tiểu Mao Lư trong nội tâm nói thầm, xem ra muốn lộ ra chính thức kỹ thuật, Tiểu Mao Lư lẩm bẩm, "Lão bản, ngài coi được rồi, là thời điểm biểu diễn chính thức kỹ thuật." "Còn có." Cổ Thông nói. "Đó là đương nhiên." Dũng lớn vô hạn không gian ở trong Sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm đảo mắt biến mất không còn một mảnh, có một một yêu mệ máy móc trùng xuất hiện. Tài Nguyên Tại Pháp tác diễn biên phía dưới, xuất hiện lần nữa rồi, yêu mệ máy móc trùng xuất hiện tại Tài Nguyên trước mặt, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Tài Nguyên, cắn nuốt Tài Nguyên bên trong, yêu mệ lớn nhỏ máy móc trùng dần dần điệu tăng nhiều. Tạo thành máy móc bảy càng ngày càng nhiều, máy móc trùng càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, một cái lớn nhỏ cỡ năm tay vũ trụ chiến hạm thành hình rồi. Vũ trụ chiến hạm còn đang không ngừng địa cường tráng tại trung tâm, càng lúc càng lớn. Tiểu Mao Lư Dương Dương đắc ý mà nói, "Lão bản, như thế nào đây? Cái này có phải là thật hay không chính kỹ thuật, chỉ cần hướng ra phía ngoài giới đại vũ trụ đưa lên như vậy máy móc trùng, có thể tạo nên vô số vũ trụ chiến hạm." Cổ thông sững sờ địa trầm trầm vào, đã có như vậy máy móc trùng tồn tại, còn cần chế tạo cái gì máy móc trung tâm, vũ trụ chiến hạm sản xuất trung tâm, các loại vũ khí sản xuất trung tâm, cùng với đủ loại nơi sản sinh? Chỉ cần hướng rộng lớn vô hạn vũ trụ tinh nhảy dù phóng những Này máy móc trùng, khai thác lợi dụng tài nguyên, chế tạo vũ trụ chiến hạm rất đơn giản Ngư bức, quá ngư bức rồi, tiểu mau lư, ngươi tổng nói tiến hóa ra như dạng đồ vật Cổ thông thỏa mãn vô cùng mà nói Tiểu mau lư tiến hóa ra chức năng này, quá ngư bức rồi, đã có như vậy máy móc trùng Sau này bạo binh rất đơn, đơn giản Tiểu mau lư dương dương đắc ý nhìn xem cổ thông tiếp tục nói Lão bản Từng cái yêu mệ máy móc trùng tương đương với của ta một cái phân thân, tại từng cái yêu mệ lớn nhỏ máy móc trùng ở trong, kèm theo bên trong không gian, yêu mệ máy móc lớn nhỏ bên trong không gian khả dĩ tổ hợp cùng một chỗ, hình thành càng lớn không gian, yêu mệ máy móc trùng càng nhiều, tạo thành đi ra đồ vật vượt là cường hãn. Đương nhiên, cũng không phải gần kề một cái máy móc trùng không đủ cường hãn, dù cho pháp tắc cấp bậc cường giả cũng không cách nào phát hiện yêu mệ máy móc trùng tồn tại, máy móc trùng ẩn nấp tính phi thường tốt. Cổ ẩn thân pháp tác ra nhược, phát hiện nó quá khó khăn. Máy móc trùng cũng không phải tuyệt đối cường hãn, nó cũng có chí mạng quyết điểm, gần như một cái máy móc trùng cường độ, so sánh nghiếu đất, sử dụng so pháp tác rất cao lực lượng, thế giới chi lực, khả dĩ lập tức phá hủy máy móc trùng. Tiểu Mao Lư thao thao bất tuyệt nói lấy yêu mễ máy móc trùng tình huống. Cổ thông trước khi thì có dự cảm, nhị hóa, tiểu Mao Lư cùng lòng chuyển tiến hóa hoàn tất về sau, nhất định có kinh thiên động địa biến hóa, tiểu Mao Lư điểm ấy biến hóa lại để cho Cổ Thông đối với Tiểu Mao Lư dựa mắt mà nhìn. Trước khi bố cục lại phải cải biến, Cổ Thông nội tâm cảm thán nói, thật sự là kế hoạch cặn không nổi biến hóa, lại phải lần nữa điều chỉnh bố cục. Cổ Thông hiểu được Tiểu Mao Lư toàn bộ công năng, ánh mắt chuyển hướng về phía Nghị Hóa. "Nghị Hóa, đến nói một chút ngươi cải biến a." Cổ Thông nói. "Lão bản, ta cùng với Tiểu Mao Lư so sánh như, nàng có được công năng, ta đều có, trải qua lần này tiến hóa, ta lớn nhất công năng tựu là tính toán." cũng có thể nói là lời tiên đoán A. Ta khả dĩ căn cứ không chế tình báo, dự đoán tương lai 500 năm ở trong 80% tình huống. Một ngàn năm ở trong 50% tình huống, một vạn năm ở trong 1% tình huống, thế giới càng lâu chuẩn sắc tính càng thấp. Nếu như láo bản muốn suy diễn mặt khác, ví dụ như công pháp, loại này đối với ta mà nói, hoàn toàn không có gì tính khiêu chiến, quá đổ chơi cho con nít. Dự đoán là thứ nhất, còn có ta nghiên cứu phát minh thuật tiện, tự nhiên là nghịch thiên vô cùng. Lao bản muốn sáng tạo ra, tạo ra cái gì đó, chỉ cần miêu tả, ta có thể làm ra đến. Trưng 569, màu đỏ tím tinh thể. Ngoại trừ những, này, ta bản thân lực lượng cũng phi thường khủng bố, trải qua của ta suy diễn, tiến vào pháp tắc cảnh giới mới xem như vũ trụ cứng, giả, tại pháp tắc phía trên, nhưng thật ra là thế giới chi lực. Căn cứ nhị hóa miêu tả, cổ thông đối với vũ trụ lực lượng lại có rõ ràng rất hiểu rõ, pháp tắc chi lực cũng không phải cường hắn nhất. Pháp tắc phía trên có thế giới chi lực tồn tại. Trong vũ trụ cường đại sinh linh, tụ tập hai loại pháp tắc chi lực dung hợp cùng một chỗ, là yếu nhất thế giới chi lực, pháp tắc chi lực tụ tập càng nhiều, đại biểu thế giới chi lực vượt vì cái gì cường hãn? Thế giới chi lực cường hãn trình độ, xem chính là pháp tắc bao nhiêu loại. Thế giới chi lực phía trên, tự nhiên có càng thêm cường hãn tồn tại, đây là quy tắc chi lực, quy tắc chi lực chính là vũ trụ tạo thành bộ phận, quy tắc chi lực phía trên tiểu là vũ trụ chi lực. Hai loại quy tắc chi lực tạo thành vũ trụ chi lực. Vũ trụ chi lực gần sát bổn nguyên chi lực tồn tại. Long Truyền, ngươi lần này tiến hóa có cái gì cải biến? Cụ thông ánh mắt chuyển dời đến Long Truyền trên người. "Lão bản, của ta tiến hóa cùng vạn vật có quan hệ, trong cơ thể đã có được một cái khổng lồ thế giới, cái thế giới này đã diễn biến ra vạn vật rồi, ngươi cùng đi theo ta." Bèo, bèo, bèo. Cụ thông thân ảnh xuất hiện tại Long Truyền thế giới ở trong một cái rộng lớn đại lục hiện ra tại cổ thông trước mắt, ngoại trừ cái này khối đại lục bên ngoài, đại lục bên ngoài còn có một cái tinh hệ. Nhìn xem xanh um tươi tốt thế giới, cổ thông ngẩn người, cái này rộng lớn đại lục thế giới cùng Vân Hải giới không sai biệt lắm lại, có rừng, rộng, có biển cả, còn có sống linh tồn tại. Long Truyền, những này là chân thật thái mạ. Cổ thông nghi hoặc nói. Cổ thông trong cơ thể 1080 cái huyết hải không gian cũng bắt đầu diễn biến vạn vật rồi. Cái này vạn vật bất kể thế nào diễn biến, đều thuộc về thân thể một bộ phận." Long Truyền cười cười nói, "Đương nhiên, những này sinh linh cùng vạn giới tánh mạng không có gì khác nhau, tại thế giới này ở trong, ta khả dĩ khống chế bất cứ chuyện gì, kể cả thế giới sinh ra đời, cũng bị diệt." Long Truyền nói xong, tại cổ thông trước mắt đã bắt đầu biểu diễn, toàn bộ thế giới rất nhanh biến hóa, thời gian trôi qua phi thường nhanh, trong nháy mắt, thế giới ở trong sinh ra đời nguyên một đám văn minh. Văn minh tồn tại đã tạo thành thế giới biến ảo đa đoan, cuối cùng nhất thế giới không cách nào dung nạp số những. Nay Văn Minh, toàn bộ thế giới đi về hướng sụp đổ, vạn vật đều diệt, hóa thành tro tro. Tại Long truyền dưới sự khống chế, vạn vật lại bắt đầu sinh ra đời, sinh linh lại đang đại địa phía trên sinh sôi nảy nở. Mà bắt đầu, Cổ Thông ngơ ngác nhìn, Long truyền cường hãn trình độ đã vượt qua cổ thông tưởng tượng, nhị hóa, tiểu mao lư cùng Long truyền so với, Long truyền là ba người bọn hắn bên trong nhất cường hãn bao nhiêu tồn tại. Cổ thông chứng kiến cái gì là thế giới chí lực, thế giới chi lực cường hãn trình độ, viễn siêu pháp tắc chi lực. "Lão bản, ngoại trừ thể nội thế giới, ta còn có thể khống chế không gian thế giới biến hóa, tuy nhiên không cách nào làm được thể nội thế giới như vậy, vẫn là có thể làm được một phần vạn." Long truyền tiểu ý mà nói. Long truyền nói như vậy, ngươi khả dĩ trong nháy mắt đem địa cầu cùng Thái Dương hệ ký sinh xong rồi." Cổ thông kinh ngạc mà nói. Long truyền gật đầu nói, "Đúng vậy, bất quá địa cầu trung tâm không biết cùng sát" Cần ký sinh mới hiểu được. "Tốt, rất tốt, địa cầu cũng là thời điểm toàn diện tiến hành tiến hóa." Cổ Thông cười to nói. "Nghị hóa, tiểu mao lưa cùng long truyền tiến hóa hoàn tất, Cổ Thông không thể không một lần nữa quy hoạch địa cầu phát triển, sự biến hóa này cần điều chỉnh toàn bộ địa cầu phát triển." "Lão bản, pháp tắc cấp bậc tồn tại phía trên là cấp thế giới tồn tại, long truyền bởi vì tiến hóa đặc thu tính, hắn đã xem như cấp thế giới cường giả." Nghị hóa bổ sung mà nói. Cổ Thông thỏa mãn vô cùng. Nó như vậy Long Truyền so viêm tổ càng thêm cứng hãn. Thật tốt quá. Lão bản, địa cầu đã ký sinh xong rồi. Long Truyền hoàn thành đối với địa cầu toàn diện ký sinh. Địa cầu Hạch Tâm Cục Sắt là tình huống như thế nào? Cổ Thông không thể chờ đợi được mà nói. Vấn đề này mới được là Cổ Thông quan tâm trọng điểm, cái này cục sắt, phảng phất tựu là bom hẹn giờ, Cổ Thông không thể không sớm chút giải quyết cái này nguy hiểm. Địa cầu thế nhưng mà đại bản doanh tồn tại. Lão bản, trải qua nghiên cứu của chúng ta, Cấu thành cục sắt tài liệu không phải quy tắc chi lực, là so quy tắc chi lực càng thêm cường hãn vũ trụ chi lực, thuộc về cấp vũ trụ những vật khác. Trước mắt dùng năng lực của ta, còn không cách nào đối với cái này cục sắt tiến hành ký sinh. Long Truyền Bất Đắc Dĩ nói. Cổ Thông thở dài, quả nhiên vẫn chưa được. Bèo. Cổ Thông thân ảnh ra hiện tại địa cầu hoạch tâm ở trong, đã mấy cức cái này cục sắt, lẩm bẩm, con nhỏ ngươi, ngươi đến cùng là vật gì? Ồ. Không đúng. Đột nhiên Cổ Thông đang cùng cục sắt tiếp xúc thời điểm, cảm giác cục sắt có chút biến hóa, biến hóa này phi thường rất nhỏ, cổ Thông kích động vuốt ve tại cục sắt phía trên. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt rồi, một loại cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt. Đói khát, lại là loại cảm giác này, trước khi tại sao không có loại cảm giác này ba? Cổ Thông nghi hoặc không thôi, trước khi cũng cùng cục sắt có thần bí không biết cục sắt có thân mật tiếp xúc, hào không cái gì đói khát cảm giác. Chẳng lẽ là tu vi của ta cảnh giới tăng lên, không đúng nha. Cái này là linh hồn bổn nguyên biến hóa, cùng bản thân tu vi cảnh giới giống như không có quan hệ. Cổ thông lẩm bẩm. Cổ thông nuốt ve tại cục sắt phía trên, đói khát cảm giác dần dần điệu tăng cường bên trong, tốt như chính mình cùng cục sắt đã có cái gì liên hệ rồi. Em mợ mẹ nó, vừa muốn đã đến. Đột nhiên, cổ thông cảm giác mi tâm đau đớn một chút, trong óc bổn nguyên hình cầu bắn ra một đạo hỗn độn sắc năng lượng trụ chiếu xạ tại không biết cục sắt phía trên, cái này đạo năng lượng trụ là thực chất tính, hình như là thể rắn. Giống như có một thứ gì cắm ở cổ thông đầu ở trong, cùng cục sắt liên hệ lại với nhau. Đong đong đong. Nổ vang thanh âm tại cổ thông trong đầu vang lên, cổ thông ý thức theo đắm chìm tại bổn nguyên hình cầu ở trong. Có cái gì tiến vào bổn nguyên hình cầu? Cổ thông nhìn thấy có màu đỏ tím không biết chất lỏng, điên cuồng mà tràn vào trong óc, tốc độ mau kinh người, bổn nguyên hình cầu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, điên cuồng mà thôn phệ màu đỏ tím không biết chất lỏng. "Nè, đây là cái gì tình huống?" Như thế nào cảm giác cái này cục sắt nhưng thật ra là trái trứng ba. Màu đỏ tím không biết chất lỏng, cảm giác là cái gì sinh linh huyết dịch, tràn ngập chí cao vô thượng khí tức, tại hỗn độn sắp năng lượng tiêu hao phía dưới, trong nháy mắt đã mất đi chí cao vô thượng khí tức. Cổ Thông lẩm bẩm, cái này cục sắt nguyên lai không phải là cái nào đó vũ trụ sinh linh trứng, còn không có có ấp trứng đi ra, hoặc là cái nào đó cấp vũ trụ đứng sinh linh ngủ say địa phương. Buồn nguyên hình cầu, vật này Cổ Thông cũng có nhất định được hiểu rõ. Nó cái hấp thu thượng bổn nguyên đồ vật, bổn nguyên hàm lượng rất cao đồ vật, đều là hắn thôn phệ phàm vi. Ầm ầm. Gỉ dấu vết, tích, loang lỗ cục sắc mặt ngoài rốt cục may mắn biến hóa, nguyên lai gỉ dấu vết, tích, loang lỗ mặt ngoài biến mất, hiện ra tại cổ thông trước mắt chính là màu đỏ tím tinh thể. Cổ thông ngạc nhiên mà nói, cái này chính là cục sắt sao? Con mẹ nó, cái này màu đỏ tím tinh thể đến cùng là vật gì? Như thế nào cảm giác là một khối cực lớn màu đỏ tím hồ phách. Chương 570 Bùn Nguyên Hình cầu biến đổi lớn. Cổ Thông cảm giác Bùn Nguyên Hình cầu đối với hấp thu tốc độ không hài lòng, tăng lớn đối với màu đỏ tím hình cầu hấp thu tốc độ, màu đỏ tím chất lỏng chảy vào Bùn Nguyên Hình cầu tốc độ, lại một lần nữa gia tăng lên. Một ngày sau đó, Cổ Thông tại địa cầu hoạch tâm ngây người thời gian một ngày, Bùn Nguyên Hình cầu mỗi qua trong chốc lát, nhất định tăng lớn đối với màu đỏ tím tinh thể hấp thu. Đột nhiên, Bùn Nguyên Hình cầu đã xảy ra chấn động, chấn động thập phần mãnh liệt. Cổ Thông ngạc nhiên phát hiện Một mực không có phát sinh biến hóa buồn nguyên hình cầu, rốt cục đã sẻ ra nguyên bản, thể tích rõ ràng còn là rất nhỏ, không lô thể tích bắt đầu thu nhỏ lại, bên trong không gian lại không có giảm bớt. Ngược lại theo mỗi lần chấn động, không ngừng mà cường tráng tại trung tâm. Tại biến hóa như thế bên trong, buồn nguyên chi cây đã ở phát sinh biến hóa, đã bắt đầu phát triển. Cổ Thông ngơ ngác nhìn biến hóa này, thần bí không biết cục sắt cho buồn nguyên hình cầu đã sẻ ra to lớn như thế biến hóa. Nương theo lấy buồn nguyên hình cầu biến hóa, Không bố hấp lực lần nữa phát sinh biến hóa. Bốn nguyên hình cầu chấn động một lần, đối với màu đỏ tím tinh thể hấp lực tiểu tăng lớn và lần, tại bốn nguyên hình cầu khủng bố hấp lực phía dưới, địa cầu hạch tâm cục sát, rốt cục phát sinh biến hóa, đã bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Theo thời gian trôi qua, đã từng cực lớn vô cùng bốn nguyên hình cầu, càng ngày càng nhỏ. Thang đến cổ thông trong mắt lớn nhỏ, bốn nguyên hình cầu, lúc này mới đình chỉ thu nhỏ lại. Ta đi, cái này cũng quá nhỏ hơn, bất quá bên trong không gian cũng quá lớn. Cổ Thông im lặng mà nói. Bùn Nguyên Hình cầu bên trong không gian lớn nhỏ đã vượt qua cổ thông tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, Bùn Nguyên Hình cầu bên trong không gian thành dài đến hệ ngân hà lớn nhỏ. Vèo. Cổ Thông thân thể đột nhiên biến mất, Cổ Thông phát hiện mình tiến nhập Bùn Nguyên Hình cầu ở trong, một cái hỗn độn sắc hình cầu hiện ra đi ra, hiện ra tại cổ thông nguyên lai chỗ địa phương. Lại là vèo một tiếng. Trong mắt lớn nhỏ Bùn Nguyên Hình cầu đột nhiên biến mất, lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại cục sắt bên trong. Cái gì tình huống? Nơi này là chỗ nào? Thấy thế nào bắt đầu có chút nhìn con mắt, nơi này là buồn nguyên hình cầu bên trong, ta như thế nào tiến vào buồn nguyên hình cầu bên trong không gian ba? Cổ Thông đầy trong đầu nghi hoặc, đang tại cổ Thông nghi hoặc thời điểm, càng tăng kinh khủng màu đỏ tím chất lỏng tiến vào buồn nguyên hình cầu không gian ở trong, cổ Thông ngậm bước điệu nhìn xem. Con mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Dùng tốc độ như vậy, cục sắc màu đỏ tím tinh thể đã sớm bị tháo nước. Mỗi thời mỗi khắc xuất hiện tại bổn nguyên hình cầu màu đỏ tím chất lỏng càng ngày càng nhiều, dựa theo thể tích đến tính toán, mỗi giây xuất hiện màu đỏ tím chất lỏng đã sớm đã vượt qua thái dương hệ lớn nhỏ. Dung màu đỏ tím hình cầu lớn nhỏ, căn bản không cách nào cung cấp nhiều như thế chất lỏng. Đột nhiên, cổ thông trong đầu đã nhận được mặt khác phân thể tin tức, những tinh cầu khác hà hệ cục sắt đang tại dần dần điệu thu nhỏ lại bên trong, chúng đang tại biến mất. Chẳng lẽ sở hữu tất cả cục sắt nhưng thật ra là nhất thể, hấp thu địa cầu cục sắt. Những thứ khác cục sắt cũng bị hấp thu hả? Cổ Thông đầy trong đầu nghi hoặc, cũng chỉ có cái này giải thích đáng tin cậy một điểm, cái này cũng quá uy vũ khí phách. Cổ Thông bản thể xuất hiện tại buồn nguyên hình cầu không gian ở trong, phát hiện có năng lượng chính đang không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, gần như tiến vào một tia năng lượng, trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là 1080 cái huyết hải không gian, nguyên một đám không gian không ngừng mà biến hóa, huyết hải không gian phát sinh biến hóa. 1080 cái phân thể trên người đã ở phát sinh biến hóa. Nguyên một đám phân thể tu vi cảnh giới không ngừng mà tăng lên, bản thân năng lực cũng tăng cường rồi, nguyên một đám phân thể đột nhiên phát hiện, bọn hắn đối với vũ trụ tinh không pháp tắc lực tương tác đột nhiên tăng cường. Bọn hắn vậy mà khả dĩ nhẹ nhõm sử dụng pháp tắc chí lực, không chỉ có khả dĩ sử dụng bản thân pháp tắc chí lực, cũng có thể sử dụng vũ trụ tinh không pháp tắc chí lực. Em ở mẹ nó, chẳng lẽ ta trở thành pháp tắc cấp bậc tồn tại, cái này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh rồi chẳng lẽ cái này cùng buồn nguyên hình cầu có quan hệ? Cổ Thông nghi ngờ, không biết phân thể khả dĩ tiến vào hình cầu không gian sao? Vèo, Cổ Thông thử triệu tập một cái phân thể tiến vào buồn nguyên hình cầu ở trong không gian, phân thể mới vừa tiến vào buồn nguyên hình cầu không gian, lập tức biến thành buồn nguyên hình cầu không gian một bộ phận. Ta đi, không phải đâu. Phân thể bị buồn nguyên không gian phân giải. Cổ Thông ngây dại, phân thể rõ ràng không cách nào đứng ở buồn nguyên hình cầu không gian ở trong. Giống như bổn nguyên hình cầu không gian phi thường ghét bỏ phân thể, phảng phất phân thể là tàn dư phẩm, là đồ giả mạo, bổn nguyên hình cầu không gian không chào đón bọn hắn. Phân thể bị phân giải, đại biểu phân thể tử vong, lần thứ nhất phát sinh phân thể tử vong tình huống. Phân thể tuy nhiên treo rồi, song huyết hải không gian nhưng lại tồn tại, chỉ cần huyết hải không gian tồn tại, phân thể tựu là có được bất tử chi thân, vừa mới bị giết phân thể, tại trên địa cầu lại bị ngưng tụ đi ra. Phân thể bất mãn mà nói: Ta đã trở thành cái thứ nhất bị giết tồn tại." Buồn Nguyên Hình Cầu Không Gian ở trong, cổ thông bản thể thở dài nói, xem ra Buồn Nguyên Không Gian chỉ có thể tồn tại bản thể. Nếu như phân thể khả dĩ đứng ở Buồn Nguyên Hình Cầu ở trong, có thể cho phân thể hấp thu Buồn Nguyên Hình Cầu ở trong buồn nguyên năng lượng, lợi dụng cái này phương thức đến lớn mạnh. Cổ thông tính toán tan vỡ. Buồn Nguyên Hình Cầu Không Gian giống như không có tiếp tục lớn mạnh. Cổ thông lẩm bẩm. Buồn Nguyên Hình Cầu Không Gian tăng lớn hệ ngân hà lớn nhỏ, đình chỉ tiếp tục mở rộng. Tại toàn bộ không lỗ trong không gian bộ, ngưng tụ một khối rộng lớn hỗn độn sắc đại lục. Này khối đại lục thoạt nhìn, có ánh sáng long lanh, như là một khối hỗn độn sắc bảo thạch hiện ra tại trong hư không, bốn nguyên lạp khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian ở trong. Tại hỗn độn sắc tinh thể bên ngoài, màu đỏ tím chất lỏng không ngừng xuất hiện, những Này màu đỏ tím chất lỏng giống như vô cùng vô tận tựa như, không ngừng bổ sung đến hỗn độn sắc trên đại lục. Hỗn độn sắc đại lục, có ánh sáng long lanh, chỉ vẹn vẹn có một khoảng thực vật. Cái này quả thực vật tựu là bổn nguyên chi cây, bổn nguyên phía trên tại hỗn độn sắc trên đại lục, dần dần địa phát triển. Lúc này bổn nguyên chi cây, độ cao đã đã vượt qua trăm văn mét, chín cái trái cây cũng sắp thành thục. Từ nơi này chút ít trái cây đến xem, cho cổ thông cảm giác, trước khi trái cây giống như dinh dưỡng không đầy đủ, có thiếu thốn tồn tại, trải qua lần này bổn nguyên hình, cầu cải biến, bổn nguyên chi cây thành chủ. Chín cái bổn nguyên trái cây, loại này thiếu thốn biến mất, bổn nguyên trái cây trở nên càng thêm hoàn mỹ. Địa cầu hoạch tâm chỗ, màu đỏ tím tinh thể lấy mắt thưởng tốc độ không ngừng giảm bất bên trong, lúc này màu đỏ tím tinh thể không đến nguyên lai 1% sắp biến mất. Bùn nguyên hình cầu không gian ở trong, cổ thông phát hiện tiến vào bùn nguyên không gian ở trong màu đỏ tím chất lỏng chính đang không ngừng giảm bất bên trong. Cổ thông phân thể phát hiện, từng quả tinh cầu ở trong cục sắt, chính đang không ngừng địa biến mất bên trong. Cục sắt, cái này biến mất. Cổ thông lẩm bẩm. Lại là một ngày đi qua. Địa cầu Hạch Tâm màu đỏ tím tinh thể rốt cục triệt để biến mất, chống giống địa cầu Hạch Tâm, một cái thật nhỏ độ vật, đang tại bị ngưng tụ ra đến. Long truyền căn cứ cổ thông mệnh lệnh, đang tại cho địa cầu Hạch Tâm ngưng tụ mới đích Hạch Tâm. Chương 571, Địa cầu bánh trứng. Màu đỏ tím tinh thể rốt cục hấp thu hoàn thành, địa cầu không biết nguy hiểm rốt cục giải trừ, địa cầu triệt để trở thành an toàn khu vực. Cổ thông tâm tình thật tốt địa cảm thán nói. Cổ thông tổng cộng tại bổn nguyên không gian ở trong ngây người 7 ngày. Trải qua 7 ngày không ngừng hấp thu, cuối cùng đem từng quả tinh cầu cực sắt hấp thu, cổ thông rốt cục khả dĩ ngủ càng thêm an tâm. Vèo. Cổ thông thân ảnh ra hiện tại địa cầu hạch tâm chỗ. Một cái lớn nhỏ cỡ năm tay quang cầu đang tại nung tụ, long truyền thân ảnh xuất hiện tại cổ thông bên người, báo cáo nói: "Lão bản, địa cầu ký sinh hoàn tất, mới đích địa cầu hạch tâm đã cùng toàn bộ địa cầu liên tiếp, kết nối lại với nhau, thay thế nguyên lai địa cầu hạch tâm, địa cầu hoàn toàn bị khống chế." Đồng thời, Hải Dương Hệ cũng bị ký sinh xong rồi, phải trang đối với địa cầu vạn vật tiến hành xúc tiến diễn biến. Cổ Thông lắc đầu nói, long truyền cái này không nội, trước tiên có thể sống lại hỏa tinh, lại để cho hỏa tinh thành làm một cái chính thức tánh mạng tinh cầu, mà không phải mảnh nhỏ tồn tại tánh mạng. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại Mủy Đích địa cầu hạch tâm trước mắt, lại lần nữa hạch tâm, Cổ Thông cảm nhận được cực kỳ khủng bố năng lượng ẩn chứa ở trong đó. Lão bản, Mủy Đích hạch tâm, chính là do thế giới chi lực cấu thành, ta xưng hô nó là thế giới chi tâm. Long truyền báo cáo nói, Cổ Thông nhẹ gật đầu, cái thế giới này chi tâm, đột nhiên lớn nhỏ cỡ nắm tay trái tim, cùng nhân loại trái tim đồng dạng, chính đang không ngừng điệu nhúc nhích, xem ra là lòng truyền cố ý gây nên. Long truyền tiếp tục nói, lão bản, cái thế giới này chi tâm, cùng toàn bộ Thái Dương hệ liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, hội căn cứ Thái Dương hệ tiến hóa, không ngừng mà cường tráng tại trung tâm. Rất tốt. Cổ Thông thỏa mãn gật gật đầu nói, sắc mặt hiện ra cực kỳ khai mở tâm dáng tươi cười. Hồ Lô thôn gần đây một thời gian ngắn phi thường náo nhiệt, Hoa Hạ Học viện lập tức muốn đi học, đại lượng nhân viên công tác vào ở Hoa Hạ Học viện, Hồ Lô thôn cái này tồn tại đặc thù, là những công việc này, nhân viên đầu tiên bái phòng địa phương. Cô gái Hoa Hoa Hạ Học viện đệ nhất đảm nhiệm vị trưởng, đại bộ phận giáo viên đều là cổ gia người, Hoa Hạ Học viện thuộc về quân sự hóa quản lý địa phương, thuộc về Hoa Hạ Đặc Thù Học viện tồn tại. Tiểu Thông, nghe nói ngươi tìm ta, chuyện gì? Cô gái Hoa thân ảnh xuất hiện tại cổ thông gia. Hoa Hạ Học viện mới thành lập, Cổ Hải Hoa có quá nhiều chuyện phải xử lý, không chỉ có cần phải chịu trách nhiệm chiêu sinh, còn cần giám sát chiêu sinh tình huống, cùng với đối với nhân tài tuyển bạn. Còn có những nay tiến vào Hoa Hạ Học viện học viên giáo dục vấn đề, cùng với nhân sự bổ nhiệm. Vân vân. Cổ bà bá, gần đây địa cầu đem phát sinh phi thường khủng bố bánh trưởng, hiện hữu Hoa Hạ chỗ địa phương, bánh trưởng tốc độ cũng không phải quá rõ ràng, dân sơn xung rộng, cùng với không người chỗ địa phương có thể so với so sánh rõ ràng một ít ngoại trừ bánh chướng về sau, còn có một cái bí cảnh đem hiện ra tại thế nhân trước mắt, những này bí cảnh chủ yếu tại Danh Sơn sông rộng. Cổ thông trực tiếp vào chủ đề, giải thích nói, cổ ái hoa ngẩn người, ngạc nhiên mà nói, địa cầu sẽ phát sinh bánh chướng, tiểu tử ngươi lại làm sẽ ra điều gì kinh thiên động địa sự tình. Cổ bà bá, địa cầu bánh chướng là phát triển cần thiết, tương lai địa phương không chỉ có Hoa Hạ một cái học viện, ký sinh tập đoàn cũng đem thành lập học viện, còn có một cái học viện xuất hiện tại Hoa Hạ đại địa phía trên. Cổ Ái Hoa nhìn chằm chằm vào Cổ Thông nói: "Tiểu Thông, địa cầu bành trướng hội hết sức rõ ràng sao?" Cổ Thông cười cười nói: "Địa cầu bành trướng là có thể không, là để tránh cho công cộng phương tiện, trước mắt Hoa Hạ chỗ địa phương, y nguyên cùng trước khi không sai biệt lắm, mà Hoa Hạ bên ngoài địa phương, bành trướng tốc độ sẽ phi thường khủng bố. Bước đầu tiên, địa cầu đem tại trong vòng 1 tháng, lớn mạnh đến nguyên lai like gấp 10 lần." Cổ Ái Hoa bó tay rồi, địa cầu bành trướng nguyên lai like gấp 10 lần, đây là địa cầu sao? Cổ bà bá Địa cầu đem tại trong vòng 1 năm, bành trướng nguyên lai gấp trăm lần, muồi qua 1 tháng, địa cầu đem bành trướng 1 lần, cái này bành trướng tốc độ hội một mực bành trướng xuống dưới, thẳng đến địa cầu cũng đủ lớn. Tại địa cầu bành trướng trong quá trình, địa cầu khối ý nguyên cùng nguyên lai không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ, quốc cùng quốc tầm đó đem khoảng cách càng ngày càng xa, loại này khoảng cách sẽ một mực tiếp tục xuống dưới. Cô ái hoa lần nữa ngọ ép, dùng loại tốc độ này một mực bành trướng xuống dưới. Tương lai quốc cùng quốc tầm đó còn có thể tương kiến sao? Quốc tế trật tự đem ầm ầm sụp đổ, cái gì quốc cùng quốc ở giữa lợi ích lập tức biến mất. Cổ Thông tiếp tục nói, tại địa cầu bảng chướng trong quá trình, chỗ tốt tự nhiên nhiều vô số, vạn vật phát sinh tiến hóa, nhân loại cũng sẽ phát sinh tiến hóa, dã thú, thực vật, khoáng vật chất, bọn hắn đều sẽ phát sinh tiến hóa. Cổ Ái Hoa lần nữa bó tay rồi, nếu như như vậy tiến hóa xuống dưới, bình thường dã thú tiến hóa ra trí tuệ, này nhân loại còn là địa cầu chủ nhân sao? Tiểu Thông, địa cầu có thể không bằng chứng sao? Quốc gia còn không có có chuẩn bị cho tốt. Cổ Ái Hoa cực kỳ im lặng mà nói, theo như cứ như vậy bành trướng xuống dưới, quốc gia chính sách đem toàn diện cải cách, toàn diện phiêu chiến, đây là siêu cấp đại sự. Cổ Thông lắc đầu nói, cổ bà bá, vũ trụ quá lớn, địa cầu quá nhỏ rồi, vì hoa hạ cường đại, phải hạ mãnh lực, ngươi chưa từng gặp qua vũ trụ sinh linh, chưa từng gặp qua dùng năm ánh sáng tính toán đại lục. Tiểu Thông, quốc gia có quá nhiều chuyện muốn làm ra điều chỉnh. Còn có tại quốc gia khác hoa hạ người, cùng với kinh tế, đủ loại tình huống cổ Ái Hoa bất đắc dĩ nói. Cổ Thông đầu đi lòng vòng nói, "Cổ bà bá, như vậy đi, ta cho quốc gia một tuần lễ." Tiểu Thông nói đùa gì vậy, một tuần lễ ở đâu đủ, quốc gia chính sách cải tạo, ít nhất phải 1 năm trở lên thời gian, thậm chí nhiều thời gian hơn. Cổ Ái Hoa lắc đầu nói, "Như vậy đi." Nửa tháng, tối đa nửa tháng, địa cầu không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Cổ Thông nói, Tại cổ thông cùng cổ ái hoa thảo luận bên trong, cuối cùng nhất là một tháng sự tình, cho quốc gia một tháng thời gian làm ra điều chỉnh, địa cầu hội đang không ngừng bành trướng bên trong, quốc cùng quốc khoảng cách càng ngày càng xa, tại phía xa nước khác thân nhân, tại đây dạng bành trướng trong quá trình, khả năng vĩnh viễn không có gặp mặt khả năng. Cổ Ái Hoa đã đi ra hồ Lô thôn, vội vã địa chạy tới thủ đô. Hoa Hạ cao tầng đạt được cổ Ái Hoa tin tức, nguyên một đám mỗ ép, địa cầu đem phát sinh bành trướng, hơn nữa hay là vĩnh viễn không ngừng mực bành trướng xuống dưới, một tháng bành trướng gấp 10 lần, một mực bành trướng xuống dưới. Ái Hoa đồng chí, cái này địa cầu bành trướng thật sự không thể lại trì hoãn sao? Không thể, đây là cuối cùng kỳ hạn, bành trướng phạm vi chỉ là tại quốc cùng quốc tầm đó. Cô Ái Hoa hồi đáp. Đây không phải là cho quốc gia khác đưa tặng mạng lớn lãnh thổ sao? Cô Ái Hoa cười cười nói, xem như thế đi. Bất quá theo tiểu tử kia đã biết, gần kề Hoa Hạ đại địa chỗ khu vực bành trướng không rõ ràng. Quốc gia khác bình thường bánh chứng. Chương 572, Ngộ phán. Xin lỗi. Địa cầu phát sinh bánh chứng sự tình, Hoa Hạ tổ chức hội nghị khẩn cấp, hội nghị rằng co một ngày một đêm, đại hội về sau, từng đạo chỉ lệnh theo Hoa Hạ tầng cao nhất phát ra. Đồng thời, Hoa Hạ đại địa sở hữu tất cả địa phương tiến vào quân quản. Hoa Hạ tầng cao nhất cử động, địa cầu nguyên một đám quốc gia sợ ngây người, Hoa Hạ lão bách tính môn cũng sợ ngây người, tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Hoa Hạ tầng cao nhất cưỡng chế tính địa triệu hồi thế giới từng cái quốc gia nhân viên công tác, cùng với tại cái khác từng cái quốc gia công tác Hoa Hạ người, hạn chế bọn hắn trong nửa tháng trở lại Hoa Hạ đại địa. Nửa tháng sau, còn tại quốc gia khác Hoa Hạ người, đem dùng tội phản quốc luận sử, bọn hắn sắc bị cắt đứa Hoa Hạ quốc tịch, không bao giờ nữa là Hoa Hạ người. Trong lúc này, Hoa Hạ người ngăn chặn ly khai Hoa Hạ đại địa, vùng trộm ly khai Hoa Hạ đại địa Hoa Hạ người, đồng dạng dùng tội phản quốc luận sử, cắt đứa Hoa Hạ quốc quốc tịch. Hoa Hạ đại địa phía trên người nước ngoài đám bọn họ, Hoa Hạ cũng không có cưỡng chế tính bọn hắn ly khai. Hoa Hạ đóng cửa cùng địa cầu sở hữu tất cả quốc gia mậu dịch, đóng cửa quốc tế cơ quan tài chính, cấm lối ra bất kỳ vật gì. Vân vân. Cũng tại dùng ngoại hối điên cuồng mà mua mua đồ, bán tháo từng cái quốc gia quốc trái, điên cuồng mà mua mua đồ, muốn nhiều điên cuồng đến cỡ nào điên cuồng. Điên rồi, điên rồi, Hoa Hạ người điên rồi. Hoa Hạ cao tầng điên rồi. Chẳng lẽ tận thế đã đến? hay là người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Từng đạo chỉ lệnh thông qua tivi cùng mạng lưới phương thức, truyền đạt địa cầu tất cả hiểu lẫnh, tuyên bố chỉ lệnh người, không phải MC, là Hoa Hạ lãnh đạo tối cao nhất người. Em ở mẹ nó, Hoa Hạ bị người ngoài hành tinh xâm lấn. Chúng ta quốc gia bị người ngoài hành tinh xâm lấn sao? Lãnh đạo tối cao nhất người, làm sao có thể có điên cuồng như vậy quyết sách? Thủ trưởng, chúng ta quốc gia thật sự muốn làm như vậy? Thi hành mệnh lệnh, nơi nào đến nhiệm vụ như vậy nói nhảm lại nói nhảm, ly khai giải trừ chức vụ. Hoa Hạ đại địa nguyên một đám ngậm bức dân chúng, chính phủ nhân viên công tác, quân nhân, ngơ ngác điệu tiếp nhận đến từ tầng cao nhất chỉ lệnh, đây là cưỡng chế chấp hành chỉ lệnh. Bất luận cái gì trở ngại chấp hành người, sắp bị lập tức giải trừ chức vụ, vũ lực trở ngại chấp hành nhân viên, khả dĩ ngay tại chỗ giết chết. Hoa Hạ đại địa nguyên một đám quân đội đầu tiên đi bắt đầu chuyển động, tại một ga tên dân chúng ngậm bức bên trong, đại quân đã xuất hiện tại trên đường cái. Em mờ mẹ nó Thiên Tăng Đại Pháo đều xuất hiện tại trên đường cái rồi, chẳng lẽ tận thế đã đến, chẳng lẽ lần thứ 3 thế chiến muốn bạo phát. Chúng ta là cùng với đánh, không phải là cùng cổ thần giáo đại chiến 3. Tại nguyên một đám quốc gia ngậm bức bên trong, dân chúng ngậm bức bên trong. Hoa Hạ bộ ngoại giao điện thoại bị đánh phát nổ, Hoa Hạ các cấp chính phủ, hướng thượng cấp chính phủ hỏi thăm tình huống, toàn bộ đạt được mấy chữ không thể trả lời. Ký sinh tập đoàn, Hoa Hạ cường hạn nhất tập đoàn, tổ chức tin tức buổi trình diễn. Vô điều kiện phối hợp Hoa Hạ quyết định, ký sinh tập đoàn trước tiên lên tiếng. Thế giới từng cái quốc gia, cùng với dân chúng lại một phép, chẳng lẽ ký sinh tập đoàn biết đạo nội tình, ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại để cho Hoa Hạ điều chỉnh chiến lược bố cục. Theo Hoa Hạ phản ứng, hoàn toàn là bế quan tỏa cảng, thế nhưng mà tình huống lại không thích hợp, Hoa Hạ điên cuồng mà dùng ngoại hồi mua mua đồ, không đem ngoại hồi xài hết tuyệt đối không bỏ qua. Hoa Hạ lãnh đạo tối cao nhất người lên tiếng hoàn tất ngày hôm sau. Toàn cầu đại chính thế giới ầm ầm sụp đổ, từng cái quốc gia thị trường chứng khoán điên cuồng mà đại ngã, ngã trình độ, quá kinh khủng, cơ hồ ngã xuống đáy cốc. Đặc biệt là khoa học kỹ thuật cổ, mạng lưới cổ phiếu vừa mới khai trương tiểu sụp đổ bàn. Toàn cầu vô số người lâm vào khủng hoảng bên trong, đây rốt cuộc là vì cái gì? Trên internet xuất hiện các loại ngôn luận, nói nhiều nhất là về tận thế ngôn luận. Chuyenqua.vn Hoa Hạ đại đề xuất thực hành quân quản là quyết định chính xác, mà khác từng cái quốc gia tiểu không giống với lúc trước. Loạn giống như dần dần địa xuất hiện, có người điên cuồng mà cướp bóc, điên cuồng mà mua sắm sinh hoạt vật tư, lớn nhỏ siêu thị bị tranh mua. Vai chỗ bị báo ra nhân viên thương vong tình huống, Hoa Hạ quyết sách, cải biến địa cầu, địa cầu từng cái quốc gia lâm vào hỗn loạn trong trạng thái. Hoa Hạ đại địa mặc dù có điên cuồng mua sắm vật tư tình huống, lại bị lệnh cưỡng chế đình chỉ, đương nhiên cũng có một ít thương nhân, bắt đầu điên cuồng mà trữ hàng sinh hoạt độ dụng, ý đồ lợi dụng tai nạn phát tài. Địa cầu sắp biến đổi lớn tình huống gần kề hoa hạ tầng cao nhất người hiểu, cùng với hồ lô thôn người hiểu, hoa hạ đại địa dù thế nào cải biến, đối với ở hiện tại hồ lô thôn mà nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thời gian trụ một ngày như vậy ngày đi qua, tai nạn một mực không có hàng lâm, vô số người cho rằng đây là hoa hạ tự động tự diễn âm u, dùng cái này đến phá hư địa cầu trật tự. Thế giới từng cái quốc gia, mỗi ngày tại truyền thông trước mặt tản hóa hạ âm u luận, lại để cho mọi người ngàn vạn đường mắc lựa, khiển trách hoa hạ loại này phá hư hành vi. Nguyên một đám quốc gia chính thức nhân viên bị cưỡng chế tính bên mặt, quốc gia khác hoa hạ người cũng bị yêu cầu về nước, lục tục ngo ngoe có đại lượng hoa hạ người, tại hoa hạ quân đội vận chuyển phía dưới về tới hoa hạ đại địa. Khoảng cách nửa tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, tại địa cầu từng cái quốc gia ở trong, còn sinh hoạt đại lượng người hoa, cùng với có được hóa hạ quốc tịch hoa hạ người, những người này bởi vì các loại nguyên nhân còn dừng lại ở thế giới từng cái quốc gia người. Tại địa cầu từng cái quốc gia cùng hoa hạ đại địa, vô số người trong chờ mong Nửa tháng thời gian cuối cùng đã tới, mọi người cho rằng ngày hôm nay tận thế môn tới. Ngày hôm nay 9h sáng chúng cả. Hoa Hạ lãnh đạo tối cao nhất người xuất hiện lần nữa tại trên TV, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Chẳng lẽ tận thế không có đã đến, là Hoa Hạ ngộ phấn rồi, đây là muốn chịu nhận lỗi hả? Nhất định là như vậy, cái này Hoa Hạ thảm rồi, tiêu hết sở hữu tất cả ngoại hối, mua đại lượng phế vật trở về, ha ha, chết cười ta. Đúng, muốn hàng rậm, tuyệt đối không có khả năng. Tầng cao nhất đây là muốn làm gì vậy? Thật là xin lỗi sao? Có thể là a? Hử, xin lỗi lưu dụng sao? Lao tử bồi táng ra bại sản, như vậy đơn ai tới mua? Trong ngoài nước, vô số người nghị luận nhau nhau. Hoa hạ tầng cao nhất, không có bất kỳ lời giảo đầu, cương nghị mặt nghiêm túc sắc, to điệu tuyên bố một tin tức, phía dưới tuyên bố một cái tin tức, địa cầu đem tại nửa tháng sau điên cuồng mà bành trướng, mỗi một tháng bành trướng nguyên lai like gấp 10 lần, căn cứ chuẩn sắc biến mất. Cái này bảnh chướng đem vĩnh viễn không chừng mực địa bảnh chướng xuống dưới. Gần cây một câu, Hoa Hạ tầng cao nhất thân ảnh tin tức, MC tiếp quản rồi, ký càng địa tự thuật tình huống, cùng với mọi người cần phải chú ý sự tình. Hoa Hạ tầng cao nhất công bố cái tin tức này, địa cầu từng cái quốc gia người, Hoa Hạ đại địa lao bách tính môn, toàn bộ MF, nửa tháng sau, địa cầu đem không ngừng mà bảnh chướng, hơn nữa vĩnh viễn không chừng mực địa bảnh chướng xuống dưới. Điều này sao có thể? Đây không phải gì, đây quả thật là tồn tại em ở mẹ nó, địa cầu đem tại nửa tháng sau điên cuồng mà bành trướng, 1 tháng bành trướng nguyên lai like gấp 10 lần, thật sự, giả dối. Thần cao nhất đã công bố rồi, cái này đương nhiên thật sự. Niệm, địa, địa cầu vô hạn bành trướng xuống dưới, cái này vẫn còn được. Chương 573, ta chính là bản tam. Địa cầu nguyên một đám thế lực đạt được tin tức này, toàn bộ há hốc mồm tại chỗ, địa cầu vô hạn bành trướng xuống dưới, điều này sao có thể? Hoa hạ là từ đâu đạt được tin tức? Chẳng lẽ theo cổ thần giáo lấy được tin tức hay là gạt người? Tại vô số người ngậm bức bên trong, toàn cầu TV cùng mạng lưới lần nữa bị tiếp quản rồi, cổ thần giáo song bảo thai mỹ nữ thân ảnh xuất hiện tại vô số người trước mắt. Các vị người xem, phía dưới công bố một đầu tin tức, đến từ Thiên Thần Đại Nhân tin tức, địa cầu đem tại nửa tháng sau không ngừng bành trướng. Với tư cách cổ thần giáo, chủ nghĩa nhân đạo điệu nhắc nhở nhân loại, địa cầu không chỉ có bành trướng, vạn vật sẽ đi theo địa cầu bành trướng, không ngừng mà tiến hóa. Già tu sinh ra đời trí tuệ là tất nhiên. Cổ thần giáo công bố tin tức, càng làm địa cầu vài tỷ nhân loại cho rung động rồi, liền địa cầu nhất thuộc loại châu bò cổ thần giáo đều đi ra, cái kia chuyện này nhất định là thật sự. Em ở mẹ nó, địa cầu thật sự vô hạn bành trướng đi xuống. Cổ thần giáo đều công bố rồi, đây nhất định là thật sự, là nguyên nhân gì thúc đẩy địa cầu bành trướng, chẳng lẽ là cùng tiểu thuyết miêu tả, vạn giới đại dung hợp. Địa cầu vài tỷ người, dần dần đã tin tưởng địa cầu bành trướng sự tình. Những cái kia chính tại quốc gia khác, không có chạy về Hoa Hạ đại địa Hoa Hạ người, cùng với người Hoa, đã hối hận, ruột đều hối hận thình rồi, địa cầu không ngừng mà bành trướng xuống dưới, đại biểu bọn hắn khoảng cách Hoa Hạ đại địa càng ngày càng xa. Dùng một tháng bành trướng tốc độ gấp 10 lần, bọn hắn có được cũng đừng muốn trở lại Hoa Hạ đại địa. Địa cầu nguyên một đám thế lực đạt được tin tức này về sau, Thâm Hận Hoa Hạ không có phúc hậu, có loại này tin tức không công bố ra, gần kê nửa tháng, căn bản không cách nào ứng đối kế tiếp đột biến. Về nhà, ta phải về nhà, ô oh, ô, oh. tìm lãnh sự quán. Lãnh sự quán cuối cùng nhân viên, giống như đã rút lui khỏi rồi, làm sao bây giờ? Đúng rồi, cách cách địa cầu bành trướng, còn có nửa tháng thời gian, nửa tháng này khả dĩ trẻ về hoa hạ đại địa. Thế giới từng cái quốc gia hoa hạ người, đang tìm tìm các loại cách về nước. Đồng thời, đang đứng ở hoa hạ đại địa từng cái quốc gia người, mộng ép, bọn hắn muốn trở lại quốc gia của mình, phi thường tiếp đối, hoa hạ máy bay, thuyền lớn toàn độ ngừng trở, hơn nữa, đội thuyền cùng vận chuyển công tác, cự tuyệt hướng ra phía ngoài bắn ra. Mặt khác từng cái quốc gia người, muốn về nước chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp, thông qua đại dương bơi về đi, hoặc là thông qua đại lục biên cảnh, tiến vào quốc gia khác, rốt cuộc phương thức như vậy về nước. Cách cách địa cầu hành trình còn có một cuối tuần, hoa hạ tầng cao nhất xuất hiện lần nữa tại trên tivi, đây là hoa hạ tầng cao nhất đối với địa cầu từng cái quốc gia tạm biệt ngôn ngữ. Hoa hạ tầng cao nhất ngôn ngữ hoàn tất. Đóng cửa đến từ địa cầu từng cái quốc gia mạng lưới, thế giới từng cái quốc gia thu không đến về Hoa Hạ bất kỳ tin tức gì. Hoa Hạ chủ động cắt đứt mạng lưới, địa cầu tất cả cái thế lực sợ thần. Hoa Hạ đạt được địa cầu bảng chướng tin tức, bọn hắn còn muốn đạt được càng nhiều nữa tin tức, đặc biệt là như thế nào đối mặt bảng chướng các loại tin tức, dùng cầu bảng chướng bên trong đạt được cường đại. Hoa Hạ ngăn cách về sau. Hoa Hạ đại điệu trên internet, xuất hiện đủ loại tin tức. Những tin tức này là về như thế nào lợi dụng thiên địa linh khí cường đại chính mình. Loại này chỉ là trụ cột nhất tin tức, trên căn bản là vì cường thân kiện thể, muốn càng hệ thống, cao siêu hơn công pháp, hay là muốn tiến vào chính thức cơ cấu. Cách cách địa cấu bảng chướng còn có một ngày, ký sinh tập đoàn chính thức công bố một đầu tin tức, ký sinh tập đoàn đem cùng Hoa Hạ liên hợp kiến thiết một sở học viện, học viện tính chất cùng Hoa Hạ học viện không sai biệt lắm. Hoa Hạ học viện chiêu sinh điều kiện mấy tháng trước đã công bố rồi, phi thường nghiêm khắc chia làm hai loại chiêu sinh. Thứ nhất, tuổi giai đoạn là từ 5 tuổi đến 8 tuổi hai đồng, mặt hướng toàn bộ Hoa Hạ Đại Địa chiêu sinh, nhóm đầu tiên đệ tử gần kề tuyển nhận một vạn tên. Thứ hai, tuổi đại tại 8 tuổi, dựa theo cá nhân đích thành tựu chiêu sinh, cánh cửa điều kiện, phải đạt được quốc gia cấp ban thưởng lượng hạng đã ngoài, cái này tuyển nhận không có tuổi hạn chế, tổng cộng tuyển nhận 10000 tên. Hoa Hạ học viện nhóm đầu tiên đệ tử, tổng cộng chiêu sinh 1 vạn 1000 tên. Hoa Hạ cùng ký sinh tập đoàn liên hợp tổ kiến học viện Ký sinh tập đoàn vừa mới tuyên bố cái tin tức này không lâu, ký sinh tập đoàn trang web chính thức phía trên công bố một đầu chiêu sinh tin tức. Ký sinh học viện chiêu sinh đám đầu tiên đệ tử 10 và tên, mặt hướng toàn bộ Hoa Hạ đại địa, chiêu sinh điều kiện cùng Hoa Hạ học viện so với phi thường rộng thùng thình, sở hữu tất cả 30 tuổi trở xuống đích độc thân nam nữ. Hơn nữa, ký sinh học viện mỗi nửa năm chiêu sinh một lần. Một tuần lễ về sau, ký sinh học viện nhân viên công tác đem tại toàn quốc tất cả tòa thành thị tiến hành chiêu sinh. Phàm là kiềm giữ hoa hạ quốc tịch độc thân nam nữ cũng có thể tham gia chiêu sinh. Ký Sinh Học viện nhóm đầu tiên đệ tử chiêu sinh mười và tên, hơn nữa còn là 30 tuổi phía dưới, thật tốt quá. Ta đi, độc thân nam nữ, tại sao phải độc thân nam nữ? Mỗi nửa năm chiêu sinh một lần, một năm tiểuụ là 20 vạn đệ tử, tiểu gia cũng có cơ hội tiến vào Ký Sinh Học viện. D. Học truyện tại kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị Ký Sinh Học viện, vì cái gì phải là độc thân nam nữ? Ký Sinh Tập đoàn trang web chính thức Vừa mới công bố cái này đầu tin tức, trang web từng cái bình luận lập tức bị quét bình rồi, các dạng luôn luận tầng tầng lớp lớp, kháng nghị là bình luận là tối đa. Ha ha. Ký sinh học viện vậy mới tốt chứ, 30 tuổi trở xuống đích độc thân nam nữ, tiểu gia mỗi ngày hành tẩu tại sân trường ở trong, luôn ngược đãi cậu, tiểu gia nhất định phải tiến vào ký sinh học viện. Kháng nghị, kháng nghị quọng lông tuyến, một đám thường xuyên sát hại còn nhỏ cánh mạng người, muốn đi vào ký sinh học viện nằm mơ. Đề nghị ký sinh học viện tăng lớn chiêu sinh điều kiện. Tiến vào ký sinh học viện nam nữ, phải là sử nam cùng sử nữ. Chia tay, lão nương muốn đi vào ký sinh học viện tu tiên. Đúng, lão nương cũng muốn chia tay, ký sinh học viện có cổ thần giáo bối cảnh, so Hoa Hạ học viện càng thêm nguy bức, khả dĩ tu tiên, lão nương muốn trở thành tiên nữ. Toàn bộ Hoa Hạ đại địa, nghị luận đều là về ký sinh học viện sự tình, Hoa Hạ đại địa 1.4 tỷ đã ngoài người, cùng khổng lồ miệng người số đếm so với Hoa Hạ học viện cùng ký sinh học viện, chiêu sinh nhân số quá ít. Một tháng kỳ hạn cuối cùng đã tới. Hoa Hạ Đại Điệu trên TV xuất hiện mới đích thân ảnh, cái này thân ảnh phi thường khổng lồ, so địa cầu còn muốn khổng lồ, mặc tử sắt trường bào, lơ lửng tại trên địa cầu ngoài không gian bên trong. Con niệm đó, cái này ai nha? Cái này là địa cầu ngoài không gian, to lớn như thế thân thể, còn mang cự phủ, không phải là muốn tới khai thiên tích địa. Bàn cổ đại thần, hắn là bàn cổ đại thần, lão nhân gia ông ta hiện thân hạ. Ta đi, bàn cổ đại thần đều xuất hiện chẳng lẽ hắn muốn bổ ra địa cầu, cái này còn phải. Ồ, bản cổ đại thần tại sao là con mắt thứ 3? Hắn không phải là Nhị Lang thần a? Cái này thân hành khủng lô tự nhiên là tam nhãn cự nhân, cổ thông an bài cái này xuất diễn, chủ yếu là vì cho nhân loại mở mang mắt, khoáng đạt mắt của bọn hắn giới, có như vậy tồn tại hiện thân, kích thích một chút mọi người. Ta chính là bản tam, có cảm giác thiên địa đại tạo hóa, lúc này mở địa cầu đại thế giới, mở cho ta, mở. Chương 574 Căng phòng lên thủy. Tại Hoa Hạ đại địa đều tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, địa cầu bên ngoài khủng bố thân ảnh nâng lên cự phủ, hướng phía địa cầu hung hang điệu bộ tới. Ém mở mẹ nó, xong đời. Nguyên một đám người trong đầu toát ra ý nghĩ này. Tất cả mọi người cảm nhận được địa cầu chấn động một cái, cho là mình muốn xong đời, nguyên một đám nhắm hai mắt lại, rất nhiều người mở to hai mắt chằm chằm vào từ trên trời giáng xuống cự phủ. Ta đi, cái gì tình huống? Cự phủ từ trên trời giáng xuống, còn không có có tiếp xúc mặt đất. Cự phủ thần kỳ địa biến mất, mặt đất chỉ là rất nhỏ run rẩy một chút, ngay sau đó cái gì cũng không có. Vô số người lần nữa nhìn về phía tivi trực tiếp thời điểm, cái kia thân ảnh khổng lồ đã biến mất. Bản cổ đại thần biến mất, hắn đi đâu vậy? Người ta là bản tam, không phải bản cổ đại thần. Bản tam, chẳng lẽ là bản cổ đại thần Tam đệ, không đúng nha. Bản cổ đại thần có Tam đệ, như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Hoa Hạ đại địa, vô số người mộng ép. Đang tại vô số người nghi hoặc thời điểm, TV trực tiếp xuất hiện lần nữa một cái hình ảnh, là địa cầu lập thể hình ảnh, nhưng lại thực lúc địa cầu hình ảnh. Thiên võng hệ thống cho hoa hạ tầng cao nhất, cộng hưởng thực lúc hình ảnh, đã có như vậy thực lúc hình ảnh, hoa hạ khả dị thoải mái mà hiểu rõ địa cầu cải biến, dùng cái này đến bố cục toàn cầu. Bành trướng, địa cầu thật sự bắt đầu bành trướng. Ta đi, cái này là trong truyền thuyết khai thiên tích địa sao? Khai thiên tích địa, không phải muốn bổ ra hỗn độn, lại diễn biến vạn vật sao? Chẳng lẽ bản cổ đại thần tam đệ càng thêm thuộc loại châu bò, khả dĩ thông qua như vậy bành trướng phương thức, mở ra tích thiên địa. Hay hoặc giả là cổ nhân ghi lại sai rồi. Hoa Hạ đại địa phía trên, vô số người nghị luận nhau nhau, đám chim địa cầu bành trướng trong dung động. Theo thực lục hình ảnh chứng kiến, hiện hữu Hoa Hạ đại địa không có gì biến hóa, Hoa Hạ đại địa cùng quốc gia khác tương liên địa phương, chính đang không ngừng địa kéo đại. Quốc cùng quốc ở giữa khoảng cách, đột nhiên gia tăng lên từng tòa tất cả lớn nhỏ sơn mạch, mới xuất hiện sơn mạch, xanh um tươi tốt. Phảng phất vốn tiêu tổn tại đồng dạng. Thức lúc hình ảnh theo sau cuối cùng quốc ở giữa khoảng cách, xuất hiện tại quốc gia khác lãnh thổ quốc gia ở trong. Em mở mẹ nó, không phải đâu. Ta không có nhìn lầm a. Quốc gia khác diện tích chính đang không ngừng điệu tăng nhiều, công cộng vương tiện toàn bộ bị phá hư rồi, thành thị cùng thành thị càng ngày càng xa. Một gốc cây khỏa đại thụ, điên cuồng mã xanh ở tại thành thị trên đường phố, bọn hắn đây là muốn trở về thiên nhiên. Ngư bước, quá nguy bước rồi, chúng ta hoa hạ đại địa bị đặc thủ chiếu cố. Hoa Hạ Đại Địa dân chúng, trân mắt há hốc mồm mà xem TV trực tiếp thượng hình ảnh, địa cầu tất cả cái thế lực bi kịch rồi, theo như cứ như vậy bành trướng xuống dưới, từng tại cùng một cái thành thị người, cũng sẽ biết theo địa cầu bành trướng, khoảng cách càng ngày càng xa. Đang đứng ở Hoa Hạ Đại Địa người nước ngoài đám bọn họ, ngơ ngác nhìn trực tiếp hình ảnh, bọn hắn đại bộ phận không tin địa cầu sẽ xuất hiện bành trướng, còn có rất nhiều là công, nhiệm vụ bọn họ là đạt được càng nhiều nữa tin báo. Địa cầu không ngừng mà bành trướng bên trong, đạt được hoa hạ tình báo, cũng chuyện không về nước nội. Thức lúc hình ảnh hiện ra địa cầu từng cái quốc gia tình huống, hình ảnh lần nữa về tới Hoa Hạ đại địa, thủ xuất hiện trước tại Côn Luân sơn mạch, nguyên lai bình tĩnh Côn Luân sơn mạch. Đột nhiên bộc phát ra thất thải chói mắt màn sáng, chiếu rọi toàn bộ Côn Luân sơn mạch, một tòa cánh cửa không gian xuất hiện tại Côn Luân sơn mạch nhất trên đỉnh núi cao, lúc này chờ đợi Hoa Hạ quân đội. Nguyên một đám quân nhân ngơ ngác nhìn, trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh thật sự mở. Sự tình biết tiên tri Côn Luân Tiên cảnh biết lái phóng, tự thể nghiệm cảm giác, quá rung động. Thông qua cánh cửa không gian, khả dĩ chứng kiến Côn Luân Tiên cảnh ở trong cảnh sắc trắng lệ, nơi đó là rộng lớn Tân Tiên địa. Em mờ mẹ nó, không phải đâu. Thật sự có Côn Luân Tiên cảnh tồn tại. Quốc gia như thế nào sớm đã tới tại đây? Bàn cổ đại thần tam đệ đều xuất hiện, hoa hạ tầng cao nhất tự nhiên đã nhận được thần chỉ thị. Kỳ quái, tại sao không có tiên nhân nhìn thấy? Truyền thuyết Côn Luân Tiên cảnh là tiên nhân thế giới. Như thế nào một gã cũng không có thấy. Côn Luân Tiên cảnh cởi mở, lại là dung động Hoa Hạ Đại địa diễn chúng, máy bay đại pháo tràn vào Côn Luân Tiên cảnh ở trong. Hình ảnh lần nữa thay đổi. Giao chỉ tiên cảnh. Hiện ra tại trên tấm hình, lại là một cái cánh cửa không gian xuất hiện tại Hoa Hạ Đại địa, xa hoa giao chỉ tiên cảnh hiện ra tại thế nhân trước mắt. Ta đi, đẹp quá địa phương. Đây là biến hoa. Ồ. Như thế nào ở bên trong còn có kiến trúc tồn tại? Giao chỉ tiên cảnh ở trong tồn tại cung điện bảy, giao chỉ tiên tử chỗ ở. Kế tiếp, hoa hạ đại điệu từng cái danh sơn sông rộng nhau nhau xuất hiện cánh cửa không gian, từng cái cánh cửa không gian ở trong đều là một cái rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy thế giới. Hoa hạ TV trực tiếp hình ảnh biến mất, thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa trên tấm hình nói, người xem các bằng hữu, địa cầu bảng chứng, tất cả mọi người loại đối mặt quen thuộc lại thế giới xa lạ, vì rất tốt địa phát triển, quốc gia điều chỉnh phát triển lộ tuyến. Phía dưới thông báo hoa hạ mới đích chính sách. Hoa Hạ Học Viện. "Tiểu thông, ngươi nói hoa hạ giới ở chỗ này?" Cổ Ái Hoa ngẩn người, "Nơi này là Hoa Hạ Học Viện cấm địa, cấm địa ở trong tiểu là hồ lô thôn, hoa hạ giới, cái thế giới này là lòng tuyển chuyên môn cho Hoa Hạ Học Viện sáng tạo ra, tạo ra đến." Với tư cách Hoa Hạ Học Viện tổng bộ, đối với không ngừng bành trướng địa cầu mà nói, Hoa Hạ Học Viện có chút ít rồi, tương lai Hoa Hạ Học Viện đem dung nạp mấy dung ức kế đệ tử. Hoa hạ giới Cái thế giới này rộng lớn vô hạn, đem cùng địa cầu đồng bộ không ngừng mà lớn mạnh. Hoa Hạ giới không chỉ có là Hoa Hạ học viện tổng bộ, cũng là Hoa Hạ học viện học viên lịch lẫm rèn luyện chi địa một trong. Ký sinh học viện, cái này Hoa Hạ đại địa đệ 2 học viện đã kiến tạo xong rồi. Cái này học viện so sánh đặc thù, nó là một tòa di động học viện, như là một tòa sở Kai City, tại địa cầu tất cả hiệu lãnh di động. Mới bắt đầu diện tích, tương đương với bảo đảo 1/2. Theo cần, ký sinh đảo diện tích sẽ không ngừng tăng lớn, tại ký sinh trên đảo Còn có một cùng hóa hạ giới đồng dạng ký sinh giới. Ký sinh đạo chủ yếu là đối mặt hoa hạ đại địa bên ngoài địa phương, ký sinh học viện đem tại hiện hữu hoa hạ đại địa bên ngoài địa phương hoạt động, đang không ngừng bài trướng địa cầu tất cả cái địa phương đi dạo. Toàn bộ không ngừng bài trướng bên trong địa cầu, tiểu là ký sinh học viện lịch lãm rèn luyện sân bãi. Tương lai hoa hạ đại địa không chỉ có có hoa hạ học viện, ký sinh học viện, còn có càng nhiều học viện đã tại trong kế hoạch học viện, ví dụ như Côn Luân học viện, Giao Chỉ học viện, Hoa Sơn học viện. Nam Vy học viện, Thái Sơn học viện, Hoàng Sơn học viện, Đông Hải học viện, Long Hổ học viện, vân vân. Phạm La có không gian bí cảnh tồn tại địa phương, đều là học viện kiến thiết tốt nhất sân bãi. Ừ, Cổ Thông gật đầu nói. Hoa Hạ học viện đệ tử từ nơi này cửa ra vào, không phải quấy rầy đã đến Hồ Lô thôn, tại đây không còn là cấm địa. Cô gái Hoa nhắc nhở. Cổ Thông cười cười nói, cổ bà bá, cái này ngươi yên tâm, Hoa Hạ học viện diện tích hội gia tăng gấp 10 lần tả hữu. Tiểu tử ngươi Cổ Ái Hoa cười cười nói: "Trường 575, ký sinh học viện chiêu sinh. Hoa Hạ học viện diện tích gia tăng gấp 10 lần, hồ lô thôn tự nhiên rời xa Hoa Hạ giới cửa ra vào rồi, cấm địa vẫn là cấm địa." Hoa Hạ giới nội, Cổ Ái Hoa ngơ ngác nhìn tình huống bên trong, ngẩn người nói: "9 khối đại lục." Cổ Thông gật đầu nói: "Cổ bà bá, Hoa Hạ giới nội tổng cộng 9 khối đại lục, theo thứ tự là: Ký Châu đại lục, Duyện Châu đại lục, Thanh Châu đại lục, Từ Châu đại lục, Dương Châu đại lục, Kinh Châu đại lục." Dự Châu đại lục, Lương Châu đại lục cùng Ung Châu đại lục, đại lục cùng đại lục tầm đó cách biển cả. Chín khối đại lục tạo thành một cái khổng lồ thế giới, chỉnh thể thoạt nhìn như là hoa hạ đại địa bản đồ. Cổ ba bá, ngài còn thỏa mãn a? Cổ Thông cười cười nói, đâu chỉ thỏa mãn, như vậy thế giới không hổ là hoa hạ giới. Cổ Ái Hoa cười to mà nói, hiển nhiên đối với hoa hạ giới vừa lòng phi thường. Tiếp theo, cái này hoa hạ giới có phải hay không quá lớn một điểm? Hiện tại đệ tử còn quá nhỏ bé. Dùng năng lực của bọn hắn, căn bản không cách nào theo một khối đại lục đến mặt khác một khối đại lục. Cổ Ái Hoa nghe theo cổ thông thao thao bất tuyệt giới thiệu, hắn khổ não, hoa hạ giới tổng diện tích quá mức rộng lớn hơn rồi, cùng vốn có địa cầu diện tích không sai biệt lắm. Cổ bà bá, hoa hạ giới đã thiến qua một lần. Cổ thông mỉm cười mà nói, Cổ Ái Hoa bo tay rồi, nguyên lai đã bị thiến một lần, cái kia trước khi là bực nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Cổ thông giới thiệu hoa hạ giới cơ bản tình huống, Về tới Hồ Lô thôn. Địa cầu bánh chưởng, hoa hạ đại địa biến đổi lớn, đối với Hồ Lô thôn ảnh hưởng phi thường nhỏ, toàn bộ hoa hạ ở vào bận rộn bên trong, một mảnh dài hẹp mới đích chính sách hạ đạt, các cấp chính phủ không ngừng mà làm ra cải biến. Lao công, nơi này là Hồ Lô giới 3. Long truyền trên hồ, hai tòa tòa cánh cửa không gian đứng vững ở chỗ này, Hồ Lô thôn các tiểu bằng hữu hưng phấn mà vọt vào thế giới mới ở trong. Ngoại trừ Hồ Lô giới, còn có một Long truyền giới, Long truyền giới so sánh địch thủ Là lòng tuyển cho mình sáng tạo ra, tạo ra đến đại bàng doanh, bên trong có chút khủng bố, là lòng tuyển sáng tạo vạn vật thí nghiệm chi địa, bên trong sinh tồn đủ loại sinh linh, cổ gia người trước mắt quá mức nhỏ yếu rồi, tạm thời không cách nào tại lòng tuyển giới ở trong sinh tồn. Hồ lô giới lại không giống với, bên trong lớn nhỏ tương đương với hoa hạ đại địa diện tích, phi thường thích hợp hiện tại cổ gia người lịch lãm rèn luyện cùng du ngoạn, phong cảnh bên trong so hồ lô thôn càng thêm đẹp. Hồ lô giới ở trong thiên địa linh khí. Đường pháp tắc xo so hồ lô thôn càng thêm nồng đậm, đem hồ lô thôn thiên địa linh khí ví von là tiên linh khí, như vậy hồ lô giới ở trong thiên địa linh khí tựu là thần linh chi khí. Ừ, Cổ Thông gật đầu nói. Lô tiểu cầm to mỏ nói, lão công, như thế nào hồ lô giới ở trong đại lục là hồ lô hình dạng? Cổ Thông cười cười nói, chúng ta trước mắt vị trí là hồ lô lớn đại lục, tại đây tường hòa một mảnh, không có bất kỳ nguy hiểm, mà khác một khối là tiểu hồ lô đại lục, chỗ đó tựu nguy hiểm có từng trích cường hãn hung thú tồn tại. Còn có hồ lô lớn đại lục 1000 hải lý ở trong biển cả, cũng là tường hòa một mảnh, cùng địa cầu biển cả không sai biệt lắm. Siêu việt 1000 hải lý bên ngoài địa phương, biển cả ở trong sinh tồn lấy đủ loại khủng bố hung thú. Hồ lô lớn trên đại lục, phần đông cổ gia người tò mò chầm chậm lên trước mắt thế giới, cái thế giới này bố cục cùng hồ lô thôn không sai biệt lắm, từng tòa bằng dạng núi lớn, kỳ thật tiểu la hồ lô thôn từng tòa núi lớn phóng đại bản đồ. Cổ thông ca ca, thật đáng yêu tiểu độc vật. Người ta có thể đem nó mang về nhà sao? Khả Dĩ, nhưng là, người yêu quý tiểu động vật, tiểu động vật là bằng hữu của chúng ta. Ừ, ừ, Niễu Niễu nhất định sẽ không đả thương hại tiểu động vật. Thật nghe lời. Cổ Thông thúc thúc, Cổ Thông thúc thúc, Tiểu Phan Phan rất ưa thích tại đây rồi, ta khả dĩ ở chỗ này kiến tiểu phòng ở sao? Một cái mập đô đô tiểu bản tử lôi kéo cổ thông góc cáo nói. Cổ Thông gật đầu nói, khả dĩ. Thật tốt quá. Mập đô đô tiểu bản tử hưng phấn mà chạy mà bắt đầu. Cổ thông im lặng điệu lắc đầu, cái này Mập Đô Đô tiểu bản tử, tuổi gần kệ một tuổi nhiều, hồ lô thôn hoàn cảnh đặc thụ, đối với Hải Nhi chỗ tốt quá lớn, vừa sinh ra Hải Nhi 1 2 tháng sẽ mở miệng nói chuyện, tháng thứ 3 có thể sôi nổi đi đường. Mập Đô Đô tiểu bản tử, không biết có phải hay không là cái nào đó bất động sản trùng chuyển thế, duy nhất hứng thú tiểu là lập nhà, hồ lô thôn trải rộng tiểu bản tử kiến tạo tiểu phòng ở, mua tòa nhà phòng ở gần kệ 30 cm độ cao, nhưng lại kiến tạo phi thường tinh xảo. Cổ gia những người khác cũng nhao nhao im lặng điệu lập đầu, có cái này tiểu thí hài tại, tương lai hồ lô giới đem trải rộng là kiệt tác của hắn. Ta đi, lão nhân này không rên một tiếng điệu tiến nhập tàng kinh các ở trong. Hồ lô giới ở trong, cổ thông vừa mới đem tàng kinh các kiến tốt, gửi theo vũ trụ từng cái văn minh thu thập đến địa tịch, được lưu giữ trong tàng kinh các từng dãy trên giá sách. Viêm tổ tiến nhập tàng kinh các ở trong, đi dạo. Mà bắt đầu. Tiểu tử, về sau tại đây quy ta còn hạn, là địa bản của ta. Viêm tổ Thanh Âm truyền đến nói: "Tùy ngươi." Cổ Thông nói. Cổ Thông trông mà thèm nhân tộc bảo khố đồ vật, hy vọng Viêm tổ tọa trấn tàng kinh các có thể xuất ra một ít như dạng đồ vật, tốt nhất đem nhân tộc bảo khố đồ vật rời đến hồ lô dưới nội. Nhân tộc bảo khố, đợi địa cầu vội vàng không sai biệt lắm, nhất định đem cái này bảo khố tìm được. Cổ Thông chằm chằm vào nhân tộc bảo khố, cái này bảo khố phải là của mình, bên trong bảo vật cùng hắn để đó lãng phí, không bằng lại để cho chính mình lợi dụng. Hôm nay Là ký sinh học viện mặt hướng Hoa Hạ đại điệu tất cả cái địa phương chiêu sinh thời gian, ký sinh học viện nhân viên công tác xuất hiện tại Hoa Hạ tất cả tòa thành thị. Trên của tôi net. Hoa Hạ đại điệu tất cả tòa thành thị chiêu sinh chỗ địa phương, đã sớm tụ tập vô số người, mục đích của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là tiến vào ký sinh học viện. Ồ, cái kia là vật gì? Một tòa hơn 10 thước thông đạo. Chẳng lẽ là dùng để khảo thí ba? Đại gia, ngài cũng là tới tham gia chiêu sinh. Cái gì lại ra Tiểu gia ta mới 30 tuổi, chẳng qua là thất tình 100 lần mà thôi." Một cái tóc trắng xóa lão đầu nhìn hằm hằm bên người người trẻ tuổi nói, "Bác gái, chẳng lẽ ngài cũng thất tình 100 lần?" Bác gái phi thường bất mãn mà nói, "Lão nương làm sao có thể thất tình, lão nương hôm nay mới 18 tuổi, chẳng qua là gả cho 100 lần mà thôi." Thuộc loại châu bò, một cái so một cái thuộc loại châu bò. Người chung quanh bẩy từng đợt im lặng, người trẻ tuổi còn tưởng rằng những năm này linh đại người là tới xem náo nhiệt hoặc là cho con cháu đám bọn họ độc viên, bọn hắn rõ ràng cũng là tới tham gia chiêu sinh. Người nơi này đã đủ nhiều rồi, các ngươi những. Nay đại gia bác gái đám bọn họ gon góp cái gì náo nhiệt? Ký sinh học viện chiêu sinh vô cùng đơn giản, phàm là kiềm giữ hoa hạ quốc tình người, cũng có thể tham dự. Theo kiểm tra này cơ đi qua, phàm là hợp cách người, cũng có thể trở thành ký sinh học viện đệ tử, danh nghịch chỉ có 10 và tên, tới trước trước được, chiêu đầy mới thôi. Hoa hạ tất cả tòa thành thị Ký sinh học viện triêu sinh địa phương, vang lên to thanh âm. Người ta tấp ngập đám người doanh động, gần kề 10 vạn danh ngạch, hoa hạ đại địa có 1.4 tỷ đáng ngoài người, 30 tuổi trở xuống đích người, dựa theo 1 phần 3 đến tính toán, cũng là phi thường khủng bố con số. Trưng năm 76, khảo thí bắt đầu. Nguyên một đám người điên cùng mà hướng phía máy khảo nghiệm chỗ địa phương chen trúc, tiến vào ký sinh học viện, đại biểu khả dĩ tu tiên, không thể không điên cùng. Đích đích. Ở đây sở hữu tất cả có tư cách tham gia khảo thí, nhân viên số liệu đã ghi chép hoàn tất, chúng ta đem tùy cơ hội rút ra tham gia khảo thí nhân viên, thỉnh mọi người không muốn chen chúc, thỉnh mọi người không muốn chen chúc. Nghe theo chỉ huy, nếu không, làm chế́n mãi quá nhiều thời gian, Hoa Hạ đại điểu từng cái thành thị đều tại chiêu sinh, danh sách gần kề 10 vạn. Người ta tấp nập đám người, nguyên một đám người ngẩn người, lại là như vậy, thông qua phương thức như vậy, tùy cơ hội rút ra danh ngạch, dù thế nào chen chúc cũng vô dụng rồi. Điên cuồng chen chúc người, rốt cuộc đình chỉ. Phía dưới gọi vào danh tự người tiến lên khảo thí, cái thứ nhất danh ngạch Vệ Bân. "La ta, La ta, mọi người nhường một chút, nhường cái, nhường cái." Trong đám người một gã người trẻ tuổi kinh hỉ vô cùng mà nói, phảng phất so chúng số độc đắc càng thêm hưng phấn. Thỉnh thí sinh tiến vào máy khảo nghiệm, chỉ cần nghe được hợp cách, đại biểu thí sinh thông qua khảo thí, khả dĩ tiến vào ký sinh học viện. "Tốt, tốt." Vệ Bân hưng phấn mà đi vào máy khảo nghiệm. Từng bước một điệu đi tại máy khảo nghiệm nội, chỉ cần thông qua khảo hạch, tiến vào ký sinh học viện, tài phũ cùng quyền thế dễ như trở bàn tay. Không hợp cách, đệ nhị danh, trần vi băng. To thanh âm tại người ta tấp ngập địa phương văng lên, còn kém vài mét nhanh muốn đi ra máy khảo nghiệm vệ bân mộ ép. Không hợp cách, làm sao có thể, làm sao có thể. Không hợp cách, lại là không hợp cách, ha ha. Thật tốt quá. Người ta tấp ngập trong đám người, vô số người hưng phấn mà giống to, không hợp cách đại biểu bọn hắn có càng nhiều nữa cơ hội. Không có khả năng, vì cái gì? Ta muốn biết khảo thí tiêu chuẩn gì. Vệ bân điên cuồng mà phóng tới chiêu sinh nhân viên công tác, gào thét địa chất hỏi ký sinh học viện nhân viên công tác. Trên người của ngươi có chút ít sát khí tồn tại, có người bởi vì ngươi mà chết. Nhân viên công tác mặt không biểu tình mà nói, làm sao có thể? Ta chưa từng có giết qua đến, ngươi đây là Vũ Hãm, Vũ Hãm. Ta muốn cáo các ngươi, tấm màn đen, các ngươi nhất định có tấm màn đen tồn tại. Vệ Bân giống to mà nói. Con niệm nó, không phải đâu, cái này thoạt nhìn hào hoa phong nhã giá hỏa, dĩ nhiên là tội phạm giết người. Đúng vậy a. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Người ta tập ngập đám người nghị luận nhau nhau, kéo ra cùng vệ Bân khoảng cách, tội phạm giết người là phần tử nguy hiểm. Lan, ký sinh học viện nhân viên công tác lạnh lùng tốt. Hiện trường nhân viên công tác, đặc biệt là giữ gìn trật tự nhân viên cảnh sát, hung quang tập trung tại vệ Bân trên người. Có nhân viên cảnh sát đã hướng phía vệ bần đã đi tới. Xin theo chúng ta đi một chuyến." Nhân viên cảnh sát lạnh như băng mà nói. Đệ nhị danh khảo thí nhân viên, hưng phấn mà vọt vào máy khảo nghiệm, Trần Vi Băng trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là tiến vào ký sinh học viện, trở thành tiên nữ. Không hợp cách? Lại là một gã không hợp cách, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Trần Vi Băng ngợp ép, nàng làm sao có thể không hợp cách, chính mình nhưng là phải trở thành tiên nữ tồn tại. Vội vã địa đi vào ký sinh học viện nhân viên công tác trước mặt, mang theo chất vấn ngữ khí nói: "Tại trên người của ngươi phát sinh quá lượng khởi án mạng, hơn nữa ngươi đã có thai." Tình bạn nhắc nhở: "Ngươi sát khí quá nặng đi, lần nữa lưng đeo một đầu tanh mạng, ngươi không tiếp tục thai nghén tanh mạng khả năng, mà lại đi mà lại quý trọng." Ký sinh học viện nhân viên công tác mang theo bất mãn ngữ khí nhắc nhở: "Con niệm nó, nguyên lai là như vậy. Cái này đều có thể kiểm tra đo lường đi ra, quá thuộc loại châu bò. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc." Cái cô nương này thoạt nhìn cũng là 18-19 tuổi, hiện tại người trẻ tuổi quá không tự ái rồi, như thế coi rẻ tánh mạng. Người ta tập lập đám người nổ tung nồi rồi, rốt cuộc biết án mạng khái niệm, cái này người trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử, đã náo thai 2 lần rồi, hơn nữa lại mang thai. Ánh mắt của mọi người tập trung tại Trần Vi Bang trên người, nàng nổi giận điệu lớn tiếng nói, "Ngươi nói bậy, nói bậy." Trần Vi Bang giận dữ, nàng đã phi thường chú ý, dựa sách 2 lần, bị ngâm trong buồn tắm 1 giờ. Làm sao có thể lại mang bầu? Hiện tại tiểu tam quá không tốt làm, không chỉ có phải hiểu được lấy lòng, còn phải hiểu được các loại biến thái tư thế. Người ta tập ngập trong đám người, những cái kia từng có án mạng nam nữ trẻ tuổi đám bọn họ, hiện tại nguyên một đám khẩn trương hối hận phải chết, vì đồ nhất thời sảng khoái, hiện tại bi thịch. Một màn này phát sinh ở Hoa Hạ đại điệu từng cái thành phố lớn chỗ địa phương, bạn của mọi người vòng đều bị xoát phát nổ, trên internet cũng là về ký sinh học viện chiêu sinh thảo luận. Hoa ha ha chết cười ta. Nguyên lai ngược đãi cậu, cũng là có mùa xuân thời điểm, ký sinh học viện ta đã đến. Vô số nam nữ trẻ tuổi đám bọn họ, giờ này khắc này bọn hắn trong nội tâm thống khổ, lại có ai có thể minh bạch, đại bộ phận là đám thanh niên, sắc mặt hiện ra tái nhợt chi sắc. Loại này án mạng bị kiểm điều tra ra, không chỉ là nhà gái muốn bi kịch, với tư cách nhà trai cũng muốn bi kịch. Đệ tạm danh, Lôi Kiệt. Là ta, là ta, ký sinh học viện, ta đã đến. Lôi Kiệt hưng phấn mà phóng tới máy khảo nghiệm, làm 30 năm sử nam, hôm nay rốt cục phải đi thượng nhân sinh đỉnh phong rồi, tiến vào ký sinh học viện, muội tử cùng tiền tài đều đã có. Hơ cách. Máy khảo nghiệm thanh âm tại toàn bộ quảng trường vang lên. "Ta thông qua được, ta thông qua được." Lôi Kiệt kinh hỉ thanh âm tại người ta tập ngập trên quảng trường vang lên, ngũ khí tràn đầy vô tận hưng phấn, người ta tập ngập đám người chỉ có thể hâm mộ đấu kỵ hận điệu nhìn xem, nhiều muốn thông qua chính là mình. Em ở mẹ nó Lôi kiệt cái kia chết chạch nam vậy mà thông qua cuộc thi, có hay không tiên lý? Nhận thức lôi kiệt người, phi thường khó chịu địa nhìn xem lôi kiệt, cái này cùng điểu tí ti vậy mà thông qua được. Tại sao là dùng rút ra phương thức, nếu như dùng xếp hàng, hoặc là dùng tiền tài, thật là tốt biết bao. Ký sinh học viện căn bản không thiếu tiền, muốn tiền hối lộ, tiến vào ký sinh học viện căn bản không có khả năng. Cái này đại thụ vậy mà thông qua được, ô oh ô. Oh. Mười vạn danh ngạch thiếu đi một cái, lúc nào rút thăm được người ta. Xin thông qua khảo thí người, đến phòng nghỉ nghỉ ngơi, đợi tí nữa cưỡi ký sinh học viện máy phi hành, đến ký sinh học viện, sớm cùng thân nhân của các ngươi nói rõ tình huống. Ký sinh học viện nhân viên công tác nói. Lôi Kiệt ngạc nhiên mà nói, cái này muốn tới ký sinh học viện, ta còn có rất nhiều thứ không có chuẩn bị. Ký sinh học viện, không cần ngươi chuẩn bị bất luận cái gì đồ vật, chỉ cần ngươi đến là được rồi. Lúc này Ly Khai, đại biểu ngươi buông tha cho tiến vào ký sinh học viện. Nhân viên công tác giải thích nói. Vương Tha cho kẻ đần mới buông tha cho. Lôi Kiệt nói thầm mà nói: "Đệ tử danh không hợp cách. Không hợp cách. Không hợp cách. Con nhỏ đó đều liên tục mấy trong tên, không có một cái nào hợp cách. Cái gì tình huống? Người thiếu nữ kia thoạt nhìn cũng là 12, 13 tuổi, rõ ràng cũng không hợp cách. Người ta tập ngập đám người bó tay rồi, những nay bị rút lấy nam nữ trẻ tuổi, không có một cái nào hợp cách. Một màn này phát sinh ở Hoa Hạ tất cả tòa thành thị. Người ta tập ngập đám người trợn mắt há hốc mồm mà chầm chậm vào nguyên một đám không hợp ô nam nữ trẻ tuổi đám bọn họ, những cái thứ này không chỉ có thân thân, đều có án mạng tại thân. Chương 577, chiêu sinh chấm dứt. Không hợp cách. Một cái phi thường xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, theo ký sinh học viện đi ra, vẻ mặt ngượng ngứ, sáng tỏ thu nguyệt sắc mặt mang theo khuôn cùng lửa giận nói, vì cái gì, ta cũng không hợp cách, ta hay là xử nữ, các ngươi không tin khả dĩ nhập thân. Em ở mẹ nó, như thế xinh đẹp như Rõ ràng còn thị sử nữ, không phải là chữa trị a. Có khả năng bị máy khảo nghiệm nghiệm chứng đi ra. Đây không phải ít mờ đại học Hoa Hậu dạng đường sao? Người ta tập ngập đám người nhìn về phía ký sinh học viện nhân viên công tác, xem cô gái đẹp này đến cùng là nguyên nhân gì không hợp cách, từng cái không hợp Âu người, ký sinh học viện nhân viên công tác đều cho ra giải thích, đủ loại nguyên nhân đều có. Ví dụ như, tâm trí không được, tâm tư ác độc, vân vân. Người thị sử nữ, cái này không cần kiểm tra đem ngươi tại 10 năm về sau phản bội ký sinh học viện, sáng tạo vô tình cùng, điên cuồng mà giết chóc thiên hạ nam tử, không phù hợp ký sinh học viện tiêu sinh điều kiện, tình bạn nhắc nhở, 1 năm về sau, ngươi gặp được một gã gọi Hoàng Bảo Sơn, rời xa hắn, nếu không, đem ngươi vạn kiếp bất phục. Ký sinh học viện nhân viên công tác mặt không biểu tình mà nói. Con liệm nó, không phải đâu. Ký sinh học viện còn có thể dự đoán tương lai sự tình. Nguyên lai like cái này xinh đẹp mỹ nữ, trời sinh phản cốt, có thuộc bạn ký sinh học viện sáng tạo cái gì vô tình cùng, đồ sắt thiên hạ nam tử. Đám người đủ loại ngôn luận vang lên. Nói bậy, các ngươi nói bậy. Tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ nhìn hằm hằm ký sinh học viện nhân viên công tác nói, vị kế tiếp, hoàng giai giai. Một gã ước chừng 5 tuổi hơn tiểu nữ Hải đi về hướng máy khảo nghiệm ở trong, tiểu nữ Hải y phục rách tung toé, lại phi thường sạch sẽ. Ở đâu tên ăn mày? Ký sinh học viện cũng thiệt là, như thế nào cho tên ăn mày danh nghạch, thật sự là lãng phí thời gian của chúng ta. Đám người chán ghét chầm chậm vào tiểu nữ Hải, nàng trốn qua địa phường, đám người nhất định tránh ra một lối đường, đang tại mọi người ghét bỏ trong ánh mắt, tiểu nữ Đồng tiến nhập máy khảo nghiệm. Ưu tú. Người ta tấp nập quảng trường vang lên hai chữ này. Ưu tú. Không phải đâu. Nguyên lai khảo thí hay là phân đẳng cấp, hấp cách là tầng dưới chót nhất, còn có ưu tú tồn tại. Cái kia tiểu ăn mày rõ ràng ưu tú. Người ta tấp nập đám người nổ tung nồi rồi, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn, tiểu nữ Đồng không chỉ có thông qua được. Còn chiếm được ưu tú danh giá, thiên phú kinh người. Ta thông qua được, bà nội ta thông qua được. Tiểu nữ Đồng hưng phấn địa phóng tới bà nội, hưng phấn mà nói: "Tỷ tỷ, ta khả dĩ thỉnh cầu các ngươi một việc sao?" Tiểu nữ Đồng lôi kéo bà nội đi vào ký sinh học viện nhân viên công tác trước mặt, thấp phẩm lo âu mà nói: "Ngươi khảo thí ưu tú, khả dĩ hướng ký sinh học viện để một cái đủ khả năng yêu cầu." Ký sinh học viện nhân viên công tác nói. Tiểu nữ Đồng chằm chằm vào nhân viên công tác nói: "Tỷ tỷ, Ta muốn bà nội cùng ta cùng một chỗ tiến vào ký sinh học viện. Rai rai, bà nội đã già, bà nội có thể chính mình chiếu cố chính mình, ngươi khả Dĩ hướng các nàng để cái rất tốt yêu cầu. Bà Cố Nội vội vàng nói, Khả Dĩ. Ký sinh học viện nhân viên công tác gật đầu nói, Thật tốt quá, đa tạ tỷ tỷ. Tiểu nữ đồng hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Bà Cố Nội thở dài, lắc đầu. Ký sinh học viện chiêu sinh tiếp tục tiến hành, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần vài phút khả Dĩ chiêu đãi. Cái này đã qua 10 phút, khoảng cách 10 vạn tên còn kém 1 phần 3. Không hợp cách. Không hợp cách. Không hợp cách. Vì cái gì, ta cũng không hợp cách. Nhìn ngươi khó chịu. Ký sinh học viện máy khảo nghiệm, đủ loại lý do cự tuyệt đủ loại, lại một cái hiếm thấy lý do xuất hiện. Ký sinh học viện máy khảo nghiệm, do nhị hóa tự mình chế tạo ra đến, công năng không chỉ có khảo thí đơn giản như vậy, còn có thể ưu hóa nhân loại thân thể, cải tạo nhân loại thân thể. Vân vân. 10 vạn danh mục đã đủ. Đình chỉ chiêu sinh, không có tham dự chiêu sinh người cũng không cần nhục chí, nửa năm sau chúng ta lại tương kiến, tình bạn nhắc nhở, phàm là không hợp cách người, Vinh Cửu mất đi lần nữa khảo thí tư cách. Hoa Hạ tất cả tòa thành thị khảo thí chi địa vang lên những lời này. Chia tay, lão nương muốn chia tay, thừa dịp còn không có có thất thân phải chia tay. Vì cái gì thống khổ luôn lão nương? Hoa Hạ tất cả cái địa phương, vô số người bởi vậy hối hận, đã có ký sinh học viện chiêu sinh tình huống, tương lai Hoa Hạ đại địa nam nữ đám bọn họ đem càng thêm tự ái. Ký sinh học viện chiêu sinh hoàn tất. Với tư cách ký sinh học viện đệ nhất đảm nhiệm viện trưởng Tiểu Mao Lư xuất hiện ở ký sinh học viện ở trong. Đúng vậy, Tiểu Mao Lư tiểu là ký sinh học viện viện trưởng. Ký sinh trên đảo, Tiểu Mao Lư hóa thân mười mấy tuổi mỹ thiếu nữ xuất hiện tại hòn đảo phía trên. Từng chiếc từng chiếc ký sinh học viện máy phi hành vận chuyển đệ tử tiến vào ký sinh học viện. Vệ đút họ vệ đút, cái này là ký sinh học viện, lại là một tòa lơ lửng ở trên không hòn đảo. Chúng ta đây là đang ở đâu? Giống như xuất ngoại. Nguyên một đám phi ký sinh học viện máy phi hành, tại một tòa khủng lồ trên quảng trường đắp xuống, nguyên một đám đệ tử đi ra máy phi hành, ngơ ngác nhìn xung quanh địa cảnh sắc. Hoang nên đi vào ký sinh học viện, từ nay về sau khoảnh khắc, các ngươi là ký sinh học viện nhóm đầu tiên đệ tử, các ngươi đầy đủ mọi thứ thuộc về ký sinh học viện, kể cả cái mạng của các ngươi, tiến vào ký sinh học viện, là vận may của các ngươi, cũng là cái bất hạnh của các ngươi, ký sinh học viện đem là của các ngươi á mà cũng là của các ngươi kỳ ngộ. To thanh âm tại toàn bộ ký sinh hồn đảo vang lên, nguyên một đám tất cả lớn nhỏ đệ tử, ngơ ngác nhìn trên bầu trời lơ lửng một gã mỹ thiếu nữ. Đẹp quá. Tiên nữ tỷ tỷ. Một gã tên đệ tử ngơ ngác nhìn lơ lửng giữa không trung thân ảnh, trầm mê tại trong đó. Của ta lời nói cứ như vậy nhiều hơn, cuối cùng nói câu nào, ta là của các ngươi viện trưởng, tại đây ta định đoạt. Tiểu Mao Lư sau khi nói xong, biến mất ở giữa không trung. Viện trưởng, cái kia tiên nữ tỷ tỷ lại là viện trưởng đại nhân, mỹ nữ viện trưởng cùng ta cùng tồn tại, ta cùng với mỹ nữ viện trưởng không thể không nói cố sự. Tiểu Mao lưu phụ trách ký sinh học viện, nhị hóa lại đi tới Nam Cực đại lục, địa cầu đang không ngừng địa bành trướng bên trong, Nam Cực đại lục diện tích cũng càng lúc càng lớn. Nhị hóa tiến nhập Nam Cực đại lục Nam Cực giới nổi. Nam Cực giới đã từng là một cái nghiên cứu phát minh tiểu thế giới, trải qua long truyền thăng cấp cải tạo, đã trở thành hiện tại Nam Cực giới, Nam Cực giới bên trong phi thường rộng lớn. Nam cực giới so sánh đặc thù, bị phân làm rất nhiều cấp độ, từng cái tầng cấp chính là một cái nghiên cứu thế giới, Nghị hóa bị an bài vào tại đây làm nghiên cứu. Khoảng cách Thái Dương hệ 700 năm ánh sáng hư không hải máy móc máy móc trung tâm đã kiến thành rồi, Nghị hóa hướng tại đây đưa lên đại lượng yêu mệ máy móc trùng, vô số máy móc trùng tấn nuốt toàn bộ hư không hải vài tỷ năm ánh sáng ở trong sở hữu tất cả tài nguyên. Vô số yêu mệ máy móc trùng tổ kiến máy móc trung tâm, tất cả lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm trưng bày tại hư không hải. Có nhỏ đến địa cầu ô tô lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm, có lớn đến hệ hành tinh không đáy thành lũy. Chương 578, Nam Cực giới. Vài tỷ chiếc vũ trụ chiến hạm, trình tự địa thành liệt tại trong hư không, tràn diện này tương đương dung động. Đã từng vì chế tạo vũ trụ chiến hạm, cần muốn tạo ra nguyên một đám vũ trụ chiến hạm nơi sản sinh, cần dụng lượng tài nguyên, khổng lồ địa bàn, đại lượng thời gian. Từ khi đã có yêu mễ máy móc chủng, hết thảy đều đơn giản. Hư không hải cái này máy móc trung tâm chỉ có thể coi là là tiểu chẳng diện, tam nhãn cự nhân ban chỉ ở trong tình huống, vậy thì khủng bố rồi, vô số tài nguyên bị yêu mệ máy móc trùng càng tán uất. Tam nhãn cự nhân ban chỉ ở trong, cổ thông phân thể thế nhưng mà thu hết mấy cái hệ ngân hà vệ tinh tinh hệ tài nguyên, lượng tài nguyên quá kinh khủng. Tại phía xa hệ ngân hà bên ngoài nguyên một đám phân thể, thỉnh thoảng địa lấy tới một ít tài nguyên tiến vào ban chỉ ở trong, tam nhãn cự nhân ban chỉ ở trong tài nguyên càng ngày càng nhiều. Vũ trụ chiến hạm số lượng dần dần gia tăng công năng có cực kỳ cứng hãn, những này do yêu mễ tạo thành vũ trụ chiến hạm, tại cổ thông phân thể chuyển vận phía dưới, phát ra đến hệ ngân hà bên ngoài nguyên một đám tinh hệ. Nam cực giới nội, Nghị hóa phụ mệnh lại tới đây làm nghiên cứu. Theo tợ Zoro xi mã Sen thu dị làm trở về các khoa học gia, bọn hắn phụ trách hạ mục, tiến triển tốc độ chậm chạp, cái này trùng tộc kế hoạch, không thể không do Nghị hóa gia nhập. Dùng tợ Zoro xi mã Sen thu dị các khoa học gia, cũng không biết năm nào Mã Nguyệt Khả Di thành công. Cổ thông có chủng tộc kế hoạch cùng máy móc kế hoạch, máy móc kế hoạch bởi vì yêu mẹ máy móc chủng sinh ra đời, kế hoạch này đã bị hủy bỏ, hiện tại tiểu là chủng tộc tạo thần kế hoạch. Máy móc kế hoạch thuộc về văn minh cơ giới. Chủng tộc kế hoạch thuộc về sinh vật văn minh. Ngoại trừ những nay nghiên cứu, cổ thông cho nhị hóa chỉ định mới đích nghiên cứu kế hoạch, vũ trụ thương nhân kế hoạch, tưởng tượng thế giới kế hoạch, các loại hệ thống khai phát kế hoạch. Nam cực đại lục, ngoại trừ nam cực giới, còn có long giới tồn tại. Long đại dẫn theo Nam Cực Đại Lục Long tộc tiến nhập Long giới, sinh tồn tại Nam Cực Đại Lục Long tộc càng ngày càng ít, Long giới so sánh đạt thủ, thích hợp hơn Long tộc phát triển. Ngoại trừ Long giới bên ngoài, Nam Cực trên đại lục còn có Hung thú giới, dùng hung thú làm chủ thế giới, Long truyền chuyên môn cho đám hung thú sáng tạo ra một cái thế giới, một vệ hai nội hung thú bị chuyển rời tiến nhập hung thú giới ở trong. Nam Cực Đại Lục còn có cổ thần giới tồn tại, cổ thần giới tồn tại ở cổ thần giáo tông bộ, cái này cổ thần giới là Long truyền sáng tạo ra tạo ra đến lớn nhất thế giới. Trước mắt cái thế giới này, chủ yếu là gửi cổ thần giáo bảo vật, có thể nói là cổ thần giáo bảo tàng thế giới, cùng loại với nhân tộc bảo khố như vậy tồn tại. Châu Phi đại lục, theo địa cầu không ngừng bành trướng, cái này khối đại lục cũng đang không ngừng điệu tăng tại trung tâm. Phàm là có cổ thần giáo tồn tại thành thị, cái này tòa thành thành phố ở trong phạm vi không có có thay đổi gì, thành thị bên ngoài địa phương nhưng lại không ngừng mà bành trướng bên trong, thành thị cùng thành thị khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Nghị hóa đã từng trên địa cầu kiến thiết căn cứ, trên cơ bản tại địa cầu bành trướng trong quá trình bị diệt. Toàn bộ Thái Dương hệ, không chỉ có địa cầu đang không ngừng bành trướng bên trong, Thái Dương hệ nội nguồn sáng mặt trời đã ở bành trướng bên trong, Thái Dương hệ nội tinh thể, mặt trăng, kim, mộc, thủy, hỏa thổ đợi tinh, cầu đều đang không ngừng địa bành trướng bên trong. Rõ ràng nhất biến hóa là hỏa tinh, hỏa tinh so địa cầu sớm hơn tiến vào bành trướng trạng thái, hiện tại hỏa tinh lên, lục ý quan thai, rừng nhiệt đối dậm rầm rạp. Hoàn toàn nhìn không ra là nguyên lai trủi lủi hỏa tinh. Sao Mộc, cái này đặc biệt tinh cầu cũng tiến nhập cải biến trạng thái, Long truyền đang tại cho cái này lớn nhất hành tinh bổ sung năng lượng, không lâu về sau, cái này hành tinh sắc bị thắp sáng, trở thành địa cầu thế giới thứ 2 hành tinh. Sao Mộc thượng phần đông vệ tinh, đem trở thành sao Mộc hành tinh, sao Mộc thượng một ít vệ tinh, đã biến thành cánh mạng tinh cầu. Thái Dương hệ đang thay đổi, Thái Dương hệ ngoại trừ địa phương cũng đang thay đổi, đã từng hắc ám không gian, tồn tại vô số tinh thể Vô số yêu mẹ máy móc trùng phiêu đang tại đây hắc ám không gian, chính đang không ngừng điệu thôn phệ chứng kiến đến độ vặn. Thanh lý thái dương hệ ngoại trừ địa phương, cho địa cầu thế giới bành trướng thanh lý rộng lớn không gian. Theo hệ ngân hà mặt khác vệ tinh tinh hệ thu hết đến tài nguyên tinh, cũng bị cổ thông phân thể thu nhập ban chỉ ở trong. Toàn bộ hỗn độn đại trận ở trong địa phương đều tại cải tạo bên trong, tương lai hỗn độn trong đại trận bộ, chỉ vẹn vẹn có một cái thế giới tồn tại, cái kia chính là địa cầu, những thứ khác nguyên một đám hệ hành tinh đều muốn bị thanh lý, hoặc là trở thành địa cầu thế giới một bộ phận. Tại cổ thông quy hoạch bên trong, theo địa cầu bản chướng, địa cầu thế giới không ngừng mà tăng tại trung tâm, tại nơi này địa cầu thế giới ở trong, không chỉ có Cô Thái Dương hệ tồn tại, còn có mặt khác hệ hành tinh tồn tại. Ngoại trừ Thái Dương hệ, địa cầu thế giới còn có bảo lưu lại 365 cái hệ hành tinh, ba lô bao gồm bao cả Thái Dương hệ, địa cầu thế giới tổng cộng 366 cái hệ hành tinh. 366 cái hệ hành tinh Dùng Thái Dương hệ làm trung tâm, cộng đồng tổ kiến trở thành khủng lô địa cầu thế giới. Long truyền ký sinh Thái Dương hệ hoàn tất về sau, chính hướng phía Thái Dương hệ ngoại trừ địa phương ký sinh, Thái Dương hệ bên ngoài 10 năm ánh sáng trong vòng địa phương đã bị Long truyền ký sinh xong rồi. Hỗn độn đại trận ở trong đang tại kinh nghiệm các loại cải biến. Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia. Cổ Thông phân thể đã về tới Càn Khôn Văn Minh, hệ ngân hà Văn Minh trao đổi đại hội chấm dứt, đã lấy được đại lượng cánh mạng tinh cầu, Càn Khôn Văn Minh đã đại biến dạng Lão đại, chúng ta rốt cục về tới Càn Khôn Văn Minh. Chúng ta Càn Khôn Văn Minh cải biến quá lớn, cái này thật là chúng ta nguyên lai like Càn Khôn Văn Minh. Càn Khôn Văn Minh hạm đội ở trong, một gã tên Càn Khôn Văn Minh người, ngơ ngác nhìn Càn Khôn Văn Minh bản đồ, nguyên một đám hệ hành tinh ở trong, rậm rạp chẳng chỉ tánh mạng tinh cầu. Nhiều như thế tánh mạng tinh cầu, tại cùng một cái hệ hành tinh ở trong, chúng sẽ không phát sinh va chạm sao? Ồ. Kỳ quái, như thế nào vừa mới trở lại Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia? Cảm giác chúng ta áp chế ngồi vũ trụ chiến hạm không giống với lúc trước. Lớp trưởng, ngươi cũng có cảm giác như vậy, ta còn tưởng rằng cảm giác ta bị sai, cảm giác chúng ta cưỡi vũ trụ chiến hạm, phảng phất có cánh mạng, sờ tới sờ lui càng thêm thoải mái chưa. Ngươi xem rồi kim loại, thoạt nhìn non mềm, phảng phất hữu là sinh linh làn da đồng dạng. Theo xa xôi đại đám mây mà eo loạn tinh hệ trở về một ngàn chức Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạm, mới vừa gia nhập Càn Khôn văn minh lãnh thổ quốc gia. Yêu Mệ Máy Móc trùng lập tức tiến vào từng chiếc từng chiếc càn khôn cấp vũ trụ chiến hạm ở trong, đã bắt đầu điên cuồng thôn phệ duệ biến hành trình. Tại yêu Mệ Máy Móc trùng thôn phệ phía dưới, từng chiếc từng chiếc càn khôn cấp vũ trụ chiến hạm, trong lúc bất tri bất giác bị cải biến, đã trở thành càng thêm cường hãn vũ trụ chiến hạm. Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia biên giới khu vực, hủy bỏ các loại phòng ngự pháo đài, không có bất kỳ phòng ngự, Văn Minh khắc khả di theo tất cả cái địa phương tiến vào Càn Khôn Văn Minh. Nếu như cho rằng Càn Khôn Văn Minh không có bất kỳ phòng ngự, cái kia chính là đặc biệt sai đánh sai, Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong, trải rộng lấy vô số yêu mệ lớn nhỏ máy móc trùng, những này yêu mệ lớn nhỏ máy móc trùng phiêu đãng tại Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia mỗi một chỗ. Tại Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong mỗi một chỗ, chỉ có cần, Ly Khai có đủ loại vũ khí, trong nháy mắt xuất hiện, dùng khủng bố tư thái nghiền áp bất luận cái gì đối vận. Chương 579, Thinh Không Cấp Hậu Cần. Yêu mệ máy móc trùng, không chỉ có khả dĩ thoải mái mà chống cự đủ loại xâm lược, phiêu đãng trong không khí yêu mệ máy móc trùng, bị Càn Khôn Văn Minh người hút vào trong cơ thể về sau. Những nay yêu mệ máy móc trùng tùy thời tùy chỗ kiểm tra mỗi người thân thể tình huống, yêu mệ máy móc trùng cũng có thể gọi là chữa bệnh trùng, khả dĩ nhẹ nhõm bỏ sinh trong linh thể bệnh tật. Càn Khôn Văn Minh sinh linh có đãi ngộ như vậy. Địa cầu, Hoa Hạ đại địa, sở hữu tất cả dân chúng càng là có đãi ngộ như vậy. Nhị hóa Tiểu Mao Lư cùng Long Truyền tiến hóa hoàn tất về sau, hiểu được yêu mệ máy móc trùng tình huống, cổ thông đã sớm tại trên địa cầu tản vô tận yêu mệ máy móc trùng, vô số yêu mệ máy móc trùng phiêu đãng tại địa cầu thế giới tất cả cái địa phương. Tùy thời tùy chỗ kiểm tra hoa hạ đại địa dân chúng tình huống thân thể, đã có yêu mệ máy móc trùng tồn tại, gần đây hoa hạ đại địa xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, tiến vào bệnh viện người càng ngày càng ít. Cho dù là cảm vặt, phát sốt, bất tri bất giác thì tốt rồi. Theo địa cầu căng phòng lên thủy đến bây giờ, một ít bệnh viện không có một người, địa cầu Hoa Hạ đại địa bệnh viện nhất định đóng cửa rồi, hoặc là đổi nghề. Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia. Cổ thông phân thể trở lại Càn Khôn Tinh, đệ nhất kiện sự tỉnh, tiểu la tổ chức cao tầng hội nghị, tổ kiến Càn Khôn Văn Minh hậu cần, tam nhãn cử nhân ban chỉ ở trong, có vô số vũ trụ chiến hạng, là thời điểm tổ kiến cấp vũ trụ hậu cần vận chuyển tập đoàn. Ngoại trừ hậu cần vận chuyển tập đoàn, tinh không viên bạn giao dịch qua mạng đứng phải làm chấp hành. Nguyên một đám yêu mễ máy móc trùng đã tràn ngập đã đến hệ ngân hà 50% khu vực, tiếp qua một thời gian ngắn, yêu mễ máy móc trùng đem trải rộng hệ ngân hà. Yêu mễ máy móc trùng trải rộng hệ ngân hà về sau, sẽ mở ra thuộc về Càn Khôn Văn Minh mạng lưới, cái này mạng lưới độc lập với vũ trụ liên minh chính thức thế lực. Cái gì? Cổ Thông đại ca, căn cứ sự miêu tả của ngươi, chúng ta Càn Khôn Văn Minh thật sự có năng lực tổ kiến như vậy hậu cần vận chuyển tập đoàn sao? Chúng ta có nhiều như vậy vũ trụ chiến hàm sao? Lão đại, muốn hướng hệ Ngân Hà Nguyên Một đám văn minh vận tặng đồ, còn muốn mỗi ngày vật chuyện, tăng thêm khoảng cách quan hệ, cần vũ trụ chiến hạm này đây ước trước đến tính toán, quá kinh khủng. Các ngươi Nguyên Một đám vội cái gì, không có chứng kiến cổ thông đại ca đã tính trước bộ dạng, nhất định được, cổ thông đại ca là treo lên đánh hệ Ngân Hà Nguyên Một đám văn minh tồn tại. Đô Vi Vi lớn tiếng mà nói, vũ trụ chiến hạm, ta có rất nhiều, hơn ta cũng không biết có bao nhiêu chiếc, những này vũ trụ chiến hạm phi thường tiền tiến, Đối với nguồn năng lượng lợi dụng tỷ lệ phi thường cao. Theo chúng ta càn khôn văn minh tiến hành bước nhảy không gian, không đến 10 phút, có thể đến đại đám mây mà hẻo lạn tinh hệ hệ ngân hà học viện, cần tài nguyên, gần kề một đơn vị hạ phẩm linh thạch. Vũ trụ của chúng ta chiến hạm phi thường tiến tiến, khả dĩ trực tiếp tiến hành bước nhảy không gian, trực tiếp đến hệ ngân hà nguyên một đám văn minh, không cần đem thời gian lãng phí ở vận chuyển trên đường. Theo cổ thông giới thiệu, Đỗ Vi Vi ngơ ngác ngà, nếu có tân tiến như vậy vũ trụ chiến hạm tại Như vậy hậu cần vận chuyển tập đoàn thật sự khả dĩ tổ kiến bắt đầu. Dùng như vậy vũ trụ chiến hạng, khả dĩ trong khoảng thời gian ngắn đến hệ Ngân Hà bên cạnh Thiên Hà Tiên nữ, cùng với xa hơn tinh hệ. Tinh tế văn minh, vô số văn minh theo nguyên một đám địa phương vận chuyển thứ đồ vật, trong tinh không lãng phí đại lượng thời gian, mỗi ngày nguyên một đám văn minh bởi vì vận chuyển tiêu hao tài nguyên quá kinh khủng. Không chỉ có tiêu hao tài nguyên khủng bố, còn phi thường không an toàn, cần mời hạng đội tiến hành hộ vệ, cần tiền trả ngầm, cao hộ tổng phí tổn. Thu hoạch được lợi nhuận cực kỳ bé nhỏ. Nguyên một đám văn minh sinh linh mua sắm đồ vật, trên căn bản là cao hơn văn minh khác giá thị trường, loại này phí tổn nhưng lại muốn vô số sinh linh vị thế tính tiền. Nếu như Càn Khôn văn minh hậu cần vận chuyển tập đoàn thành lập, đã có Càn Khôn văn minh hạm đội vận chuyển, khả dĩ giảm bớt đại lượng tài nguyên, thương nhân khả dĩ từ đó thu hoạch càng nhiều nữa lợi nhuận. Nguyên một đám văn minh sinh linh khả dĩ mua sắm giá cả rẻ tiền tư phẩm. Càn Khôn văn minh cử động lần này là tạo phúc nguyên một đám văn minh gia tuyên bố Càn Khôn Văn Minh hậu cần vận chuyển tập đoàn thành lập, Càn Khôn Văn Minh giao dịch qua mạng đứng, không lâu về sau thành lập. Cụ thông lớn tiếng điệu tuyên bố mà nói, Vũ trụ liên minh chính thức mạng lưới, Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên công bố về Càn Khôn Văn Minh hậu cần vận chuyển tập đoàn thành lập tin tức, mỗi ngày vào xem Càn Khôn Văn Minh trang chủ sinh linh nhiều lắm. Càn Khôn Văn Minh trang chủ xuất hiện mới edict tin tức, lập tức mang tất cả hệ ngân hà, thiên hà tiên nữ, cùng với các tinh hệ, xa xôi tinh hệ đoàn văn minh. Con miệng nó Càn Khôn Văn Minh lại bắt đầu nhưu rồi, thành lập Càn Khôn Hậu Cần Vận chuyển tập đoàn, cho nguyên một đám Văn Minh vận chuyển thứ lộ vận. Không thể nào? Càn Khôn Văn Minh đầu tú đậu rồi, làm loại này cố hết sức không nịnh nọt Văn Minh. Niệm, đây là cái kia hèn hạ vô sĩ Càn Khôn Văn Minh sao? Chẳng lẽ Càn Khôn Văn Minh phát hiện bụng hắc lộ tuyến đi không thông, bắt đầu đi định bợ chí lộ, định bợ nguyên một đám đã từng đắc tội qua Văn Minh. Vô số Văn Minh bởi vậy nghị luận nhau nhau, bị Càn Khôn Văn Minh cử động sợ ngây người. Truy cập Vũ trụ tinh không rộng lớn vô hạ, đã từng cũng có nguyên một đám văn minh làm như vậy vận chuyển, bởi vì vũ trụ hoàn cảnh đặc thủ tính, những này văn minh đều đã thất bại. Trong đó 80% văn minh, vì vậy cách làm ngạnh xanh xanh địa bị bắt suy sụp rồi, thậm chí là bị diệt. Vũ trụ văn minh trong lịch sử ghi lại, không có một cái nào văn minh thành công qua, chẳng lẽ cản khôn văn minh nghĩ không ra, muốn tìm đường chết bị diệt. Haha, ha. ngồi đợi cản khôn văn minh bị diệt. Không cần bất luận cái gì báo thủ liên minh rồi. Đây là càn khôn văn minh chính mình muốn chết, đáng đời, bởi vì xảo trá chúng ta linh thạch, có thể bình an vô sự. Đây là tinh không đại thần tại trừng phạt cái này vạn ác càn khôn văn minh. Cung chúc càn khôn văn minh bị diệt. Câu chúc càn khôn văn minh tìm đường chết. Vũ trụ liên minh chính thức mạng lưới, càn khôn văn minh trang chủ lần nữa bị xoát bình rồi, vô số sinh linh lúc này xoát bình, có coi được càn khôn văn minh, cũng có nguyền rủa càn khôn văn minh. Trong đó 99% sinh linh đều là nguyền rủa càn khôn văn minh tìm đường chết bị diệt. Vân Vân. Đã Càn Khôn Văn Minh muốn làm chết, chúng ta vừa vặn có một đám hàng hóa cần vận chuyển. Hệ Ngân Hà cái kia xa xôi Văn Minh thật có phúc, có Càn Khôn Văn Minh cái này thiện tài đồng tử tại, khả dĩ tiết kiệm đại lượng tiền tài. Càn Khôn Văn Minh hậu cần tập đoàn, trước mắt nghiệp vụ khoảng chừng hệ Ngân Hà chố khu vực, chờ hậu cần vận chuyển hệ thống cơ cấu tốt về sau, hướng Thiên Hà Tiên Nữ mở rộng, lại bắp chân địa hướng toàn bộ tinh hệ đoàn mở rộng. Khoảng cách hệ Ngân Hà 200 triệu năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Cái chỗ này Hậu Cần Vận Chuyển Tập Đoàn đã ở thành lập bên trong, cùng hệ ngân hà đồng bộ, cái này phiến tinh vực chỗ địa phương, Hậu Cần Vận Chuyển Tập Đoàn bị gọi là phòng khách Hậu Cần Vận Chuyển Tập Đoàn. Lão bản, Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, có một ít Văn Minh liên hệ Càn Khôn Văn Minh, Thỉnh Càn Khôn Văn Minh vận chuyển vật tư. Cổ thông trong tay người máy hoàn vang lên nhị hóa phân thể thanh âm. Nhị hóa thăng cấp hoàn tất về sau, người máy hoàn lần nữa đổi mới rồi, mới đích người máy hoàn công năng càng thêm cường hãn rồi từng cái máy móc phân thể có được rộng lớn bên trong thế giới. Chương 580, lại đến 12 cẩm tình tinh hệ. Nhanh như vậy thì có nghiệp vụ đến thăm. Cổ Thông kinh ngạc mà nói: "Lão bản, người đây là cho bọn hắn đưa tiền, bọn hắn đương nhiên tích cực, chúng ta tại đây chút ít văn minh trong mắt, tiểu là ngu vở cỡ lờ tồn tại, có ngu vở cỡ lờ lợi dụng, bọn hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện lợi dụng." Nghị hóa phân thể cười cười nói: "Cổ Thông xem một chút càn khôn văn minh trang chủ tin tức, phi thưởng không tói quen." Vũ trụ liên minh chính thức mạng lưới, không có hướng địa cầu như vậy thông tin sổ tổ giờ, khả dĩ tùy thời tùy chỗ địa nói chuyện thiếm. Nghị hóa phân thể, yêu mê máy móc trùng đã trải rộng hệ ngân hà đại bộ phận địa phương, mở ra càn khôn văn minh giao dịch qua mạng đường a. Cho cái này trang web gia nhập trên địa cầu thông tin đoàn kết, lại để cho giao dịch bắt đầu thuận tiện một ít. Cổ thông gia lệnh. Tốt lão bản. Tương lai càn khôn văn minh hậu cần vận chuyển tập đoàn, tại vận chuyển thời điểm Mua bán xong phương có thể phi thường thuận tiện đi điều tra vật phẩm tình huống, tới nơi nào. Cùng trên địa cầu vận chuyển giống như lúc. Tại một ít văn minh tại Càn Khôn văn minh trang chủ liên hệ Càn Khôn văn minh thời điểm, Càn Khôn văn minh trang chủ lần nữa công bố một đầu tin tức, cái này đầu tin tức nhưng làm nguyên một đám văn minh cho rung động. Càn Khôn văn minh tại hệ ngân hà đã thành lập nên trại rộng hệ ngân hà mạng lưới, một cái độc lập với vũ trụ liên minh chính thức mạng lưới. Em ở mẹ nó, thiệt hay giả. Càn Khôn Văn Minh đây là đang khiêu khích Vũ Trụ Liên Minh mạng lưới. Đều nói không tìm đường chết, sẽ không phải chết, Càn Khôn Văn Minh đây là đang tìm đường chết. Vũ Trụ Liên Minh chính thức mạng lưới, cái cho phép chính thức mạng lưới tồn tại, tuyệt đối không cho phép văn minh khác khống chế như vậy kỹ thuật. Càn Khôn Văn Minh giao dịch qua mạng đứng, đây là cái gì đông đông? Một ít văn minh xem về Càn Khôn Văn Minh giao dịch qua mạng đứng giới thiệu, vô số sinh linh mở phép, Càn Khôn Văn Minh sinh linh nào đã đại động khai mở, làm ra như vậy giao dịch qua mạng đứng? Vậy sau này giao dịch càng thêm đơn giản, tăng thêm chức khi tuyên bố Càn Khôn Hậu cần vận chuyển công ty. Tại Càn Khôn giao dịch qua mạng lạc thượng mua mua đồ, khả dĩ trực tiếp vận chuyển về đến nhà, quá cường hãn, Càn Khôn Văn Minh quá cường hãn, đây là đỉnh phong toàn bộ cấp vũ trụ thế lực tiết đấu. Không phải đâu. Vô hạn vũ trụ thậm chí có tốt như vậy sự tình, Càn Khôn Văn Minh hùng lên. Càn Khôn Văn Minh, chúng ta ủng hộ ngươi đem giao dịch qua mạng lạc, cùng Hậu cần vận chuyển làm bắt đầu. Hoa ha ha. Về sau mua mua đồ Rốt cuộc không cần lo lắng đạo tặc vũ trụ rồi, còn giống như khả dĩ tại cản khôn giao dịch qua mạng lạc thượng mở cửa tiệm, sở hữu tất cả sinh linh cũng có thể mở cửa tiệm. Càn khôn văn minh muốn đỉnh phong vũ trụ từng cái ngành sản xuất, nếu như cản khôn văn minh thật sự thành công rồi, kia đối với vô số sinh linh mà nói, rất có ích. Càn khôn văn minh trang chủ công bố tin tức, đem vô số văn minh sinh linh cho dung động rồi, đám chìm tại trong dung động, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Các khuôn văn minh công bố cản khôn giao dịch qua mạng liền nối lâu. Hệ ngân hà nguyên một đám văn minh đột nhiên nhiều ra một cái kỳ quái tín hiệu, đem làm nguyên một đám văn minh tiếp nhận cái tín hiệu này, sợ ngây người, cái tín hiệu này là cản khôn văn minh phát ra tới tín hiệu. Nguyên một đám văn minh tò mò đăng nhập cản khôn văn minh giao dịch qua mạng lạc, ngây dại, cản khôn văn minh giao dịch qua mạng lạc giới thiệu tin tức so cản khôn văn minh trang chủ giới thiệu càng thêm kỹ càng. Hơn nữa, cản khôn văn minh mạng lưới tín hiệu phi thường cường hãn. Cơ hội không tồn tại tạp đón sự tỉnh. Hệ Ngân Hà còn sống linh đem Càn Khôn Văn Minh giao dịch qua mạng lạc sự tỉnh gửi đi đạo Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, Càn Khôn Văn Minh trang chủ lần nữa bị xóa bình. Ta đi, thật sự, Càn Khôn Văn Minh thật sự làm được, một tòa độc lập với vũ trụ liên minh chính thức mạng lưới, hơn nữa tiến hiệu phi thường cường hãn, rộng lớn vô hạn trong không gian, nhìn không tới bất luận cái gì máy phát xạ. Càn Khôn Văn Minh khống chế bất khả tư nghị thông tin kỹ thuật, không cần máy phát xạ. Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, vô số bình luận xuất hiện. Vũ trụ Liên minh chính thức mạng lưới, vì mắc khung bao trùm vô số tinh vực tín hiệu hệ thống, sản xuất vô tận máy phát xạ, gửi đi đến nguyên một đám tinh vực bên trong. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận máy phát xạ hư hao, cần mới đích máy phát xạ thay thế. Hiện tại Càn Khôn Văn Minh không biết dùng cái gì kỹ thuật, khả dĩ không cần phóng ra tín hiệu khí, kỹ thuật này do so Vũ trụ Liên minh chính thức mạng lưới đều muốn như họ hét. Càn Khôn Văn Minh giao dịch trên internet Chỉ vẹn vẹn có một cái cửa hàng tồn tại, cái kia chính là Càn Khôn Văn Minh chính thức. Có ai không? Có, ta là phục vụ khách hàng 19L83. Số, xin hỏi ngươi cần cố vấn cái gì? Phục vụ khách hàng. Ngươi là chuyên nhân? Hệ ngân hà Nguyên một đám Văn Minh đăng nhập Càn Khôn Văn Minh giao dịch qua mạng lạ, Nguyên một đám sinh linh như thế nào hiểu kỳ bảo bảo hỏi thăm tất cả loại tình huống? Hoa ha ha, Càn Khôn Văn Minh phục vụ quá trù đáo. Ta cần vận chuyển một đám vật tư. Không biết là giá bao nhiêu cách. T.E.G.U.I.E. E.N.N.N.E.T. Người hiếu khách phục 190 họ. Số, ta cần tại giao dịch qua mạng lạc thượng khai mở bán hàng qua mạng. Xin hỏi như thế nào làm? Địa cầu Hồ Lô Thôn. Cổ thông im lặng địa xem lấy hệ ngân hà nguyên một đám văn minh sinh linh hỏi thăm tin tức. Những, này tinh tế văn minh cũng quá hai lùa rồi. Liền địa cầu văn minh đều không bằng. Xem ra, vũ trụ liên minh chính thức mạng lưới không có đem vũ trụ dẫn vào chính thức mạng lưới thời đại, còn cần ta đến lĩnh vũ trụ vô số văn minh tiến vào chính thức mạng lưới thời đại. Cổ thông lẩm bẩm, ban chỉ ở trong vũ trụ chiến hạm số lượng nhiều lắm, hệ ngân hà vệ tinh tinh hệ còn không có có yêu mệ máy móc chủng tồn tại, xem ra cần tăng lớn đưa lên độ mạnh yếu rồi, những tinh hệ khác cũng muốn tăng lớn. Nguyên một đám vân thể dùng chuyển rời phương thức, xuất hiện tại hệ ngân hà vệ tinh tinh hệ, cùng với hệ ngân hà bên ngoài tinh hệ Điên cuồng mà hướng phía Nguyên một đám tinh hệ đưa lên lấy từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạng. Những này do yêu mệ máy móc trùng tổ kiến vũ trụ chiến hạng tiến vào Nguyên một đám địa phương, Ly Khai Hóa làm một cái cái yêu mệ lớn nhỏ máy móc trùng, tản đến Nguyên một đám địa phương, cắn nuốt gặp được tài nguyên, rất nhanh điệu ra tăng yêu mệ máy móc trùng số lượng. Cấp vũ trụ hậu cần vận chuyển tập đoàn cùng giao dịch qua mạng lạc đã tại xây dựng bên trong, vũ trụ tinh không quá lớn, cần từng bước một đi, gấp không đến. Lao công Ngươi lại đang nói thầm cái gì đó? Mau lại đây ăn cơm, hôm nay là mẹ sinh nhật. Đã đến, đã đến. Hôm nay, Cổ Thông ra chuẩn bị đủ loại mỹ thực. Mẹ, chúc ngài sinh nhật vui vẻ, đây là ta cho ngài lễ vật. Cổ Thông hướng phía mẹ đưa tới một cái tử sắc thủy tinh cầu, thủy tinh thể vừa mới xuất hiện, phi thường thoải mái khí tức, theo thủy tinh cầu tràn ngập ra. "Tiểu Thông, đây là gì thế?" "Ngài đoán một cái." Cổ Thông cười cười nói. Mẹ trợn trắng mắt nói, "Đã thành, mẹ trước nhận." Đại ca, ta cũng muốn." Cổ Vận Nhi nói. "Không có. Gạt ngươi." Cổ Vận Nhi khinh bỉ nói. "Ngươi một nhà vui vẻ hòa thuận địa ăn lấy bữa tối. Ngày hôm sau, Cổ Thông bản thể đi tới 12 Cẩm Tinh tinh hệ. Bảo Bảo, nghĩ tới ta không có." "Ồ, một thời gian ngắn không gặp, như thế nào cảm giác ngươi đặc biệt không giống với lúc trước?" Bảo Bảo kinh ngạc địa nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cổ Thông, đánh giá một hồi lâu, cảm giác Cổ Thông khí tức trên thân đặc biệt thân cận. Chương 581 khởi nguyên đại lục mạnh vỡ. Đột nhiên, Bảo Bảo khiếp sợ điệu chầm chậm vào cổ thông nói, "Ngươi, ngươi sẽ không kích hoạt lên Viêm Hoàng huyết mạch, đã trở thành chính thức Viêm Hoàng tộc." Cổ thông Dương Dương đắc ý gật gật đầu, đặt chân bảo tinh phía trên, cổ thông thần kỳ giống như điệu cảm nhận được nhân tộc bảo khố tồn tại, tối tâm bên trong có cái gì chính dẫn dắt chính mình, phảng phất tại đời chờ mình đến. Nhân tộc bảo khố cho cổ thông cảm giác, ngay tại bảo tinh cách đó không xa, Viêm Hoàng huyết mạch khả dĩ cảm nhận được nhân tộc bảo khố tồn tại cùng nhân tộc bảo khố khiến cho Cẩm Minh. Thông qua nhân tộc bảo khố dẫn dắt, cổ thông mới có thể tìm được nhân tộc bảo khố tồn tại. Ngươi, ngươi thật sự là đi vận khí cước chó, cái này đều có thể quật khởi viêm hoàng huyết mạch. Bảo Bảo không thể tin được điệu trầm trầm vào cổ thông, Phạng Phất không biết cổ thông tựa như. Từ Tự từ khi biết cổ thông về sau, người này trên đường đi Phạng Phất khai mở treo tựa như, càng ngày càng thuộc loại châu bò. Bảo Bảo, nhân tộc bảo khố bảo bối cuối cùng là ta đấy, phải là của ta, vĩnh viễn là của ta. Cổ Thông Dương Dương đắc ý mà nói: "Bảo Bảo không nói gì rồi, dùng ngươi này tham lam bản tính, hắn tiến vào nhân tộc bảo khố, còn có cái gì tổn có ở đây không?" Nhân tộc bảo khố muốn danh nghĩa. "Bảo Bảo, không thèm nghe ngươi nói nữa, nhân tộc bảo khố ta đã đến." Cổ Thông Dương Dương đắc ý nói xong, thân ảnh biến mất tại Bảo Bảo trước mắt. Cổ Thông theo sau tối tâm bên trong chỉ dẫn, theo bảo tinh vết nứt không gian tiến vào không gian loạn lưu bên trong, nương theo lấy không gian loạn lưu không ngừng mà tiến lên. "Ta đi." Vô tận không gian loạn lưu bên trong cũng có cái gì tồn tại. Cổ Thông Nghi hoặc Điệu nhìn xem không gian loạn lưu bên trong kỳ quái hòn đảo. Tối tâm bên trong cảm ứng tụu là tung hoành vượt qua tại không gian loạn lưu bên trong hòn đảo phía trên phát ra tới, theo không ngừng tới gần kỳ quái hòn đảo, hiện ra tại cổ thông hòn đảo càng lúc càng lớn. Con niệm nó, cái này là địa phương nào, như thế nào càng lúc càng lớn. Cổ Thông ngơ ngác điệu trầm trầm vào cái kia không ngừng tăng lớn kỳ quái hòn đảo. Bảo Bảo thân ảnh tại cổ thông bên người nói: Đó là khởi nguyên đại lục mạnh vỡ, nhân tộc Bảo Khố Tự là thành lập tại khởi nguyên đại lục mạnh vỡ phía trên, khởi nguyên mạnh vỡ phiêu đang tại vô tận không gian loạn lưu bên trong. Nếu như ngươi không có quật khởi viêm hoàng huyết mạch, dù cho ngươi tiến vào vô tận không gian loạn lưu, khởi nguyên đại lục ngay tại trước mắt ngươi, ngươi cũng không cách nào nhìn thấy khởi nguyên đại lục mạnh vỡ, càng thì không cách nào tiến vào khởi nguyên đại lục mạnh vỡ. Đem làm ngươi không cẩn thận tới gần khởi nguyên đại lục mạnh vỡ xung quanh, dù cho ngươi là cấp thế giới cường giả, quy tắc cấp bậc cường giả cũng sẽ biết lập tức hóa thành nhất buồn nguyên năng lượng, ngươi buồn nguyên ấn ký cũng sẽ biết biến mất, triệt để biến mất tại trong vũ trụ, trong vũ trụ phảng phất chưa từng có ngươi người này tồn tại. Bảo Bảo kĩ càng địa cho cổ thông giải thích, cổ thông ngẩn người, nguyên lai là như vậy, phải chính thức Viêm hoàng tộc mới có thể tiến vào khởi nguyên đại lục nhân tộc bảo khố. Khó trách trước kia Bảo Bảo nói, dù cho nó dẫn đầu cũng không có dụng, nhân tộc bảo khố phải là chính mình tiến vào. Bảo. bảo Bảo, tình huống có chút không đúng, Viêm hoàng tộc có tốt như vậy địa phương tồn tại? Như thế nào còn kém điểm che đã diệt, còn có nhân tộc bảo khố lại như thế nào thành lập? Cổ Thông Nghi hoặc nói, vì cái gì đem nhân tộc bảo khố thành lập ở chỗ này, khởi nguyên đại lục mảnh vỡ phi thường thần kỳ, phải có được viêm hoàng tộc huyết mạch mới có thể tiến vào, tại đây dạng địa phương kiến thiết nhân tộc bảo khố là lựa chọn tốt nhất. Về phần viêm hoàng tộc vì cái gì không tiến vào khởi nguyên đại lục mảnh vỡ thị nạn, viêm hoàng tộc chưa từng có tránh né khái niệm, có chỉ có dũng cảm tiến tới, thẳng đến diệt vong. Viêm hoàng tộc Tại trong vũ trụ cũng bị gọi là Thiên Điên chủng tộc, điên bắt đầu quá điên cuồng. Bạo Bạo giải thích nói, vì cái gì khởi nguyên đại lục chỉ có Viêm Hoàng tộc khả dĩ tiến vào? Cổ Thông càng thêm nghi ngờ, một cái nghi hoặc đón lấy một cái nghi hoặc xuất hiện. Cái này ta cũng không phải rất thanh thúy, đã từng Viêm Hoàng tộc suy đoán, khởi nguyên đại lục mới được là Viêm Hoàng tộc nhà chính thức hương, khởi nguyên đại lục là siêu việt vũ trụ tồn tại, cũng không thuộc về cái vũ trụ này. Bạo Bạo nhớ tới đã từng Viêm Hoàng tộc lão tổ phỏng đoán, giải thích nói, cổ thông lại là một ép, ngơ ngác mà nói, khởi nguyên đại lục đã từng viêm hoàng tộc quy quán. Không bố như thế khởi nguyên đại lục, đến cùng đã trải qua cái gì? Như thế nào hội rách nát rồi? Năm đó viêm hoàng tộc lão tổ cũng truy tìm vấn đề này, một ít đỉnh cấp viêm hoàng tộc lão tổ, vì truy tìm đáp án này, không ngừng mà biến mất, chưa từng có đã trở lại. Bảo bảo có chút bất đắc dĩ nói, hắn cũng muốn cho cổ thông đáp án, hệ so sánh cổ thông càng thêm cường hãn viêm hoàng lão tổ cũng không biết, hắn càng không biết. Cổ Thông thân ảnh càng là đến khởi nguyên đại lục mảnh vỡ, càng là rung động, nó quá lớn. Em mờ mẹ nó, bảo bảo, ở nơi này là hồn đảo, cái này là một khối cự vô phách đại lục. Cổ Thông bị chấn động rồi, hiện ra tại cổ Thông trước mắt khởi nguyên đại lục mảnh vỡ quá lớn, quá vượt quá tưởng tượng, càng là tiếp cận khởi nguyên đại lục mảnh vỡ, càng là cảm thán hắn vô biên vô hạn. Đó là đương nhiên, kỳ thật, không phải ngươi tại tiếp cận khởi nguyên đại lục, là khởi nguyên đại lục cảm nhận được ngươi đến, muốn đến khởi nguyên đại lục mảnh vỡ phía trên. Khởi Nguyên Đại Lục dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp tới gần ngươi, dùng ngươi trước mắt tu vi cảnh giới, muốn dùng bản thân tu vi cảnh giới đến Khởi Nguyên Đại Lục mạnh vỡ, ít nhất cần vài tỉ năm. Bảo Bảo giải thích nói. Cổ Thông lại một lần nữa rung động rồi, thoạt nhìn ngay tại trước mắt Khởi Nguyên Đại Lục mạnh vỡ, cự nhân như thế chi nguyên, đây là cái gì tình huống? Theo Cổ Thông không ngừng mà tới gần Khởi Nguyên Đại Lục mạnh vỡ, Cổ Thông cảm nhận được chính mình lập tức muốn đến Khởi Nguyên Đại Lục mạnh vỡ biên giới. Bảo Bảo Cái này khởi nguyên đại lục mảnh vỡ diện tích đến cùng có bao nhiêu? Cổ Thông đầy trong đầu nghi hoặc. Bảo Bảo giới thiệu nói, khởi nguyên đại lục mảnh vỡ là một khối lớn nhất mảnh vỡ, hiện ra bất quy tắc trạng thái, dài nhất địa phương ước chừng là 366 ức năm ánh sáng, nhất hẹp hòi địa phương 266 ức năm ánh sáng. Lập tức muốn đi vào khởi nguyên đại lục mảnh vỡ. Bảo Bảo nhắc nhở. Vèo. Đột nhiên, Cổ Thông cảm giác thân thể chợt nhẹ, xuyên thấu một cái không biết bình thường, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại khởi nguyên đại lục mảnh vỡ phía trên, cực kỳ khủng bố khí thế áp tại trên người của mình. Con mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Cổ Thông Ngọc Ép cảm giác mình toàn thân từ trên xuống dưới có khuôn cùng áp lực, muốn đứng thẳng thân thể đều có chút khó khăn, ở chỗ này cảm giác mình biến thành người bình thường. Lần đầu tới đến khởi nguyên đại lục đều là như thế này, trong cơ thể ngươi viêm hoàng huyết mạch không tinh khiết, còn có mặt khác huyết mạch tồn tại, khởi nguyên đại lục đang tại đối với trong cơ thể ngươi huyết dịch tiến hành triệt xuất ngang nhau trừ trong cơ thể ngươi mặt khác huyết mạch. Bảo Bảo giải thích nói, Cổ Thông im lặng mà nói, "Bảo Bảo, ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi thăm ta, huống chi ngươi vội vã đi lại tới đây, may mắn trong cơ thể ngươi mặt khác huyết mạch cũng không phải quá nhiều, nếu không, ngươi khả năng trực tiếp bị nghiền áp thành làm thịt nhão." Bảo Bảo giải thích nói, Cổ Thông đã minh bạch, Bảo Bảo người này nhất định là cố ý như thế. "Ồ, có cái gì tiến vào trong cơ thể, cái gì tình huống?" Cổ Thông nghi ngờ Có như là thiên địa linh khí năng lượng không ngừng mà tiến vào trong cơ thể của hắn, những này năng lượng tiến vào trong cơ thể về sau, lập tức ở trong cơ thể khu trừ hắn huyết mạch của hắn, chiết xuất viêm hoàng huyết mạch. Chương 582, nào đó không biết biến cố. Không biết năng lượng tiến vào huyết hải không gian ở trong, nguyên lai bình tĩnh vô cùng huyết hải không gian bắt đầu chấn động lên, đã bắt đầu điên cuồng lớn mạnh diễn biến bên trong. Em mẹ nó, đây cũng là cái gì tình huống? Cố thông lần nữa mở phép Theo khởi nguyên đại lục mảnh vỡ hấp thu năng lượng, cùng bổn nguyên hình cầu hấp thu hỗn độn sắc năng lượng không sai biệt lắm, cũng có thể điên cuồng mà lớn mạnh huyết hải không gian. Cùng trong óc bổn nguyên không gian ở trong bổn nguyên chi khí mà nói, yếu đi không ít, tương đương với bổn nguyên chi khí 1% hiệu quả. Tại vũ trụ trong tinh không, huyết hải không gian hấp thu đủ loại pháp tắc cũng không có hiệu quả như vậy, khởi nguyên đại lục mảnh vỡ không biết năng lượng, khẳng định so pháp tắc năng lượng càng thêm cường hãn. Tương đương với bổn nguyên chi khí 1% hiệu quả thời Nguyên Đại Lục mạnh vỡ, có thể cùng bổn Nguyên có quan hệ. Cổ thông trong cơ thể 1080 cái huyết hải không gian, khai mở đủ mã lực điên cuồng và hấp thu khởi nguyên đại lục phía trên mạnh vỡ, cả người biến thành một cái khổng lồ vòng xoáy hắc động. Ta đi, không phải đâu. Người này lại khai mở treo rồi, xong, như thế điên cuồng mã hấp thu khởi nguyên chi khí ba. Bảo Bảo sợ ngây người, trốn mắt há hốc mồm mà chầm chậm vào, khởi nguyên đại lục mạnh vỡ khởi nguyên chi khí, sở hữu tất cả viêm hoàng tộc lại tới đây lần kề có thể hấp thu một lần, lúc này đây chủ yếu là vì chất xuất trong cơ thể viêm hoàng huyết mạch. Tại đây về sau, lại hấp thu khởi nguyên chi khí căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, hút vào bao nhiêu tiến vào trong cơ thể, trong nháy mắt lại từ trong cơ thể xuất hiện, khởi nguyên chi khí căn bản không cách nào lưu trong người. Giờ này khác này, bảo bảo gặp được, khởi nguyên chi khí điên cuồng mà bị hấp thu, đây là có tiến công ra, giống như cái này quái thai đem khởi nguyên chi khí lưu tại trong cơ thể. Gần kề chết xuất viêm hoàng huyết mạch, cần khởi nguyên chi khí không nhiều lắm, gần kề cần một chút. Quái thai, ở đâu đều là điên cuồng như vậy, thằng này đến cùng phải hay không viêm hoàng tộc, chẳng lẽ hắn là vũ trụ bổn nguyên biến thành, là vũ trụ bổn nguyên diễn biến đi ra sủng nhi. Bảo Bảo ngậm bước điệu nhìn xem cổ thông. Gần kề vài phút. Cổ thông trong cơ thể viêm hoàng huyết mạch đã chết xuất xong rồi, trong cơ thể mặt khác huyết mạch, toàn bộ bị khu trừ không còn một mảnh, thị tướng khởi nguyên đại lục mạch vỡ, cái loại này đặt ở trên người hắn khủng bố áp lực biến mất. Cổ thông y nguyên đắm chìm tại điên cuồng ma hấp thu khởi nguyên chi khí bên trong, điên cuồng ma cấp đoạt khởi nguyên chi khí. Kỳ quái, khởi nguyên đại lục năng lượng cùng bổn nguyên có quan hệ, trong óc bổn nguyên chi châu tại sao không có phản ứng, chẳng lẽ điều này có thể lượng có chút cấp thấp rồi? Bổn nguyên chi châu không để vào mắt. Cổ thông tự nhủ nói. Cổ thông điên cuồng ma hấp thu nửa giờ, rốt cục đình chỉ hấp thu, tiên tiến nhập nhân tộc bà khố. Dù cho khai mở treo rồi, song cũng có hấp thu bão hòa thời điểm. Tiểu tử này rốt cục không cách nào hấp thu Khởi Nguyên chi khí." Bảo Bảo cảm thán mà nói. Bảo Bảo vừa mới cảm thán xong, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cổ thông bên người. Đạo này thân ảnh vừa mới xuất hiện, lập tức bị áp kế trên mặt đất, áp trở thành bánh thịt, nhưng lại có như có như không khí tức tại, lập tức muốn treo rồi. Xong. Con mẹ nó, cái gì tình huống? Của ta phân thể rõ ràng không cách nào ở chỗ này tồn tại, cái này làm lên sợ. Cổ thông im lặng điệu nhìn mình phân thể, thiếu chút nữa lại treo rồi. Xong một cái phân thể, cái này phân thể cắn cắn răng, không thể vô duyên vô cớ điệu tổn thất. Hấp cho ta thu. Cổ Thông phân thể nghiến răng nghiến lợi điệu giận dữ hét. Khởi nguyên đại lục khởi nguyên chi khí bị điều động rồi, hướng phía cổ thông phân thể mà đi, bị hấp thu tiến vào trong cơ thể, lần nữa tiến vào huyết hải không gian ở trong. Bánh thịt tựa như phân thể, vẫn là bánh thịt trạng thái, khí tức của hắn lại đang không ngừng tăng cường khôi phục bên trong, khôi phục hiệu quả không thể nào rõ ràng. Dùng như vậy khôi phục tốc độ, cứ thế mãi cần nửa tháng thời gian. Không có khả năng, làm sao có thể, quá không khoa học. Bảo Bảo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bánh thịt tựa như phân thể, cổ thông có rất nhiều phân thể tồn tại, Bảo Bảo phi thường tin tưởng, người này rõ ràng đem phân thể làm đến khởi nguyên đại lục tượng. Đã từng có Viêm hoàng tộc lão tổ như vậy thí nghiệm qua, chưa từng có một cái thành công, không chỉ có phân thể lập tức tan thành mấy khói, liền bản thể cũng là bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa liền ngã rồi. Cái này phân thể rõ ràng thành công rồi không chỉ có không có bị giết, vẫn còn dần dần địa khôi phục bên trong. Bà bảo, bảo, cái gì không có khả năng? Tiểu tử, ngươi tuyệt đối là bổn nguyên con riêng. Bảo bảo lớn tiếng mà nói. Cổ thông trợn trắng mắt nói, ngươi mới được là bổn nguyên con riêng, cả nhà ngươi đều là bổn nguyên con riêng. Lần trước tại bổn nguyên không gian ở trong treo rồi, xong, một cái phân thể, lần này thiếu chút nữa lại treo rồi, xong, một cái phân thể, may mắn tại dần dần địa khôi phục bên trong. Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được? Bảo Bảo tò mò nói: "Ta khai mở treo rồi, xong." Cổ Thông nói: "Nguyên Lai thật sự khai mở treo rồi, xong." Bảo Bảo nói thầm mà nói. Cổ Thông trợn trắng mắt nói: "Chẳng muốn nói cho ngươi, nhân tộc bảo hộ ta đã đến." Một đạo thân ảnh tại Khởi Nguyên Đại Lục thượng điên cuồng mà chạy trốn, tuy nhiên trên người áp lực biến mất, tại thần kỳ Khởi Nguyên Đại Lục phía trên, Cổ Thông lực lượng phát huy không đi ra, liền phi hành cũng làm không được, chỉ có thể ở Khởi Nguyên Đại Lục mảnh vỡ điên cuồng mà chạy trốn. Bảo Bảo Cái này khởi nguyên đại lục mảnh vỡ phía trên, tại sao không có bất luận cái gì sinh linh, liền một bụi cỏ nhỏ cũng không có. Cổ Thông Điên cuồng mà chạy trốn một thời gian ngắn, đã xâm nhập khởi nguyên đại lục mảnh vỡ rồi, hiện ra tại cảnh sắc trước mắt hoang vu một mảnh, trên mặt đất nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Cái này ta cũng không biết, đã từng Viêm Hoàng tộc lão tổ cũng tìm kiếm qua đáp án, đặc biến khởi nguyên đại lục mảnh vỡ sở hữu tất cả địa phương, không chỉ có không có tìm được sinh linh cùng thực vật, liền một giọt nước cũng không có. Bảo Bảo giải thích nói, Cổ Thông ngẩn người nói, "Bảo Bảo, một giọt nước đều không có, làm sao có thể? Ngươi xem phía trước không phải có một cái vũng nước động sao?" Bảo Bảo hướng phía Cổ Thông chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, lập tức ngáp, ngạc nhiên mà nói, "Nước, khởi nguyên đại lục mảnh vỡ thật sự có nước rồi, làm sao có thể? Làm sao có thể? Chẳng lẽ khởi nguyên đại lục mảnh vỡ đã xảy ra nào đó không biết biến cố?" Bảo Bảo nghi ngờ, khởi nguyên đại lục mảnh vỡ, hắn qua quen thuộc, ở chỗ này dạo chơi một thời gian, So bất luận cái gì viêm hoàng tộc đều muốn trưởng, hắn quen thuộc khởi nguyên đại lục mảnh vỡ tình huống. Tiểu tử cẩn thận một chút, khởi nguyên đại lục mảnh vỡ đã xảy ra nào đó biến cố, không biết là tốt hay là xấu, nguồn nước sinh ra đời, khởi nguyên đại lục mảnh vỡ có khả năng diễn biến sinh ra linh. Bạo Bảo mang theo phi thường nghiêm túc ngữ khí nói, cổ thông ngần người, khởi nguyên đại lục mảnh vỡ thật sự phát sinh biến cố rồi, tới nơi này có thể là của mình bản thể, bản thể treo rồi, xong, đại biểu thật sự treo rồi, xong, hơn nữa Sở hữu tất cả phân thể cũng sẽ biết biến mất. Nếu như thật sự gặp được nguy hiểm gì, khả dĩ thông qua phân thể lập tức đến bất kỳ một cái nào phân thể trô địa phương, còn có thể tiến vào buồn nguyên không gian ở trong. Buồn nguyên không gian là an toàn nhất, nhất đáng tin cậy địa phương. Ừ, Cổ Thông nhẹ gật đầu, đề cao cảnh giác, điều tra tình huống xung quanh. Cổ Thông rất nhanh địa hướng phía nhân tộc bảo khố chạy trốn, dự tính còn mấy phút nữa có thể đến nhân tộc bảo khố rồi, nhân tộc bảo khố kiến thiết địa phương cũng không có quá mức xâm nhập khởi nguyên đại lục mảnh vỡ, thuộc về khởi nguyên đại lục mảnh vỡ biên giới chi địa. Chương 583, nhân tộc bà khố. Tại chạy trốn trong quá trình cổ thông trong óc toát ra một cái ý nghĩ, lẩm bẩm, không biết yêu mễ máy móc trùng có thể hay không khởi nguyên đại lục mảnh vỡ tồn tại. Vô số yêu mễ máy móc trùng vừa mới xuất hiện tại khởi nguyên đại lục phía trên, lập tức bị nghiền áp đã trở thành nhất buồn nguyên năng lượng. Không được, quả nhiên là không được. Cổ thông thở dài nói, đột nhiên Cổ Thông ngẩn người kinh hỉ mà nói, "Ta đi, còn có một yêu mệ máy móc trùng tồn tại." Cổ Thông tại rơi vãi ra vô số yêu mệ máy móc trùng thời điểm, vừa vận đi ngang qua vừa mới nhìn đến vũng nước động, có một cái yêu mệ máy móc trùng xuất hiện tại vũng nước động ở trong. Cái này không biết chất lỏng không đơn giản, khả dĩ cắn nuốt chất lỏng sao? Cổ Thông hạ lệnh cái này yêu mệ máy móc trùng thôn vẻ một ít không biết chất lỏng nhìn xem tình huống, yêu mệ máy móc trùng từng ngụm từng ngụm địa nuốt không biết chất lỏng. Khả dĩ nuốt luôn. Yêu mễ máy móc trùng lại đang tiến hành nào đó dự biến. Cổ thông lẩm bẩm: "Tiểu tử, chúng ta đã đến, đừng nghi không ra." Bảo Bảo thanh âm vang lên nói: "Cổ thông phục hồi tinh thần lại, lập tức đình chỉ chạy trốn, thiếu chút nữa tiểu tử cùng nhân tộc bảo khố đại môn chạm vào nhau rồi, nói, ta đi, thiếu chút nữa tiểu tử bị đâm cho nao chấn động." "Tiểu tử ngươi vừa mới làm sao chia thân rồi, có phải hay không phát hiện cái gì?" Bảo Bảo tò mò nói. Cổ thông lắc đầu nói: "Không có." Địa cầu Nam Cực đại lục Nam Cực giới nội, yêu mệ máy móc trùng tiến vào không biết chất lỏng ở trong, phát sinh nào đó cải biến, nhị hóa trước tiên nhận được. Những nay yêu mệ máy móc trùng đến từ nhị hóa, là nhị hóa thân thể một bộ phận, tương đương với nhị hóa phân thể. Lão bản đã tiến nhập khởi nguyên đại lục thoái, đây rốt cuộc là cái gì chất lỏng, làm một ít tới coi chổ một chút. Nhị hóa lẩm bẩm, khởi nguyên đại lục mảnh vỡ không biết chất lỏng ở trong yêu mệ máy móc trùng. Bản thân mang theo không gian ở trong đột nhiên nhiều ra vô số yêu mệ máy móc trùng, những này yêu mệ máy móc trùng là nhị hóa vừa mới chuyện đưa tới. Nhị hóa khả dĩ thông qua yêu mệ máy móc trùng truyền lại vô tận yêu mệ máy móc trùng, cũng có thể đem địa phương khác yêu mệ máy móc trùng truyền thâu trở về. Cái này giới hạn nhị hóa bản thể phân giải đi ra ngoài yêu mệ máy móc trùng, thông qua pháp tắc sáng tạo ra, tạo ra đến yêu mệ máy móc trùng, cũng không như vậy nghịch thiên công năng. Chức năng này chính là nhị hóa chỉ có kiểu mao lư bản thể cũng không có như vậy công năng. Khởi Nguyên Đại Lục mảnh vỡ không biết chất lỏng ở trong, dâm dạp chằng chịt yêu mệ máy móc trùng xuất hiện, trong đó một ít giả bộ đi một tí không biết chất lỏng. Vèo, vèo. Nhị hóa triệu hồi tại phía xa khởi Nguyên Đại Lục mảnh vỡ chất lỏng ở trong yêu mệ máy móc trùng, Nam Cực giới nội, nhị hóa móc ra không biết chất lỏng, không biết chất lỏng vừa mới bạo lộ tại Nam Cực giới ở trong. Nam Cực giới lập tức đã xảy ra phi thường khủng bố chấn động. Nam Cực Giới dùng tốc độ khủng khiếp điên cuồng mà lớn mạnh, như là thổi hơi cầu tựa như, nhị hóa tranh thủ thời gian thu hồi không biết chất lỏng, trần mắt há hốc mồm mà nhìn xem chung quanh đống bừa bộn một mảnh thế giới. Những cái kia đang tại bị thí nghiệm bình thường hung thú, theo khí tức trên thân phán đoán, đã là cấp hành tinh hung thú, Nam Cực Giới hoa cỏ cây cối, cũng đã xảy ra cực kỳ khủng bố biến hóa, có biến thành nguyên lai mấy trăm lần, có tiến hóa ra trí tuệ, có tiến hóa thành vị cấp hành tinh khủng bố tồn tại. Ta đi, giống như muốn vào hóa Nhị hóa ngộp ép, vừa mới không cẩn thận đem không biết chất lỏng chiếu vào trên người, không biết chất lỏng bị hấp thu rồi, hấp thu không biết chất lỏng, nhị hóa đang tại rất nhanh điệu tiến hành tiến hóa. Cái này tiến hóa tốc độ, so với trước nhị hóa, tiểu mao lư cùng Long Tuyển, ba cái cùng một chỗ tiến hóa hiệu quả, còn muốn càng thêm điên cuồng. Tại phía xa khởi nguyên đại lục mảnh vỡ cổ thông, cũng không biết nhị hóa tình huống. Bảo bảo, cái gì tình huống? Như thế nào đẩy bất động? Cái này nhân tộc bạo khố đại môn cũng quá nặng đi. Cổ Thông liều mạng bú sữa mẹ kính cũng không có đẩy ra nhân tộc bảo khố đại môn. "Tiểu tử, ngươi như vậy là mở không ra nhân tộc bảo khố đại môn, dùng điểm viêm hoàng huyết tại đại chiến cửa." Bảo Bảo nhắc nhở. Cổ Thông trừng trừng bà bảo, bảo, "Người này cố ý như thế?" Cổ Thông cắn cắn răng, một giọt viêm hoàng huyết chiếu vào nhân tộc bảo khố đại chiến cửa, nhân tộc đại môn không có có phản ứng chút nào, Bảo Bảo thanh âm vang lên nói, "Tiểu tử một giọt như thế nào đủ, cần 100 ml." Cổ Thông lần nữa trừng trừng bà bảo, bảo. Thằng này tiểu là đang nhìn đùa giỡn. Cổ thông lần nữa chịu đựng kịch liệt đau nhức, lơ lửng tại trước mắt huyết trâu càng lúc càng lớn, không sai biệt lắm 100ml, mỡ lờ, rồi, lúc này mới đình chỉ, trên 100ml, mỡ lờ, viêm hoàng huyết rơi vai hướng nhân tộc bảo khố đại môn. Nhân tộc bảo khố đại môn trong nháy mắt hấp thu huyết dịch, đại môn chấn động vài cái, dần dần biến thành trong suốt chi sắc, thoạt nhìn tiểu như là vòng phòng hộ tựa như. Tiểu tử, chúng ta đi thôi. Bảo Bảo lập tức chui vào đại môn ở trong, nhân tộc bảo khố chính là bảo bảo địa phương, đây cũng là nơi ở của hắn. Cổ Thông tiến vào nhân tộc bảo khố ở trong, cùng trong tưởng tượng rộng lớn vô hạn không gian không giống mới, chính là một cái như là địa cầu bình thường thư viện, từng dãy hàng trên kệ, hối hạ địa xếp đặt đủ loại đồ vật. Những vật này ba lô bao khỏa tại phong ấn ở trong, chỉnh tề lơ lửng tại hàng trên kệ, từ đằng xa quan sát, chúng phản vật hữu là từng dãy hàng trên kệ nguồn sáng. Cổ Thông tiện tay chụp vào một cái nguồn sáng. Phong lớn ở trong phong lớn chính là một thân đây, cái này cây tư liệu chuyện đưa tới cổ thông trong ngóc. Dương cây liễu, tu vi cảnh giới Hắc động cấp, chiến lực địch nổi pháp tắc cấp, tinh thông không gian pháp tắc, liễu lòng có một cái rộng lớn vô hạn không gian, có thể dùng đến lực khí. Vèo. Tiểu nguồn sáng không có biển không gian ở trong, cổ thông tiếp tục chụp vào một cái khác nguồn sáng, phong lớn nguồn sáng ở trong tin tức lần nữa hiện hiện trong đầu. Siêu cấp hành tinh, thể tích lớn nhỏ 1000 vạn năm ánh sáng, đã có trí tuệ của mình là đặc thù sinh mạng thể, khả dĩ dung nhập trong cơ thể, trở thành trong cơ thể không gian thế giới. Siêu cấp chiến hạng, do tộc cơ giới chế tạo, khả dĩ tùy ý biến hình, chủ yếu khả dĩ phá hủy một cái cỡ nhỏ tinh hệ. Độc chu, hiện ở phượng hoàng trứng, sinh mệnh khí tức đã diện, có thể dùng đến nấu nướng, hoặc là dùng bí pháp đổi dưỡng được nương theo chiến thú. Siêu cấp cứng rắn không biết cử thạch, cường hãn trình độ không biết, có thể dùng đến rèn vũ khí. cánh mạng hòa chủng, văn minh cơ giới linh hồn Khả dĩ dung nhập trí não, bồi dưỡng được một gã tộc cỡ giới. Cổ Thông thu hết lấy khay chứa đồ thượng nguyên một đám nguồn sáng, từng cái thứ đồ vật tác dụng hiển hiện tại trong đầu của mình, Bảo Bảo đau lòng địa nhìn xem điên cuồng thu hết của Cổ Thông. Những điều này đều là bảo bối của hắn, hiện tại rơi vào Cổ Thông trong túi rồi, cái này đáng giận vô sỉ ra hỏa, quả nhiên phi thường điên cuồng. Cổ Thông nhìn về phía từng dãy khay chứa đồ, thật sự nhiều lắm, đây là Viêm hoàng tộc góp nhặt vô số năm bảo bối, nguyên một đám thu hết cũng không biết thu hết đến năm nào Mã Nguyệt. Cho ta thu, thu. Nguyên một đám luôn sáng, cùng từng dãy khay chứa đồ toàn bộ bị bắt cạo tiến biển không gian ở trong. Nhanh như vậy nhiều hơn. Cổ Thông thỏa mãn vô cùng mà nói. Bảo Bảo bất mãn thanh âm truyền đến nói, "Tiểu tử, ngươi đừng hơi quá đáng." "Bảo Bảo, nhân tộc Bảo Khố bây giờ là của ta, cùng hắn để đó tại đây vĩnh viễn không trường mực địa yên lặng xuống dưới, không bằng cho ta lợi dụng." Cổ Thông cười ha hả mà nói. Chương 584 Lam Vương lão tổ. Bảo Bảo đau lòng điệu nhìn xem viêm hoàng tộc thu hết vô số năm bà bối, rất nhanh điệu tiến vào cái nải vô sỉ gia hỏa hồ bao. Cái nải thì xong rồi. Cổ Thông nhìn xem trống rỗng nhân tộc bảo khố kỳ quái mà nói: "Bảo Bảo, có hay không những thứ khác hốt tối, lô khảm ngọc?" Cổ Thông ánh mắt rơi vào biểu lộ cực kỳ đau lòng Bảo Bảo trên người. "Không có, tuyệt đối đã không có." Bảo Bảo vội vàng nói. "Bảo Bảo trong nội tâm kỳ quái không thôi." Người này làm sao biết nhân tộc Bảo Khố có hô tối, Lô Khảm Ngọc, tồn tại. Quả nhiên có hô tối, Lô Khảm Ngọc. Cổ Thông xác định nhân tộc Bảo Khố có hô tối, Lô Khảm Ngọc, tồn tại. Bảo Bảo, là ngươi chủ động nói cho ta biết, đưa ta tự chính mình tìm, đào ba thước đất, ta cũng muốn tại đây chuyển không. Cổ Thông cười ha hả mà nói, "Tiểu tử, ngươi đừng hơi quá đáng." Bảo Bảo tức giận không thôi mà nói, "Đột nhiên, Bảo Bảo cảm ứng được có Viêm Hoàng tộc tiến vào khởi nguyên đại lục mình vớ." Nhìn về phía cổ thông nói, tiểu tử, có mặt khác viêm hoàng tộc đã đi đến. Cổ thông ngần người nói, chẳng lẽ là viêm tổ đã đến. Cổ thông biết đến hiện hưu viêm hoàng tộc, chỉ có viêm tổ, vô hạn trong tinh không, chỗ tối còn có mặt khác viêm hoàng tộc tồn tại, cũng không biết dấu dấu ở nơi nào. Bà bảo, đuổi mau nói cho ta biết hốt tối, lô khẳng ngọc, ở nơi nào. Toàn bộ nhân tộc bảo khố đều bị chính mình cho thu hết rồi, lại đến một cái những thư khác viêm hoàng tộc, nhìn xem trống rông nhân tộc bảo khố cần phải tìm chính mình dốc sức liệu mạng không thể. Ngươi nằm mơ." Bảo Bảo hận đến nghiến răng nghiến lợi mà nói. Viêm Hoàng tộc càng ngày càng gần, Cổ Thông cảm ứng được Viêm Hoàng tộc tồn tại, những "Này Viêm Hoàng tộc không chỉ có một vị." Cổ Thông khiếp sợ mà nói, "Con liệu nó, giết tình huống, 108 vị Viêm Hoàng tộc, không phải là Viêm Hoàng tộc lão tổ trở về." Theo Bảo Bảo trong giọng nói, "Viêm Hoàng tộc lão tổ, cái kia đều là cấp thế giới tồn tại, không có một cái nào thấp hơn cấp thế giới, thậm chí có quy tắc cấp tồn tại." Pháp tắc cấp bậc tồn tại, cổ thông có năng lực tương đối, gặp được cấp thế giới tồn tại, chỉ có thể chạy trốn. Cổ thông trong ngõ hiện ra chính mình bị Viêm Hoàng tộc lão tổ bắt lấy, điên cuồng mà treo lên đánh, trận kia mặt quá kinh khủng, ngàn vạn không phải cấp thế giới Viêm Hoàng tộc lão tổ. Đang theo lấy nhân tộc bảo khố chạy đến Viêm Hoàng tộc, thông qua Viêm Hoàng tộc huyết mạch cảm nhận được cổ thông tồn tại. Lão tổ, nhân tộc trong bảo khố có Viêm Hoàng tộc tồn tại, thật tốt quá, rốt cục lại tìm về một vị Viêm Hoàng tộc. Một ga tóc trắng xóa lao đầu hướng phía một vị dáng người nóng bỏng mỹ nữ cung kính mà nói: "Các ngươi những, này phế vật, thật sự là cho Viêm hoàng tộc mất mặt, gia viên bị hủy, bị những cái kia rác rưởi chủng tộc đội giết, càng là trốn đông chỗ tây, vô số tộc nhân, chỉ còn lại các ngươi hơn 100 tên Viêm hoàng tộc." Tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giận dữ hét: "108 cái Viêm hoàng tộc xấu hổ không thôi, không dám có bất kỳ phản bác, Viêm hoàng tộc lịch sử ghi lại bên trong, cái này lao tổ tính tình không tốt." Phi thường nóng bỏng. Nhân tộc bạo khố ở trong, Bạo Bạo đột nhiên kinh hỉ vô cùng mà nói, "Là Lam Vương tỷ tỷ trở về rồi, thật tốt quá." "Lam Vương tỷ tỷ?" Cổ Thông nghi ngờ. "Bạo Bạo Lam Vương tỷ tỷ, vậy là ai?" Tu vi cảnh giới như thế nào đây? Cổ Thông quan tâm nhất chính là vấn đề này, nếu như là pháp tắc cấp bậc tồn tại, cái kia khá tốt. Bạo Bạo nhìn có chút hạ hệ mà nói, "Tiểu tử ngươi xong đời, Lam Vương tỷ tỷ năm đó chính là viêm hoàng tộc yêu nghiệt tồn tại." Không mấy năm trước ly khai viêm hoàng tộc thời điểm, nàng đã là pháp tắc cấp bậc tồn tại, pháp tắc cấp nàng khác, khả dĩ dịch nổi cấp thế giới tồn tại. Emờ mẹ nó, vô số năm qua đi, nàng chẳng phải là cấp thế giới tồn tại, tăng thêm vượt cấp chiến đấu, tranh thủ thời gian chữa, nếu không, tựu xong đời. Cổ Thông sáng tỏ thu nguyện sắc mặt lập tức đại biến, hôm nay đi ra ngoài không có xem hoàng lịch, tới trễ một chút tại đây, hoặc là sớm chút tới nơi này thì tốt rồi. Bà bảo, ta mắc tiểu đi trước. Cổ Thông vội vàng nói, Well, Cổ Thông vừa định đi, chui vào không gian ở trong hắn, ngạnh xanh xanh bị kéo tách rời ra, xuất hiện lần nữa tại nhân tộc bảo khố ở trong. Đi, chạy đi đâu, ngược lại là có chút buồn dự. Thanh thúy thanh âm dễ nghe tại cổ thông vang lên bên tai. Quá kinh khủng, xong đời. Đây là cổ thông ý niệm đầu tiên, nhìn về phía chính cầm lấy chính mình viêm hoàng tộc, khi thấy khuôn mặt của nàng, cổ thông ngọ ép, ngơ ngác điệu chậm chậm vào, đẹp, thật sự thật đẹp, chưa từng có bái kiến như thế thẩm mỹ mỹ nữ. Cô gái đẹp này không chỉ có đẹp, hơn nữa dáng người nóng bỏng. Mỹ nữ tỷ tỷ tốt, ngươi thật đẹp, xin hỏi phương danh." Cổ Thông có chút xấu hổ mà nói. "Lam Vương tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về rồi." "Ô ô, bảo bảo quá nhớ ngươi, ngươi lại không trở lại, nhân tộc Bảo Khố tiểu tử không tổn tại rồi, ghê tởm, kia tiểu tử không nghe khuyên bảo, điên cuồng mà cướp đoạt nhân tộc Bảo Khố." Bảo Bảo xuất hiện tại Lam Vương trong lực, làm nũng mà nói. "Lam Vương tỷ tỷ, chết để xong đời." Cổ Thông ngáp Cái này người trẻ tuổi siêu cấp đại mỹ nữ, lại là bảo bảo trong miệng Viêm hoàng tộc yêu nghiệt, vô số năm qua đi, còn tưởng rằng là lão thái bà. Lam vượng lão tổ tông, ô ô. Rốt cục nhìn thấy ngài, ngài lại không trở lại, Viêm hoàng tộc tiểu triệt đệ bị diệt rồi, vì Viêm hoàng tộc kéo dài, cùng lớn mạnh, ta mới ra hạ sách này, ta cái này đem nhân tộc bảo khố đồ vật trả lại. Cái này khủng bố lão tổ tông, cũng không biết cái gì tu vi, tranh thủ thời gian nhận lầm. Không dám muốn. Những cái kia rác rưởi tiễn đưa ngươi rồi, tránh khỏi ta thanh lý." Lam Vương lão tổ đánh giá Cổ Thông nói. Cổ Thông ngẩn người, nhìn về phía cái này sống vô số năm lão quái vật, cái này siêu cấp lão quái vật mỹ nữ, một mực nhìn mình cảm chạm, Cổ Thông có loại cảm giác, phảng phất chính mình bị nhìn xuyên rồi, cảm giác mình tại đây lão quái vật mỹ nữ trước mặt, không hề bí mật đáng nói, là cái người trong suốt tựa như. Lam Vương kỳ quái không thôi, tại Cổ Thông trong cơ thể cảm nhận được Cổ Thông trong cơ thể buồn nguyên khí tức. Tìm kiếm bổn nguyên đích căn nguyên lại tìm tìm không thấy, kể cả cổ thông linh hồn dịch tìm tìm không thấy, phảng phất hắn không có linh hồn của mình. Cái này hậu bối cốt linh lại phi thường tuổi trẻ, gần kề hơn 20 tuổi, tu vi cảnh giới đã cùng pháp tắc cấp bậc tồn tại không sai biệt lắm, năm đó nàng cũng không có như thế yêu nghiệt. Tiên tiểu tử này kỳ ngộ phi thường không đơn giản, rõ ràng cùng bổn nguyên có quan hệ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng không tệ lắm." Lam Vương thỏa mãn vô cùng mà nói. Theo vũ trụ biển trở lại Viêm Hoàng tộc chô vũ trụ, phát hiện Viêm Hoàng tộc đụng phải chủng tộc khác đối giết, gia viên bị hủy, tốt tâm tỉnh ngã xuống đáy cốc, cổ thông xuất hiện, lại để cho trong nội tâm nàng tốt rồi một chút. "Cái gì tiểu oa nhi, ta đã có lão bà người, lập tức là hài tử cha của hắn." Cổ thông mang theo nồng đậm bất mãn nói. "Lão tổ tông." Cái lúc này theo nhân tộc bảo khố đại môn tràn vào một đám Viêm Hoàng tộc, nhìn thấy chống rống nhân tộc bảo khố một ép, phải nhìn Nửa lao tổ trong tay chảo con gà con tựa như cầm lấy một cái viêm hoàng tộc. Tình huống như thế nào? Cái này viêm hoàng tộc như thế nào chưa từng có bái kiến. Đúng vậy a. Khí tức không kém, là pháp tắc cấp bậc tồn tại, pháp tắc cấp bậc tồn tại, chúng ta khẳng định nhận thức. Ta đi, tiểu tử này cốt linh gần kề 20 mấy tuổi. Cái gì 20 mấy tuổi bốn? Hơn 100 cái viêm hoàng tộc lão nguyên đồng, trợn mắt há hốc mồm mà chầm chậm vào cổ thông, đó là một tiểu gia hỏa, tuổi trẻ có chút quá phận. Chẳng lẽ là bởi vì này gia hỏa đem nhân tộc bảo khố đều ăn hết, ăn đi ra? Chương 585, Vũ nông ngựa sai rồi. Cũng không đúng nha. Không có pháp tắc cấp bậc tu vi cảnh giới, căn bản không cách nào đến nhân tộc bảo khố. Cổ Thông đánh giá hơn 100 cái viêm hoàng tộc tồn tại, không có chứng kiến viêm tổ tồn tại, đều là khuôn mặt xa lạ, xem ra Lam Phượng lão tổ theo địa phương khác tiến vào khởi nguyên đại lục mạnh vỡ. Lam Phượng nghi hoặc địa nhìn xem Cổ Thông, tiểu tử này là hài tử cha của hắn rồi. Viêm hoàng tộc mang thai có chút gian nan, cần thai ngén thời gian cũng tương đối dài, mấy trăm năm, mấy ngàn năm cái kia đều là chút lòng thành. Đã từng Lam Phượng, nàng trọn vẹn tại mẫu thân trong bụng ngây người mấy và năm. Lão tổ, đây là ngài hậu đại, hắn thật trẻ tuổi. Lão tổ hậu đại quả nhiên không đơn giản, tuổi trẻ nhẹ cũng đã là pháp tắc cấp bậc tồn tại. Yêu Nguyệt bên trong yêu nguyệt. Nguyên một đám lão gia hỏa trong mắt đi lòng vòng tranh thủ thời gian vô lão tổ Tống Mã thí Tăng Bốc, ngươi một lời, ta một câu. Lam Vương sắc mặt đã âm trầm vô cùng. Những lão gia hỏa này cho rằng độ mạnh yếu không đủ, càng thêm hung mãnh đuốt ngông ngựa rồi, Lam Vương lạnh lùng địa nhìn xem những lão gia hỏa này nói, thực là một đám phế vật, khó trách Viêm hoàng tộc thiếu chút nữa bị diệt. Cổ Thông im lặng địa nhìn xem những, này Viêm hoàng tộc đám lão già này, thật sự là càng sống vượt đi trở về, xem xét cái này giống vô số năm mỹ nữ lão tổ, đã biết rõ nàng còn là một không có trải qua nam nữ hoan ái. Lam Vương lão tổ, ngài khả dĩ thả ta xuống sao? cổ thông điếu gớt mà nói, cái này Lam Vương lão tổ cũng không biết cỡ nào cường hãn, mình đã sắp đến địa cầu rồi, lại bị nặng xanh xanh địa chảo trở về nhân tộc bảo khố không gian, quá kinh khủng. Cái gì lão tổ? Tỷ tỷ có tên kia giả sao? Gọi tỷ tỷ. Lam Vương bất mãn mà nói, là tỷ tỷ, ta cũng không thói quen gọi tỷ tỷ lão tổ, tỷ tỷ, ngươi thật sự thật đẹp, là ta đã thấy nhất thẩm mỹ mỹ nữ, là vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ. Cổ thông tranh thủ thời gian vút ngông ngựa nói, ta với ngươi phụ nhân so với ai càng thêm xinh đẹp." Lam Vương nhìn nhìn Cổ Thông nói, "Tỷ tỷ, này làm sao có thể so sánh? Từng cái xinh linh đều có đặc điểm của mình, có vẻ đẹp của mình, không thể đánh đồng." Cổ Thông cười ha hả mà nói. Cổ Thông trong nội tâm thầm nói, "Vợ ta tự nhiên là nhất vũ trụ nhất nữ nhân đẹp nhất." Hi hi. "Tiểu đệ đệ ngươi thật biết điều." Lam Vương cười cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi cười lên đẹp hơn rồi, tỷ tỷ được hay không được thỉnh cầu một việc?" Cổ Thông nghiêm túc nói: "Nói đi." Lam Vương có chút tò mò nói: "Cái này hậu bối phù hợp tính cách của mình, giá trị phải hảo hảo bồi dưỡng." "Tỷ tỷ, thì ngươi không nên gọi ta là tiểu lệ đệ, đệ, bảo ta cổ thông, hoặc là tiểu thông, hay hoặc giả là cổ sư đệ, tiểu lệ đệ, đệ tại quê nhà ta đại biểu ý tứ quá cái kia." Cổ Thông nói. Nguyên một đám viêm hoàng tộc lão gia hỏa trợn mắt há hốc mồm mà chầm chậm vào lơ lửng không trung, cho chuyện chính khai mở tâm lão tổ cùng tuổi trẻ tiểu gia hỏa Nguyên một đám lao ra hỏa sắc mặt xấu hổ không thôi, vừa mới vước nông ngựa đập sai rồi, giống như đem lão tổ cho đã tội. Tiên tiểu tử này không phải lão tổ hậu đại, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn là mặt khác lão tổ tông hậu đại? Chẳng lẽ cũng có mặt khác lão tổ về tới gia viên, gia viên bị hủy, lão tổ tại sao không có đi tìm bọn hắn? Quê hương của ngươi. Lam Vương tò mò nhìn về phía cổ thông, cái này khả dĩ thai ngén ra như thế yêu nghiệt địa phương, khẳng định phi thường không đơn giản. Đến cùng là địa phương nào? Như vậy địa phương nhất định tồn tại không được đồ vật, hoặc là cấp vũ trụ bảo vật đồ vật, về phần còn có. Hay không bổn nguyên chi vật, cần đã tới mới có thể biết. Lam Phượng tò mò dò hỏi, quê hương của ngươi ở nơi nào? Địa Cầu. Cổ Thông nói. Địa Cầu. Lam Phượng mê hoặc, chưa từng có nghe nói về Địa Cầu sự tình, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lam Phượng tỉ tỉ, tiểu tử này quê quán, nhưng thật ra là tại khởi nguyên chi địa, cái chỗ kia ngươi rất thuộc. Trước kia ngươi còn mang theo ta đi chơi qua." Bảo cấp hồi đáp. Khởi Nguyên Chi Địa, lại là tại Khởi Nguyên Chi Địa. Lam Vương mẫn người, Khởi Nguyên Chi Địa nàng sắc thực phi thường quen thuộc, Viêm Hoàng tộc có thể phát hiện Khởi Nguyên Đại Lục mảnh vỡ, tựu là theo Khởi Nguyên Chi Địa không gian loạn lưu ở trong phát hiện. Khởi Nguyên Chi Địa, cùng Khởi Nguyên Đại Lục mảnh vỡ đồng dạng, tràn đầy rất nhiều chưa hiểu chí mê. Khởi Nguyên Chi Địa khoảng cách Khởi Nguyên Đại Lục mảnh vỡ gần đây, Khởi Nguyên toái phiến đại lục luôn quay trùng quanh tại Khởi Nguyên Chi Địa không gian trùng quanh loạn lưu hoạt động không sẽ rời đi khỏi nguyên chi địa quá xa. Bất quá, khởi nguyên chi địa cục sắt đã bị cổ thông hấp thu, khởi nguyên chi địa không phải là khởi nguyên chi địa, đã đã trở thành cùng những tinh hệ khác đồng dạng bình thường tinh hệ. 12 cẩm tinh tinh hệ, một đám viêm hoàng tộc xuất hiện ở chỗ này, nguyên một đám viêm hoàng tộc lão tổ quét mắt 12 cẩm tinh tinh hệ, cùng với chung quanh tinh vực tình huống. Hỗn độ đại trận là viêm hoàng tộc đại chiến. Thiệt nhiều viêm hoàng tộc tồn tại, không đúng, những người này không phải viêm hoàng tộc, huyết mạch của bọn hắn quá mỏng manh gần kề một chút, đây là cái gì tình huống? Ồ, có ba cổ cường đại khí tức. Viêm tổ, là Viêm tổ khí tức, lão gia hỏa này không phải treo rồi, xong, sao? Nguyên một đám Viêm hoàng tộc lão tổ ngẩn người, điều tra hỗn độn đại trận tình huống, phát hiện người quen biết cũ Viêm tổ. Đang tại hồ lô thôn hồ lô giới Viêm tổ ngẩn người, siêu việt 100 cổ Viêm hoàng tộc khí tức đột nhiên xuất hiện tại hỗn độn trong đại trận bộ, những này khí tức quá quen thuộc. Vèo Viêm tổ lập tức biến mất tại hồ lô giới nổi, xuất hiện lần nữa đã tại 12 cẩm tinh tinh hệ. Viêm tổ, quả nhiên là ngươi lão gia hỏa này. Ha ha ha. Ha ha. Là các ngươi những. Này này lao bất tử hồn đan. Nguyên một đám viêm hoàng tộc lão tổ nhìn thấy viêm tổ xuất hiện, nguyên một đám tâm tình thật tốt, lại tìm kiếm được một vị viêm hoàng tộc tồn tại, còn tưởng rằng lão gia hỏa này treo rồi, xong. 12 cẩm tinh tinh hệ các sinh linh, hoảng sợ điệu nhìn xem xung quanh, bọn hắn sợ hãi phát hiện Bọn hắn rung chuyển cực kỳ khủng khiếp, bất kể là nhân loại hay là yêu tộc, bọn hắn cảm nhận được đến từ linh hồn uy áp. Hơn nữa trên người huyết dịch sôi trào lên, giống như tại hưng phấn, tại kêu gọi, tại hoan hô cái gì tựa như. Lam Phượng nhíu mày, Khởi Nguyên Chi Địa đã không phải là từng đã là bộ dáng, cùng không mấy năm trước Khởi Nguyên Chi Địa hoàn toàn không giống với, không gian yếu ớt không thể lại yếu ớt rồi, tài nguyên cực kỳ cằn cỗi, là một cái cực kỳ bình thường tinh vực. Khởi Nguyên Chi Địa đến cùng xảy ra chuyện gì biến cố? Lam Vương đầy trong đầu nghi hoặc. Viêm tổ, cái kia là ngươi hậu bối? Có Viêm hoàng tộc lão tổ tò mò dò hỏi. Viêm tổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nếu như là của ta hậu đại thì tốt rồi, tính toán xuống hắn là bản cổ hậu bối. Bản cổ cái kia biến thái hậu bối, khó trách như thế quái thai, bản cổ cái kia biến thái. Bản cổ tại Viêm hoàng tộc bên trong thiên phú cực kỳ kinh người, thuộc về yêu nghiệt đích nhân vật, tuy nhiên không thể cùng Lam Vương lão tổ so sánh với, cũng không kém là bao nhiêu. Viêm tổ thở dài nói, Hắn đã mất. Nguyên một đám Viêm hoàng tộc lão tổ đã cho mặc, năm đó đại chiến, bàn cổ thuộc về chủ lực tồn tại, không phải của hắn tồn tại, Viêm hoàng tộc lúc ấy khả năng thật sự bị triệt để di tộc. Viêm tổ, khởi nguyên chi địa sinh linh như thế nào như thế nhỏ yếu, Viêm hoàng huyết mạch như thế mỏng manh, thậm chí mỏng manh đến không tồn tại. Có Viêm hoàng tộc lão tổ nói. Chương 586, Buồn nguyên khí tức. Những nay sinh linh, tính toán xuống cũng là bản cổ huyết mạch. Viêm hoàng thở dài nói, Hỗn độn trong đại trận bộ, có được viêm hoàng tộc huyết mạch sinh linh, quá mức mỏng manh rồi, muốn duệ biến trở thành chính thức viêm hoàng tộc, ít khả năng. Bèo, bèo, mau cùng thượng. Nguyên một đám viêm hoàng tộc lão tổ nhao nhao đối kịp. Tỷ tỷ, nơi này chính là địa cầu thế giới chỗ Thái Dương hệ, thì ra là quê hương của ta. Thái Dương hệ trung quanh, cổ thông thân ảnh cùng Lam Phượng thân ảnh xuất hiện. Không ngừng bành trướng thế giới, có cấp thế giới tồn tại. Không đúng. Như thế nào cảm thụ không đến cấp thế giới khí tức, kỳ quái, quá kỳ quái." Lam Phượng nghi ngờ, kiến thức rộng rãi nàng, tại địa cầu thế giới trước mặt cũng có chút mơ ép. Lam Phượng tiến vào Thái Dương hệ ở trong, cái này ở vào không ngừng lớn mạnh thế giới, không chỉ có khủng lô thế giới đang đứng ở cường tráng tại trung tâm, trong đó còn có rất nhiều thế giới ở vào cường tráng tại trung tâm, còn có một chút thế giới được sáng tạo đi ra. Cấp thế giới tồn tại, khả dĩ sáng tạo thế giới, cũng làm không được như thế đơn giản sáng tạo thế giới. Rất nhiều cái thế giới cùng một chỗ lớn mạnh, đối với thế giới giới tồn tại mà nói, phụ tải quá lớn. Kỳ quái, quá kỳ quái, tốt chỗ thần kỳ. Lam Vương cảm thán mà nói. Long Truyền đi ra lên tiếng kêu gọi. Cổ Thông có chút khoe khoang ngữ khí nói, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện hướng phía Cổ Thông cùng Lam Vương cách đó không xa, Long Truyền nói, lao bản tốt. Lam Vương đánh giá Long Truyền, Long Truyền cũng đang đánh giá Long Truyền. Thật là khủng khiếp tồn tại. Long Truyền trong nội tâm thầm nói, Lam Vương có chút ngây người rồi, nàng tại Long Truyền trên người cảm giác được buồn nguyên khí tức, lại tìm không thấy buồn nguyên ở nơi nào, tình huống của hắn giống như cổ thông. Cái này Long Truyền phi thường cường hãn, lại không có bất kỳ viêm hoàng huyết mạch khí tức. Hiếu kỳ đặc biệt sinh mạng thể, ngươi tốt." Lam Vương chào hỏi nói. "Ngươi tốt." Long Truyền lễ phép điệu đáp lại nói. "Ngươi là ta đã thấy kỳ lạ nhất tồn tại, cảm giác ngươi chính là một cái vũ trụ tựa như." Lam Vương cười cười nói. Long Truyền hơi co tiểu ý mà nói. Ngươi là ta đã thấy cường đại nhất tồn tại, ngươi không phải quy tắc cấp tồn tại, ngươi là cấp vũ trụ tồn tại. Long Truyền, ngươi cùng Tiểu Thông Thông là quan hệ như thế nào? Như thế nào cảm giác ngươi cùng hắn có chỗ tương tự? Lam Vương tò mò dò hỏi. Long Truyền cái này sinh mạng thể phi thường kỳ lạ, cũng không phải nhân loại, lại cùng cổ thông tương tự, cái này hai cái tồn tại, như thế nào hội giao hợp lại với nhau? Chẳng lẽ là loại này kỳ ngộ, lại để cho Tiểu Thông Thông kích hoạt lên Viêm Hoàng huyết mạch. Ta là lão bản sáng tạo ra, tạo ra đến Có thể nói là lao bản hải tử, ta đương nhiên cùng lao bản có chỗ tương tự. Long tuyển đương nhiên mà nói. Lam Phượng mộng ép, ngạc nhiên mà nói, là tiểu thông thông sáng tạo ra người ba. Ừ Long tuyển gật đầu nói. Lam Phượng bó tay rồi, tên tiểu tử này đến cùng làm cái gì, sáng tạo ra như thế thuộc loại châu bò hò hét tồn tại, so với chính mình càng thêm thuộc loại châu bò, cấp thế giới tồn tại. Dùng pháp tắc cấp, sáng tạo cấp thế giới, ai sẽ tin tưởng. Lam Phượng không biết, cổ thông là người bình thường trạng thái phía dưới sáng tạo ra long truyền tồn tại. Tiểu Thông Thông cùng Tỷ Tỷ nói nói, ngươi là làm như thế nào đến? Lam Vương lựa nóng ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông, có loại ăn hết cổ thông cảm tình. Viêm hoàng tộc một đám lao ra hỏa cùng xuất hiện, Lam Vương biểu lộ đã rơi vào trong mắt của bọn hắn, một cái lao quái vật đám bọn họ ngợp ép, Lam Vương lao tổ thích tiểu gia hỏa. Ta đi, không có nhìn lầm a. Lao tổ thích vô số thay tiểu bối, cái này sao có thể được? Bối phận lộn xộn. Cổ Thông lắc đầu nói, Tỷ Tỷ Cái này là thiên phú của ta thần thông, Long truyền là không thể phục chế tồn tại, chỉ có nó có mạnh mẽ như vậy, những thứ khác cùng hắn so với chênh lệch đi một tí. Lam Vượng ngẩn người, ngoại trừ Long truyền, tiểu gia hỏa này còn sáng tạo ra mặt khác nghịch thiên tồn tại, chẳng lẽ khống chế bổn nguyên sinh linh, cũng như này thuộc loại châu bỏ sao? Nam cực giới nội, nhị hóa theo khởi nguyên đại lục mạnh vỡ, làm ra đại lượng không biết chất lỏng, cái này chất lỏng bị nhị hóa gọi là khởi nguyên chi dịch, hấp thu những. Này khởi nguyên chi dịch Nhị hóa lại một lần duệ biến rồi, hướng bổn nguyên phương hướng duệ biến, từ trên người nhị hóa phân giải yêu mệ máy móc trùng đã chuyển hóa bổn nguyên máy móc trùng. Ồ, có bổn nguyên khí tức. Ngay tại nhị hóa duệ biến lúc kết thúc, khởi nguyên chi dịch khí tức bị Lam Phượng đã nhận ra. Vèo. Lam Phượng thân ảnh lập tức biến mất, cổ thông tranh thủ thời gian cao hơn. Như thế nào biến mất, vừa mới rõ ràng là tại đây chuyển tới. Địa cầu nam cực trên đại lục, Lam Phượng điều tra xung quanh tình huống, không có bất kỳ bổn nguyên khí tức Vừa mới buồn nguyên, khí tức Tửu Lã chợt lóe lên. "Tỷ tỷ, ngươi tìm tìm cái gì?" Cổ Thông kỳ quái, nàng như thế nào đột nhiên xuất hiện tại Nam Cực đại lục, chẳng lẽ nàng ở chỗ này phát hiện nào đó thứ đồ vật, địa cầu đã loại bỏ rất nhiều biến, có nghi là những thứ không biết đều bị thanh lý. "Tiểu Thông Thông, nơi này là địa bàn của ngươi." Lam Vương nhìn về phía Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Cổ Thông gật đầu nói, "Đúng vậy, nơi này là ta cổ thần giáo tổng bộ, tỷ tỷ, ngươi phát hiện cái gì?" Vừa mới ở chỗ này phát hiện bổn nguyên khí tức, đột nhiên lại biến mất. Lam Vượng hồi đáp: "Cổ thông ng ngép bổn nguyên khí tức, có bổn nguyên khí tức, chính mình bổn nguyên chi châu nhất định sẽ có phản ứng, nàng cảm ứng được. Nơi này có cái thế giới tồn tại, ta khả dĩ gia nhập thế giới sao?" Lam Vượng hỏi thăm mà nói. "Cái này tiểu thế giới, có thể là tiểu gia hỏa gửi bảo vật địa phương, là hắn tàng bảo giới, nàng cũng không thể vô cớ tiến vào người ta tàng bảo giới ở trong." Tiên tiểu tử này có kỳ ngộ tồn tại. Liên buồn nguyên đều có được, cũng không biết tàng bảo giới ở trong có cái gì không khủng bố bậy giờ, hay là chào hỏi tốt nhất. Đương nhiên khả dĩ, cái này tiểu thế giới là chuyên môn dùng để làm nghiên cứu, cùng long truyền đồng cấp tồn tại, nhị hóa ngay ở chỗ này mặt. Cổ thông giải thích nói. Lam Phượng sững sốt một chút, nhìn về phía cổ thông, cùng long truyền đồng cấp, chẳng lẽ vừa mới buồn nguyên khí tức là từ cái này nhị hóa trên người bộc lộ ra đến. Tại cổ thông dưới sự dẫn dắt, tiến nhập cái này tiểu thế giới ở trong. Tiến vào cái thế giới này ở trong, Cổ Thông lập tức mở ép, toàn bộ thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại thế giới đã không phải là nguyên lai tiểu thế giới, là một cái khổng lồ thế giới. Em mợ mẹ nó, tại đây chuyện gì xảy ra, nhị hóa nhanh đi ra cho ta, ngươi đến cùng làm xảy ra điều gì kinh thiên động địa sự tình?" Cổ Thông lớn tiếng mà nói. "Cái này nghiên cứu tiểu thế giới làm lớn ra vô số lần, vô số cổ cường hãn khí tức ở cái thế giới này ở trong, cấp hàng tinh động thực vật chỗ nào cũng có." Tinh hệ cấp tồn tại cũng là nhiều như chó, càng có hấp động cấp bậc tồn tại. Cổ Thông còn cảm ứng được pháp tắc cấp bậc tồn tại, nhị hóa hỗn đản này đến cùng làm cái gì, chẳng lẽ hắn tạo thần thành công hả? Hay là nghiên cứu ra nào đó nghịch thiên đồ vật, toàn bộ thế giới tại trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa? Ồ, tại sao có thể có khởi nguyên chi khí tồn tại, nguyên lai không phải bổn nguyên chi khí, là khởi nguyên đại lục khởi nguyên chi khí, kỳ quái, khởi nguyên chi sắc không có khả năng ra khởi nguyên đại lục. Lam Vương quét một vòng thế giới ở trong tình huống, đã có phán đoán của mình. Chương 587, Khởi nguyên chi dịch. Khởi nguyên đại lục mạnh võ thượng khởi nguyên chi khí, đã từng có viem hoàng tộc lão tổ, thử mang cách một ít ra khởi nguyên đại lục mạnh võ, đều đã thất bại, Lam Vương đã từng cũng thí nghiệm, cũng đã thất bại. Lão bản, người đã đến rồi." Nhị Hóa hưng phấn mà xuất hiện tại cổ thông trước mặt nói. Nhị Hóa vừa mới xuất hiện, cổ thông cảm nhận được nhị hóa biến hóa, bất khả tương nghị mà nói, "Nhị Hóa, ngươi làm cái gì?" lại tiến hóa dị biến. "Lão bản, ngươi xem đây là cái gì?" Nghị hóa bảy biến ra khởi nguyên chi dịch, mang theo hưng phấn ngữ khí nói. "Khởi nguyên đại lục mảnh vỡ chất lỏng, ngươi như thế nào bắt nó làm đã đến, ngươi chẳng lẽ là cắn nuốt cái này chất lỏng, lại tiến hóa?" Cổ Thông ngạc nhiên mà nói. Khởi nguyên chi dịch vừa mới xuất hiện, toàn bộ thế giới lại bắt đầu điên cuồng mà lớn mạnh, Nghị hóa tranh thủ thời gian thu vào. Thì ra là thế. Lam Phượng rốt cuộc hiểu rõ, vừa mới cảm ứng được bổn nguyên khí tức. Tiểu Lạc cái này chất lỏng tràn ngập đi ra. Đây là theo khởi nguyên đại lục mảnh vỡ lấy được chất lỏng. Lam Vương hỏi thăm mà nói: "Đúng vậy, ta xưng hô hắn là khởi nguyên chi dịch." Nghị Hoa nói. Lam Vương lẩm bẩm: "Kỳ quái, khởi nguyên đại lục mảnh vỡ tại sao có thể có chất lỏng tồn tại? Xem tình huống là do khởi nguyên chi khí ngưng tụ mà thành." "Lão bản, trải qua lần này tiến hóa, ta có dự định rồi, trùng tộc kế hoạch cùng với khắc nghiên cứu kế hoạch, ta có lòng tin trong 1 tuần lễ ok." Hơn nữa là hoàn mỹ nhất chủng tộc, không, có chỗ thiếu hụt chủng tộc." Nghị Hoa tràn đầy tự tin mà nói. Nghị Hoa trải qua lần này tiến hóa, hắn bản nguyên đại thụ lần nữa phát triển rồi, độ cao đã vượt qua 1000m, thành vị tất cả ký sinh chi vật bên trong cường hãn nhất tồn tại. Chủng tộc kế hoạch, tiểu la tạo thần kế hoạch, khả dĩ trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được vô tận sinh vật đại quân. Trước khi Nghị Hoa có được pháp tắc cấp bậc chiến lực, toàn lực khả dĩ địch nổi so sánh yếu đích cấp thế giới tồn tại. Trải qua lần này ruyện biến, Nhị Hóa đã vượt qua Long Truyền, có được quy tắc cấp bậc chiến lực, toàn lực khả dĩ địch nổi cấp vũ trụ tồn tại. Nhị Hóa toàn lực phía dưới, khả dĩ tại Lam Phượng lão tổ phía dưới chống đỡ hạ trăm triều. Cổ Thông nhìn nhìn Nhị Hóa, lần này tiến hóa Nhị Hóa cải biến phi thường đại. "Lão bản, vị mỹ nữ kia thật cứng hãn, là ngươi mới thông đồng thân mật, ánh mắt không tệ." Nhị Hóa kỳ quái nói. Dùng nhân loại thẩm mỹ góc độ đến xem, lão bản mỹ nữ bên cạnh, thẩm mỹ lại để cho người hít thở không thông. Nhìn lên một cái, lại nhìn những thứ khác mị nữ, mặt khác mị nữ ảm đạm thất xác. Ngươi gọi nhị hóa, làm sao ngươi biết ta là hắn thân mật? Lam Phượng cười hì hì nói. Cổ thông trận trắng mắt, cái này Lam Phượng lao tổ, đã không biết sống đã bao nhiêu năm, nếu như là mấy năm trước, gần kề bằng vào bên ngoài, cổ thông là sẽ xem xét một chút, có mị nữ như vậy, bày tại bên người đem làm bình hoa cũng không tệ, thoạt nhìn thoải mái. Đã thành, nhị hóa, tranh thủ thời gian cho ta nghiên cứu, ta chờ ngươi tin tức tốt. Cố Thông nói: "Lam Vương đã tìm kiếm được bổn nguyên khí tức nơi phách gia, cái thế giới này tình huống cũng điều tra tính tưởng, không tiếp tục mà khác có vật giá trị, không có gì đáng giá nặng để ý đồ vận. Tại vũ trụ trong nước, Lam Vương kiến thức rộng rãi, nhìn thấy quá nhiều thứ tốt rồi, cái thế giới này đồ vận, ngoại trừ nhị hóa, vật gì đó khác đều là rác rưởi bên trong đích rác rưởi. Tại nàng cá nhân không gian ở trong, có rất nhiều cấp thế giới đồ vận, quy tắc cấp đồ vận, cùng với cấp vũ trụ đồ vận." Nguyên một đám viêm hoàng tộc lão tổ gia hiện tại trên địa cầu, cái thế giới này phi thường thần kỳ, có nhỏ yếu tồn tại, cũng có cường đại tồn tại, tiểu thế giới số lượng nhưng lại nhiều lắm. Những này đi vào địa cầu viêm hoàng tộc lão tổ đám bọn họ, kinh ngạc phát hiện, tu vi của bọn hắn cảnh giới bị áp chế rồi, chỉ là nguyên lai like 1%, đem làm bọn hắn tiến vào hồ lô thôn, áp chế kinh khủng hơn, gần kề có thể phát huy ra 1 phần vạn lực lượng. Những này viêm hoàng tộc lão tổ, mỗi một cái đều là pháp tắc cấp bậc tồn tại. Tôi có phẫn nộ, địa cầu có thể không chịu nổi, long truyền vì địa cầu thế giới an toàn, hay là áp chế tu vi của bọn hắn cảnh giới cho thỏa đáng. Viêm tổ, cái này là ngươi sinh hoạt địa phương. Một đám viêm hoàng tộc lão tổ xuất hiện tại hồ lô thôn, ngơ ngác nhìn cái này bình thường tôn trang, cái này bình thường tôn trang, thật sự quá bình thường rồi, có được viêm hoàng tộc huyết mạch người cũng quá yếu. Tuy nhiên bọn hắn so sánh nhỏ yếu, đám người kia viêm hoàng tộc huyết mạch lại là cả địa cầu thế giới nồng độ tối cao địa phương. Các vị Nơi này là tiểu tử kia quy quán, địa bàn của hắn, mọi người kiềm chế điểm, đừng phá hư tại đây hoa hoa thảo thảo, các ngươi mọi cử động tại long truyền giám sát và điều khiển bên trong." Viêm tổ nhắc nhở. "Những" Nai Viêm hoàng tộc lão gia hỏa nhẹ gật đầu, đối với cái kia điên cuồng sáng tạo thế giới cấp thế giới tồn tại, bọn hắn nào dám làm ra hành kiểm soát cử động. Lại có người đến hộ Lô thôn, là lão tổ tông mang đến người, thiệt nhiều gia gia. "Gia gia, gia gia, trang phục của các ngươi thật kỳ quái." "Za za, cho ngươi kẹo que ăn, mụ mụ nói thứ tốt muốn chia sẻ." "Lão za za, ta cổ thông thúc thúc phi thường lợi hại, các ngươi cùng cổ thông thúc thúc so với, ai lợi hại?" "Za za, za za, nhìn ngươi bộ dáng rất lợi hại, chúng ta tới qua mấy chiêu." Viêm hoàng tộc một đám lao quái vật đám bọn họ, bị hồ lô thôn một đám tiểu bằng hữu vây quanh rồi, đủ loại tính cách tiểu thị hải, các loại lời nói tầng tầng lớp lớp. Viêm hoàng tộc lao quái vật đám bọn họ ngẩn người, lần thứ nhất cùng nhỏ yếu hậu bối như thế tiếp xúc. Khi bọn hắn trố địa phương, nguyên một đám hậu bối đối với bọn họ phi thường cung kính, cũng phi thường sợ bọn họ. Những nay tiểu bằng Hưu căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi, gặp được mọi người phi thường thân mật. Vèo, vèo. Cổ Thông cùng Lam Phượng thân ảnh xuất hiện tại hồ Lô thôn, Lam Phượng xuất hiện, lập tức hấp dẫn cổ gia người nhìn chăm chú, nam nữ già trẻ ánh mắt đều bị hấp dẫn. Đẹp quá tỉ tỉ. La tiểu thông tiểu tử kia mang về đến. Ta đi. Đại tẩu trong ngược thời gian mang thai ở giữa, Lão ca sẽ không tìm tiểu tam trở về rồi, cái này tiểu tam thật sự là thật đẹp, cùng ta so với hay là kém một chút." Cổ Vân Nhi lẩm bẩm. "Tiểu Thông lại tìm vợ rồi, cái này còn phải rồi, trong nhà có một cái rồi, sao có thể làm ra chuyện như vậy?" Một gã tên cổ gia những người lớn bất mãn rồi, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Cổ Thông, còn có Cổ Thông bên người cái kia thẩm mỹ lại để cho người hít thở không thông mỹ nữ. Lô tiểu cầm chính trong sân cùng ạt kỵ chơi đùa. Lam Phượng cùng Cổ Thông xuất hiện, xem của bọn hắn ngẩn người, người, ý niệm đầu tiên, lão công tìm tiểu Tam hả? Hơn nữa, còn mang về nhà? Thứ hai ý niệm trong đầu, không có khả năng, lão công làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tiểu Thông Thông, nơi nơi này giống như không chào đón ta. Cổ gia người biểu hiện tự nhiên đã rơi vào Lam Phượng trong mắt, cười cười nói, "Lão công, ngươi trở về." Nô Tiểu Cầm dò xét trong chốc lát Lam Phượng, phi thường bình tĩnh nói, "Tiểu Thông Thông, cái này là vợ của ngươi." lại là người bình thường. Lam Phượng ngồi đáp, "Lão bà, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Viêm hoàng tộc Lam Phượng tỷ tỷ, đã là cấp vũ trụ tồn tại." Cố Thông giới thiệu nói,